truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương một một trăm tuổi trúc cơ đà tử đa phúc chúc mừng lão tổ hôm nay lão tổ trúc cơ ngày mai kim đan khả kỳ l ã o tổ uy danh chắc chắn chuyển khắp tứ hải l ã o tổ uy vũ ta lý ra chắc chắn nâng cao một bước một chỗ liên miên không dứt chiếm diện tích vượt lên trước vạn mẫu trong sân trang một mảnh vui sướng tân khách không ngừng các loại chân q u ý quả tặng không ngừng bị tân khách đưa lên ngày hôm nay là lý ra lão tổ trúc cơ thời gian trúc cơ nhất thành liền không còn là phạm nhân ở trong mắt người bình thường luyện ký tu sĩ liền đã tiên nhân trúc cơ tu sĩ càng là cao không thể chạm cực kỳ hiếm thấy lý ra lão tổ là người thế tục có thể tiếp xúc được số ít tiên nhân sở dĩ hôm nay khách đến thăm phá lại nhiều nếu như nhìn kỹ vẫn có thể phát hiện một cái quy luật đến trong tân khách rất nhiều người bên người đều có chứa một người tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp thiếu nữ nguyệt nhi à lý ra lão tổ mặc dù đã trăm tuổi chi linh nhưng hắn là tiên nhân dung mạo nhìn qua bất quá hai mươi có thửa khí vũ hiên ngang nhân trung long p ư ợ n g ngươi có thể phải biểu hiện tốt một chút nếu như có thể bị hắn nhìn chúng nạp làm tiểu tiếp chúng ta hổ ra liền phát đạt lúc này một cái trang phục quý khí đích phu thương đang đối với nữ nhi bảo bối của mình dặn dò giống như hắn cái này dạng căn dặn nhà mình nữ nhi người còn không ít nguyên nhân rất đơn giản lý ra lão tổ ở tiên nhân chung là một cái khác loại tiên p h à m khác nhau khác tiên nhân rất ít sẽ xuất hiện tại thế tục vì tu luyện rất nhiều tiên nhân cũng sẽ không quá sớm tiếp xúc nữ s á c thậm chí biết chủ động chặt đứt trần duyên chớ đừng nhắc tới lấy vợ sinh con có thể lý ra lão tổ lại phương pháp trái ngược lý ra lão tổ ở trở thành tiên nhân phía sau hầu như hàng năm đều muốn cưới vợ bé có đôi khi một năm thậm chí muốn nạp nhiều cái t i ế p tuy nói lý gia lão tổ năm nay đã trăm tuổi tuổi nhưng lý gia lão tổ nhưng là thiên nhân dù cho một trăm tuổi vẫn so với thiếu niên mười mấy tuổi còn muốn tuân tú không chỉ có như vậy coi như lý gia lão tổ thê thiếp thành đàn nhưng lý gia lão tổ cũng đối xử tử tế chính mình mỗi một cái tiểu tiếp coi như không thể theo trở thành thiên nhân cũng có thể cả đời hưởng thụ vinh hoa phú quý Lúc Lý lấy là chúc chính, của này, ngày hôm nay trận này hiến hội nhân vật chính, lý Tô, đang ngồi nhận người mừng. tình hắn không tệ. Tuy là dùng Tuy hôm hội Tô, Tâm sau vật trí tệ. đời vị đầu, ở t r ú c cơ tu sĩ ở tu tiên giới địa vị đã không thấp chí ít tại hắn hoạt động vùng địa vị đã tương đương cao ở tu tiên giới đã có thể làm cho không ít người cung cung kính kính kêu một tiếng tiền bối làm cho lý tô tâm tình không tệ khác một nguyên nhân là hôm nay hắn thế hệ con cháu đều trở về nghĩ lúc đó hắn mới vừa xuyên việt đến huyền huyễn thế giới thời điểm vẫn là một cái hai mươi tuổi m a o đầu tiểu tử cô độc bây giờ tám mươi năm trôi qua lý tô hậu đại đã có hơn mấy ngàn cái Cái này bên trong lý tô nhi nữ thì có mấy trăm tôn tử càng tôn đồng lứa số lượng càng nhiều mấy ngàn cái lý tô hậu đại tụ tập dưới một mái nhà đem trong sơn trang gian đất trống cũng đứng được c h ầ n đ ấ y sở dĩ người lý gia đình hương thịnh như vậy tốt nhờ sự giúp đỡ lý tô mấy chục năm qua không ngừng cưới vợ bé cùng tạo nhân cái này tám mươi năm tới lý tô nạp hơn một trăm cái thiếp cái này hơn một trăm cái thiếp mỗi cái thiếp đều là lý tô sinh nhiều cái con cái này mới khiến người của lý gia đình hương thịnh như vậy đ ể cái này thế xuống phía dưới tiếp qua một ít năm người của lý gia đình biết càng thêm thịnh vượng sở dĩ lý tô nạp nhiều như vậy thiếp nguyên nhân cũng rất đơn giản xuyên việt đến cái này tiên cùng thần chân thực tồn tại thế giới phía sau lý tô tự nhiên không cam lòng ở lại là một cái chỉ có thể sống mấy thập niên người thường cũng muốn tu luyện cũng muốn trường sinh bất lão thành tiên thành thần thế nhưng hắn linh căn quá rất rưỡi gần như không không có linh căn bất kể thế nào tu luyện đều không giữ được linh khí dù cho dùng tài nguyên x ế p cả đời này cũng không thể chúc cơ chớ đừng nhắc tới tu tiên tài nguyên không gì sánh được chân quý lý tô đi đâu mà tìm tài nguyên tới x ế p con tốt thân là xuyên việt giả t h ư ợ n g thiên mặc dù là lý tô đóng một cánh cửa sổ nhưng là vì lý tô mở ra một phiến càng lớn cửa hắn thu được xuyên việt giả cần thiết ngón tay vàng hệ thống cái hệ thống này lại có chút kỳ lạ gọi đa tử đa phúc hệ thống lý tô mỗi nhiều một cái hậu đại tuổi thọ của hắn liền có thể được kéo dài tu vi cũng có thể được nhất định tăng trưởng cái này bên trong đời thứ nhất đời sau thêm được là lớn nhất mỗi nhiều một đứa con trai hoặc là nữ nhi hắn có thể tăng thêm một năm thọ mệnh cùng một năm tu vi nếu như là đời cháu hiệu quả biết giảm phân nửa đến tặng tôn thế hệ hiệu quả sẽ tiếp tục giảm phân nửa không chỉ có như vậy nếu như hắn hậu đại trung có người vốn có linh căn có thể tu tiên đời sau tu luyện còn có thể làm cho lý tô cũng h o à thích bất quá linh căn quá hiếm có lý tô mấy ngàn cái hậu đại trung hiện nay cũng liền chỉ có một cái hậu đại vốn có linh căn vẫn là tương đối thông thường linh căn nói như vậy nếu như là hai cái tu tiên giả kết hợp đản sinh hậu đại vốn có linh căn khả năng tính càng lớn thực lực càng mạnh tu tiên giả sát s u ấ t này lại càng cao chỉ là rất nhiều nữ tu tiên giả một lòng tu luyện căn bản sẽ không nghĩ lấy thành ra càng sẽ không nghĩ lấy đi sinh ra hậu đại lý tô ngược lại là muốn kết hôn một cái tiên tử thậm chí nguyện ý cho đối phương thân phận của chính thê nhưng hắn linh căn kém như vậy coi như dáng dấp t u tú lại có cái nào tiên tử bằng lòng gà cho hắn sở dĩ lý tô đi qua tám mươi năm gian nạt thiếp toàn bộ là thông thường nữ nhân tuy là nữ nhân bình thường nhưng mỗi người cũng là xinh đẹp như hoa chỉ bất quá dù cho lý tô sở hữu hệ thống cũng không biện pháp tăng thêm các nữ nhân p h ò m ệ n h hắn duy nhất có thể làm chính là đối xử tử tế những nữ nhân này dành cho các nàng tốt nhất sinh hoạt làm cho cuộc đời của các nàng hưởng hết vinh hoa phú quý không h ư ở n g cuộc đời này dù cho nữ nhân của hắn rất nhiều những nữ nhân này lại mỗi người đến chết đều vẫn là đối với lý tô vô cùng mê luyến cùng cảm kích trúc cơ nhất thành đến kim đan ngược lại không cần quá nhiều năm lý tô một bên nhận lấy người đời sau chúc mừng vừa mới hắn sở dĩ dùng tám mươi năm đến trăm tuổi mới chỉ có trúc cơ là bởi vì lúc mới bắt đầu lý tô nghĩ cưới vợ bé cũng không dễ dàng như vậy hệ thống yêu cầu là nhất định phải nhân ra cam tâm tình nguyện dung nhan chị không thua kém tám phân mới được nạp mấy cái thiếp dễ dàng nạp nhiều thì có độ khó ở lý tô đến luyện khí kỳ trở thành trong mắt người bình thường tiên nhân phía sau mới chỉ có biến đến dễ dàng một chút hiện tại lý tô ngược lại là hoàn toàn không lo lắng thọ mệnh vấn đề bởi vì có nhiều như vậy hậu đại lý tô thọ mệnh đã sớm đột phá một ngàn năm có thể so với nguyên anh tu sĩ nhưng tu vi là một vấn đề bởi vì hệ thống tưởng t ư ở n g tu vi là đệ lý tô linh căn trình độ đệ tính theo lý mà nói lấy lý tô bây giờ hậu đại số lượng hiện tại lý tô tu vi cũng có hơn một nghìn năm đổi thành một cái khá một chút linh căn sớm đã là nguyên anh trở lên có thể theo như lý tô cái này linh căn trình độ hơn một nghìn năm tu vi trình độ cũng liền khó khăn lắm đến trúc cơ nói cách khác lý tô bình thường tu luyện tu luyện hơn một nghìn năm mới có thể trúc cơ cái này cũng đủ để chứng minh lý tô linh căn chi r ắ t dưới nhưng linh căn cũng không phải là không thể được tăng cường ở đa tử đa phúc hệ thống bên trong lý tô có một cái biện pháp để thăng linh căn biện pháp đó chính là sinh ra có linh căn hậu đại chương hai hai lão tổ lại cưới vợ bé mỗi sở hữu một cái có linh căn hậu đại lý tô linh căn cũng sẽ bị tăng cường một chút xíu cái này đời sau linh căn càng tốt lý tô linh căn tăng cường thì càng nhiều không chỉ có như vậy cái này đời sau tu luyện còn có thể làm cho lý tô cũng h a i thích chỉ bất quá đâu linh căn quá khó được linh căn không gì sánh được thân bí cho dù là tiên nhân cũng không có biện pháp đại biên độ tăng cường linh căn cũng nắm chặt không đến linh căn đạn sinh quy luật lý tô hiện tại chỉ có một cái có linh căn hậu đại cùng nữ nhân bình thường kết hợp sinh ra có linh căn hậu đại cũng không dễ dàng thế nhưng đâu hiện tại lý tô chúc cơ dù cho lý tô là trăm tuổi trúc cơ hắn cùng với nữ nhân bình thường kết hợp sinh ra có linh căn đời sau s á t x u ấ t cũng lớn một chút mặt khác trúc cơ khó thành lý tô thực lực bây giờ cùng địa vị cũng không tệ nói không chừng có thể cưới được luyện khí kỳ t i ê n tử coi như không cưới được t i ê n tử lý tô tiếp tục cưới vợ bé độ khó cũng tàn g tiểu h hắn nhiều nạp một ít thiếp nhanh hơn tạo tốc độ của con người luôn có thể sinh ra một ít có linh căn hậu đại gia tộc của hắn cũng đang không ngừng khai chi tán diệp tuy là mũi đi xuống đồng ữ a mang tới thọ mệnh cùng tu vi tăng trưởng đều ở đây yếu bớt nhưng loại này yếu bớt cũng không khả năng giảm thành linh sở dĩ lý tô vẫn có niềm tin có thể càng nhanh tới kim nam kỳ phía dưới hậu nhân chúc mừng còn đang tiến hành lấy theo lý tô tu vi tăng trưởng lý g i a tại thế tục bên trong lực ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn những thứ này lý g i a hậu nhân đều biết rõ bọn họ bây giờ có được địa vị cùng t à i phú đều là lý tô mang tới lý tô nếu như phá lệ thích cái nào hậu nhân cái nào hậu nhân địa vị sẽ tăng lên rất nhiều sở dĩ mỗi một người đều dùng hết tâm tư đưa ra phong phú quà tặng để lấy lòng lý tô những hậu nhân này chúc mừng cùng tặng lễ sẽ đưa đã hơn nửa ngày sau đó đến p i ê n tân khách vũ quốc cốt sư đưa lên hồng ngọc thủ trạc một cái một cái thanh âm thật dài vang lên vũ quốc quốc sư các tân khách đồng lứa gây dối đây cũng là một cái tọa c h ấ n phạm tục tiên nhân h ồ n g ngọc thủ trạng rất nhanh lý tô lấy được cái kia thủ trạng cái vòng tay này cũng không t ệ lắm đeo trên tay có thể ôn dưỡng thân thể nàng c ư nhiên cũng sẽ tặng quà cho ta rồi hả lý tô nghĩ tới một tấm luân là treo hàn xương mặt trước kia đối phương là hắn tiền bối bất quá tại hắn trúc cơ sau đó cùng đối phương địa vị tranh l ệ n h đã không phải là quá lớn ngay sau đó lý ra chỗ ở vũ quốc trung không ít đạt quan quý nhân đều phái người đưa tới hạ lễ một ít đạt quan quý nhân thậm chí tự mình tới trước c xa xa ở vũ quốc trung có quan hệ lý gia lão tổ đồn đãi nhiều vô cùng không có biện pháp ai bảo lý tốt như thế yêu cưới vợ bé đặc biệt là gần nhất cái này một hai mươi năm cưới vợ bé nạp được nhiều một cách đặc biệt nhưng ở trong tin đồn lý gia lão tổ đối với người đàn bà của chính mình đều phi thường tốt đối phương vẫn là tiên nhân một ít thiếu nữ tuy là nghe nói lý ra lão tổ phá lệ tuổi trẻ hãy nhìn đến một cái một trăm tuổi người c ư nhiên so với mười bảy mười tám tuổi thiếu niên lan g còn muốn lúc còn trẻ những thiếu nữ này vẫn cảm thấy bất khả tư nghị lại tăng thêm lý tô dáng dấp s á t thực rất tuấn lãng một ít bị cha mẹ mình mang đến nguyên bản nội tâm còn có chút tiểu kháng cự thiếu nữ nhất thời liền không làm sao kháng cự như vậy lý ra lão tổ coi như trở thành đối phương tiểu tiếp dường như cũng không tệ đâu lão tổ đây là nữ nhi của ta tiểu n g u y ệ t tiểu nguyện vẫn đối với lao tổ phá lệ n ư ỡ ngộ nhiệt nhiệt nháo nháo dạ yến bên trong một cái phú thương thật vất vả chiếm được thấy lý tô cơ hội nhanh chóng giới thiệu con gái của mình ở bên cạnh hắn một cái xinh đẹp thiếu nữ xấu hổ cúi đầu tiếp xúc gần gũi phía sau lý tô đối với những thiếu nữ này mà nói lực sát thương nhưng là quá kinh người lao tổ lại muốn cưới vợ bé rồi sao vì vậy ở nơi này một lần chúc cơ chúc mừng đại điện ngày thứ hai lý phủ liền bận rộn bởi vì lý tô lại muốn cưới vợ bé lần này còn muốn một lần duy nhất nạp nhiều cái lý tô người lời sau mỗi một người đều đã thành thói quen cũng không người dám nói cái gì mỗi một người đều bắt đầu thu xếp đứng lên mặc dù là cưới vợ bé lý phủ quy cách cũng so với rất nhiều nhà giàu sang cưới vợ cũng cao hơn tám đánh đại kiệu là cơ bản nhất không chỉ có như vậy còn có khổng lồ đón dâu đội một đường khua chiêng õ trống là lý g i a lý g i a lão tổ xem ra lại cưới vợ bé thật ước ao lý g i a lão tổ à, đều một trăm tuổi vẫn có thể cưới được nhiều như vậy xinh đẹp như hoa thiếu nữ nghe nói lâm thủy thành minh châu lần này đều gả cho hắn một trăm tuổi thì thế nào nhân ra nhưng là tiên nhân có thể gả cho tiên nhân đây chính là tám đời đều tu không đến p h ú c khí dọc theo đường đi lý ra đón dâu đội ngũ hấp dẫn không ít người chú ý rất nhiều người đều dối rít nghị luận đêm này lý tô yết khai khăn chùm đầu của cô dâu phía sau thấy được thiếu nữ tấm kiệt như hoa rực rỡ khuôn mặt ngoại trừ tiên nhân ở ngoài không ai vĩnh viễn một ư ơ i tám tuổi nhưng vĩnh viễn có một ư ơ i tám tuổi thiếu nữ lý tô ngón tay k h ẽ động ngọn nến dập tắt đây cũng đem là một cái lãng mạn buổi tối tay phải đánh võ tay trái chơi lao miệng niệm thần chú chơi ngại thiên hạ đến ngay chương ba bà phi t i ê n tông kế tiếp một tháng lý tô một mực tại trong sân trang t hưởng thụ hàng đ ê m chú dễ tuyệt vời hắn cuộc sống bây giờ thật là thần tiên cũng không đổi phải có chứ một tháng cày cấy sau đó lý tô cảm giác chính mình mới nhập mấy cái mỹ kiểu đ ư ơ n g hẳn là đều đã có vì vậy lý tô đem sự tình an bài một cái phía sau liền một mình cưỡi ngựa ly khai s ơ trăng một đường bay nhanh dùng ba ngày thời gian lý tô đi tới một nơi hiếm vết người trong núi lớn sau đó lý tô lấy ra một thanh phi kiếm vận khởi chân nguyên đặt lên luyện ký hậu kỳ liền có thể ngự kiếm phi hành bất quá dưới bình thường tình huống luyện ký k ỳ tu sĩ sẽ không lựa chọn ngự kiếm tránh cho tiêu hao linh lực đến rồi trúc cơ sau đó ngự kiếm mới trở thành thái độ bình thường nhưng lý tô mới tới trúc cơ cũng sẽ tiết kiệm một chút đ ạ p lên phi kiếm phía sau lý tô tốc độ thoáng cái liền đẩy lên nhanh chóng tiến n h ậ p sâu trong núi lớn bay mấy giờ phía sau lý tô đi tới một mảnh nhìn như bình thường không có gì lạ địa phương hắn lấy ra một khối lệnh bài rót vào linh lực lệnh bài phát ra quang phía trước thì xuất hiện một cái vừa vặn đủ một người thông qua động lý tô nhảy xuống phi kiếm đi vào xuyên qua cái này động phía trước rộng mở trong sáng đập vào mi mắt là một tòa cao vút trong lây linh khí quanh quẩn ngọn núi đỉnh núi phía dưới có một tòa cực kỳ khí phái sân môn mặt trên có ba chữ phi tiến tông phi tiến tông đây là vũ quốc phụ cận tiên môn một trong cùng với nó hai cái tiên môn cộng đồng đang âm thầm nắm trong tay phụ cận mấy cái thế tục quốc gia vũ quốc quốc sư chính là phi tiên tông đệ tử nòng cốt lý tô cũng là phi tiên tông đệ tử chính là cái thân phận này làm cho lý ra ở vũ quốc địa vị đặc thù mới có thể một đường sôi gió sôi nước phát triển lý tô đi hướng tiên môn là lý sư huynh nghe nói lý sư huynh đến trúc cơ một cái phi tiên tông đệ tử chứng kiến lý tô nhãn tỉnh sáng lên nhanh chóng tiến lên đón chúc mừng lý sư huynh trúc cơ thành công người đệ tử kia chúc mừng chúng ta phi tiên tông lại thêm một cái trúc cơ tu sĩ lập tức lại có đệ tử thấy được lý tô dồn dập qua đây biểu đạt chúc mừng tuy nói lý tô cái này trúc cơ là trăm tuổi mới chỉ có trúc cơ nhưng tu tiên giới lấy thực lực vi tôn mặc kệ nhân ra tốn bao nhiêu thời gian trúc cơ chính là trúc cơ rất nhiều linh căn so với lý tô tốt cả đời đều chưa chắc có thể trúc cơ đâu sở dĩ chứng kiến lý tô phi tiên tông đệ tử tự nhiên không tồn tại trào phúng một loại ngươi làm cho một cái luyện khí kỳ đi trào phúng một cái trúc cơ kỳ đó không phải là k h ô i h à i sao chúc mừng lý sư đệ trúc cơ thành công lý sư đệ trăm tuổi trúc cơ đúng là không dễ viên này c ố nguyên đan c g coi như là ta đưa cho sư đệ hạ lệ à. lúc này một cái trúc cơ kỳ đệ tử thấy được lý tô đã đi tới đem một viên đan dược đưa tới lý tô trong tay cái này trúc cơ kỳ đệ tử tuổi tắc cũng liền hơn bốn mươi tuổi thực lực đã là trúc cơ trung kỳ lý tô lần này trúc cơ cũng là ngoài không ít người dự liệu cái này trúc cơ kỳ đệ tử xem ra cũng có giao hảo ý cảm ơn c ù n g sư h u n h lý tô nói lý tô đến cũng không có gây nên lớn đặc biệt đ ộ n g tính rất nhiều phi tiên tông đệ tử đều đang bế quan tu luyện ở bên ngoài trị thủ cũng không nhiều lý tô cùng mấy cái này t r ị thủ đệ tử hàn huyên một ít thời gian phía sau liền một đường đi trước phi tiên tông chủ phong nơi đó có một tòa kim bích huy hoàng đại điện lý tô một đường đi tới bên ngoài đại điện làm phiền thông báo một chút ngoại môn đệ tử lý tô đến đây lính trúc cơ thường cho lý tô đối với bên ngoài đại điện coi chừng nữ tu đạo không sai lần này lý tô là cố ý tới linh t ư ở n g thưởng ở phi tiên tông trúc cơ sau khi thành công có thể l á n h đến trúc cơ kỳ pháp khí củng cố dùng đan rực chờ các loại cái này nhưng đều là chân quý dị thường rất nhanh lý tô liền tiến vào trong đại đ i ệ n bên trong rất chống trải một người mặc quần trắng nữ tử đang ngồi ở vị trí đầu t r ư ờ n g môn lý tô hành lễ nữ tử này chính là phi tiên tông t r ư ờ n g môn kim đan hậu kỳ cường giả mới xuyên b i ệ t lúc lý tô gặp bị thương nàng nho nhỏ, nhỏ r ú t nàng một tay cũng chính là cái này dạng lấy lý tô cái này dạng rác rưởi linh căn mới có thể một mực tại phi tiên tông hưởng thụ đệ tử ngoại môn n á n h n ộ nữ tử váy trắng ngẩng đầu lên ánh mắt đảo qua lý tô sau đó nàng nhấc tay một cái đem một cái cái túi nhỏ vứt cho lý tô lý tô tiếp nhận nhìn một cái bên trong chứa là năm sáu hạt đan dược ta nghĩ đến ngươi cả đời này đều không thể chúc cơ không nghĩ tới ngươi ở đây trăm tuổi chi linh trúc cơ thành công cái này m ấ y hạt đan dược cho ngươi cũng có thể thoáng duyên trường một chút tuổi thọ của ngươi nữ tử váy trắng trong trẻo lạnh lùng thanh â m vang lên cảm ơn trưởng môn lý tô cảm kích nói ta đã phân p h ó luyện khí các vì ngươi chế tạo nhất kiện pháp khí ngươi ở nơi này mười ngày liền có thể nữ tử váy trắng lại nói được rồi trưởng môn lý tô nói nữ tử váy trắng ánh mắt lại nhìn lý tô vài lần rốt cục vẫn phải lên tiếng tu tiên giả vẫn là thiếu gần nữ sắc thiếu kết thúc chân duyên nói đến đây nàng lại dừng một chút bởi vì nàng nghĩ đến lấy lý tô tư chất Trăm tuổi trúc cơ sở a xa ra của u tuổi liệu đó, khả năng liền đến đỉnh, đã có có khả không khả khỏi hơn như thực thể hoàn năng liền tiến lên gần năng. Trên toàn nàng. trăm Lý tế, cơ, trước một Tô trúc bước, dự s dĩ theo lý tô làm sao dằn vặt a nói không chừng tiếp qua vài thập niên lý tô thọ nguyên liền sẽ hao hết biến thành một năm c ặ t vàng trúc cơ tu sĩ dù cho đến trúc cơ mười tầng tối đa cũng là có thể sống hơn hai trăm năm mà thôi lý tô không nhất thiết có thể đến trúc cơ mười tầng sở dĩ nói đến đây nàng liền cảm giác có chút ý hưng lan san phất phất tay đã không có nói chuyện hứng t ú trường môn đệ tử xin cáo lui lý tô thức thời rời khỏi nơi này đầy đầu nghĩ cũng là nếu như trưởng môn vì mình sinh con cái kia sinh ra có linh căn đời sau s á t x u ấ t liền lớn bất quá làm cho một cái kim đan hậu kỳ tu tiên giả vì mình sinh con một đoạn thời gian rất dài bên trong lý tô p h ỏ n g trừng đều chỉ có thể làm nằm mơ ly khai đại điện phía sau lý tô đi tới hắn ở phi tiên tông nơi ở một chỗ giản phát tiểu viện như vậy nơi ở cũng không xa hoa nhưng vị trí không sai linh khí cũng rất có chút đầy đủ nếu như lý tô muốn tự mình tu luyện lời nói cái này vị trí là có chút thật tốt chỉ bất quá lý tô cái này tám mươi năm tới có thể chưa từng có tu luyện qua hắn tu luyện hiệu suất quá thấp còn không bằng nhiều hơn c ạ c t ấy làm nhiều một ít đối với thể sắc và tinh thần đều có lợi vận động nhiều sinh mấy cái hoa đâu lý tô chuẩn bị ở chỗ này chờ luyện k h í các luyện tốt pháp k h í liền ly khai phi tiên tông ở lại nơi này phía sau lý tô lục tục nên đón một ít đến đây bái phòng phi tiên tông đệ tử lý sư m i n h không nghĩ tới ngươi cũng trúc cơ ai đ ờ i ta phòng chừng đều không biện pháp trúc cơ đêm này một cái nữ tu đến đây bái phòng lý tô phi tiên tông nữ tu không phải rất nhiều nữ tử này là trước đây lý tô đưa vào phi tiên tông đối với lý tô còn hơi có chút hảo cảm bất quá nàng linh căn mặc dù so với lý tô tốt nhưng là tốt hữu hạn không được chia quá thật tốt tài nguyên đời này trúc cơ khả năng tính rất nhỏ chương bốn bốn lao tổ nạp một cái t i ê n tử hiệu vũ cái này mấy hạt đan dược đưa cho ngươi đi ta không cần phải lý tô suy nghĩ một chút phía sau đem lần này lãnh được thưởng cho chúng mấy hạt bồi nguyên đan đưa cho nữ tu cái này nữ tu gọi linh hiệu vũ bồi nguyên đan là đối với trúc cơ k ỳ hữu dụng đan dược một dạng trúc cơ kỷ tu sĩ muốn thu được cũng không dễ dàng đối với lý tô mà nói xác thực không cần phải chính hắn đi hấp thu hiệu suất quá thấp có hệ thống ở lý tô cũng hoàn toàn không phải dùng chính mình đi tu luyện v ề phần hắn cái kia có linh căn hậu đại đối phương vẫn là rất trẻ trẻ hải tử còn phải lại qua mấy năm lý tô mới cho phép bị tiễn bên ngoài vào phi tiên tông lý sư minh chân quý như vậy đan dược chính người giữ lại dùng a ninh h i ể u vũ mắt thấy lý tô cư nhiên đem chân quý như vậy đan dược cho chính mình không khỏi gì thường cảm động nhưng nàng không có thu thật sự là cái này mấy hạt đan dược quá chân quý bồi nguyên đan đối với trúc cơ kỳ tu sĩ đều hữu dụng chớ đừng nhắc tới đối với luyện khí kỳ tu sĩ thấy ninh hiệu vũ không có thu lý tô bắt được nàng tay đem mấy hạt đan dược mạnh mẽ nhét vào trong tay của nàng lý sư minh linh h i ể u vũ nhất thời liền vô cùng cảm động đồng thời lại có chút ngượng ngùng đã lớn như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên cùng nam tính tiếp xúc đối với lý tâu nguyên bản là có một chút hảo cảm nàng đột nhiên cảm thấy nếu như không có biện pháp trúc cơ tuyển trạch một cái người yêu vượt qua cả đời thậm chí tổ kiến thành một cái tu tiên gia tộc dường như cũng không tệ có một ít luyện khí kỳ tu sĩ ở trúc cơ vô vọng sau đó có thể như vậy tuyển trạch toàn bộ vũ quốc trung âm thầm tu tiên gia tộc vẫn có một ít những thứ này tu tiên gia tộc cũng không mạnh mẽ gì bên trong đại thể đều là luyện khí kỳ tu sĩ chỉ cần nguyện ý phụ thuộc vào thiên môn Không phải hằng chịu.、Nếu、như có thể sinh ngày vẫn tương Nếu dối, đối cái quay qua được có một dễ ra lý i đại, cái kia cả gia n căn trúng cũng h hậu thụ ích. cả tộc xuất sẽ l sư minh nghĩ đến đây ninh hiệu vũ nhìn về phía lý tô ánh mắt liền n u hòa xuống phía dưới bên trong tràn đầy tình ý tuy là nàng nghe nói lý tô nạp rất nhiều tiếp h nhưng ở cái thế giới này đây cũng không phải là chuyện gì húng chi lý tô bây giờ còn là trúc cơ tu sĩ đâu vừa tiếp xúc với ninh hiệu vũ ánh mắt lý tô liền hiệu tâm ý của hắn hắn nhẹ nhàng bắt được ninh hiệu vũ tay làm cho kim đàn kỷ tu sĩ cho mình sinh con hiện nay còn không hiện thực vì ậ y luyện trước tiên làm cho luyện tu cho làm khí kỳ sĩ v mình sinh con、a. Ninh Hiểu A. vậy ũ khẽ run lên. Vì v vài ngày sau làm lý tô bắt đầu đường về lúc bên người nhiều một cái ninh hiệu vũ trong lý phủ lại náo nhiệt lý g i a lão tổ lại muốn cưới vợ bé tin tức chuyến khắp chung quanh khu vực nguy lý g i a lão tổ nạp một cái tiên tử chỉ bất quá lần này lý tô muốn kết hôn cũng là một cái tiên tử ninh hiệu vũ tuy là vẫn là luyện khí kỳ tu sĩ nhưng bản thân dung nhan chị khá vô cùng ở trong mắt người bình thường xác thực cùng tiên tử không có khác biệt ở cưới ninh hiệu vũ phía sau lý tô liền bất kể ngày đêm c ạ n tới lên mấy tháng phía sau ninh h i ể u vũ cái bụng liền lớn lên không chỉ có như vậy hắn phía trước nạp mấy cái tiếp cái bụng đồng dạng lớn lên lý tô lộ ra nụ cười lại qua mấy tháng hắn mấy cái con cái liên tiếp sinh ra phụ quân ít nhất là b ắ t phẩm linh căn sinh ra phía sau ninh h i ể u vũ liền không kịp chờ đợi chắc nổi lên hải tử linh căn lý tô đã biết rồi hắn cùng với ninh h i ể u vũ đệ một cái hải tử có linh căn cũng không tệ lắm b ắ t phẩm linh căn phải biết rằng lý tô linh căn đều không có nhập phẩm liền tạp linh căn cũng không tính đứa bé này sinh ra cũng để cho lý tô linh căn chiếm được không nhỏ tăng cường ngươi hậu đại số lượng đột phá một vạn ngươi được đến trăm năm tu vi linh căn của ngươi đạt được nhất định tăng cường lúc này lại một cái tin tốt chuyển đến cái này một năm thời gian lý tô hậu đại cũng tiến một bước tăng nhanh vì tăng thêm hậu đại lý tô cũng là cổ vũ trong gia tộc hậu đại nhiều sinh nhiều d ụ n g người đời sau mỗi nhiều sinh một cái đều sẽ đạt được lý tô thường cho không nghĩ tới đời sau số lượng nhiều cũng có thể có được thường cho thật là đa tử đa phúc trăm năm tu vi ta linh căn nếu như cường thịnh trở lại một ít thì tốt rồi lý tô đã rõ ràng cảm giác được tu vi của mình lần nữa chiếm được tăng cường hắn hiện tại thình linh đã từ trúc cơ một tầng tiến vào trúc cơ tầng ba cái này trăm năm tu vi hiệu quả so với phía trước mà nói muốn khá hơn nhiều dù sao hắn linh căn đã được đến nhất định tăng cường t rất nhanh lý tô phát hiện lần này hậu đại số lượng đột phá một vạn phía sau đa tử đa phúc hệ thống lại có biến hóa mới loại biến hóa này chính là thưởng cho nhiều hơn một loại lý tô mỗi nạp một cái thiếp l i ề n có thể được một viên chú nhan đan chú nhan đan cũng không thể kéo dài thọ mệnh nhưng có thể vĩnh bảo thanh xuân nhìn như vậy hệ thống bản thân thưởng cho cũng là sẽ có biến hóa nhưng loại biến hóa này là căn cứ ta đ ợ i sau số lượng tới lý t ô nghĩ cái hệ thống này gọi đa tử đa phúc thật đúng là một điểm không sai hệ thống tưởng thưởng biến hóa không phải lấy lý t ô thực lực của chính mình tới lý t ô t r ú c cơ sau đó hệ thống t ư ở n g cho không có có bất kỳ biến hóa nào nhưng lý t ô hậu đại số lượng đột phá một vạn lại có biến hóa như vậy trước đây lý t ô hậu đại số lượng đột phá một nghìn thời điểm đa tử đa phúc hệ thống cũng không có thực chất thưởng cho mà là tăng thêm lý t ô huy nghiêm làm cho cả lý gia hậu đại đối với lý tố người lao tổ này đều sẽ vô cùng sùng tính không sanh được nửa điểm n ỗ nghịch chi tâm hiện tại đột phá một vạn t h ư ở n g cho hiển nhiên tốt hơn mặc dù không có thể tăng thêm các nữ nhân phòng bệnh nhưng có thể làm cho các nàng vĩnh bảo thanh xuân cũng không tệ chú nhan đ a n ở tu tiên giới bản thân cũng có nhưng tài liệu luyện chế có chút hiếm thấy đạt được không dễ dàng cũng rất khó làm được vĩnh bảo thanh xuân hệ thống t h ư ở n g cho tự nhiên càng tốt hơn một chút hơn nữa hậu đại đột phá một vạn thì có biến hóa như vậy về sau đời sau số lượng tiến thêm một bước tăng thêm nói không chừng còn có nhiều hơn biến hóa nam minh lý ra sinh ý có thể hướng toàn bộ vũ quốc phát triển các người mấy h u n h mụi thương lượng một chút chính mình phân chia một cái bản lý ra chính điện lý tô thanh em nhàn nhạt vang lên Là, phụ thân. Phía thân. dưới, mặt ấ y Mấy cái cung láo tuổi giả kính phụ bắt khác sanh dục thưởng cho đề cao gấp đôi p h ạ m ta lý ra hậu đại sau khi kết hôn c h ỉ ít sinh năm cái vượt lên trước mười cái thưởng cho lại đ ề cao gấp đôi lý tô lại nói là phụ thân đối với cha mình chấp nhất với người sống chuyện này bọn họ tự nhiên không dám có bất kỳ dị nghị trên thực tế phụ thân bất kỳ quyết định gì bọn họ cũng không dám nói bất luận cái gì dị nghị chỉ biết ngoan ngoan chấp hành cái này mấy hạt đan dược các ngươi cầm đi cũng có thể tăng thêm tuổi thọ của các ngươi lý tô lại đem trưởng môn cho đan dược phát cho mấy cái này con cái mấy cái này con cái làm việc có chút đắc lực nhưng tuổi tác đã lớn lý tô lại dùng không cái này mấy hạt đan dược thẳng thắn cho bọn họ cảm ơn phụ thân mấy cái con cái đều sướng đến phát r ồ rồi, rồi t h n g cái kích động từ lý tô trong tay tiếp nhận đan dược lý tô an bài song phía sau âm thầm lặng lẽ ly khai chính điện về tới trong sân trang không sai lý tô quyết định tiến một bước gia tăng thường cho cổ vũ lý gia hậu đại nhiều hơn sinh dục đương nhiên cái này cũng cần lý gia tiến một bước mở rộng sinh ý bản đồ tuy nói tu tiên giả đối với thế tục tiền tài căn bản không lưu ý nhưng lý gia khổng lồ như thế lý gia hậu thế nhóm căn bản là phạm nhân bọn họ cần thế tục tiền tài phu quân tại sao lại mang bầu ninh h i ể u vũ n h ư mày nàng đệ một cái hải tử mới chỉ có sinh ra hơn nửa năm lại mang bầu nàng cũng không suy nghĩ một chút từ nàng sinh hạ đệ một cái hải tử lý tô tâm h tình rất tốt đem linh hiệu vũ lôi qua đây hung hăng hôn một cái mắt thấy nhà mình phu quân cao hứng như thế n i n h h i ể u vũ níu nghe. chân mày cũng buông lỏng ra nhìn lấy lý tô cái kia tuấn lãng đẹp trai khuôn mặt trên mặt nổi lên nụ cười hạnh phúc tuy là nhanh như vậy lại mang bầu nhưng chỉ cần phu quân vui vẻ là tốt rồi ninh h i ể u vũ đứa bé thứ hai ở mấy tháng sau đó mới tái sinh sổ dưới bất quá đứa bé thứ hai cũng không có linh căn cho dù là hai cái tu tiết giả m u ố n cái vóc dáng nữ đều có linh căn cũng rất khó khăn ngược lại là lý tô hai năm qua mới nhập tiểu t h i ế p trung một cái tiểu thiếp vì lý tô sinh một cái có linh căn hải tử tuy nói linh căn không được tốt lắm nhưng chỉ cần có linh căn liền phi thường không tệ cái này dạng lý ra thì có ba cái có linh căn hậu đại Cái c á này ý tô linh căn cũng lần nữa chiếm được nhất định tăng cường toàn bộ lý ra ở lý tô một vòng mới khích lệ cơ chế g ư ớ i một năm này cũng thêm không ít tân binh sinh cho ta hung hăng sinh ở không cần lo lắng tuổi thọ của mình phía sau lý tô quyết định hóa thân làm một cái máy gieo hạ khí dùng một ít thời gian tiến một bước tăng thêm chính mình đời sau số lượng chỉ cần số đếm lên rồi luôn có thể sinh ra một hai có linh căn hậu đại mặt khác đời sau về số người đi bản thân cũng có thưởng cho vì vậy hắn c ư ớ i vợ bé tần suất bắt đầu biến đến càng thêm nhiều lần ở trúc cơ sau đó vũ quốc trung không ít người nhà giàu đều muốn gả con gái cho lý tô lý tô cưới vợ bé độ khó so với phía trước muốn dễ dàng hơn nhiều phu quân tại sao lại mang bầu l i n h hiệu vũ cũng là lại bật lên tu tiên giả kỳ thực không phải dễ dàng như vậy mang thai có thể l i n h hiệu vũ lại giống như là dễ mang thai thể chất giống nhau đứa bé thứ hai sau khi sinh ra còn không có đầy một năm lại đang lý tô cày t ớ i phía dưới mang bầu lúc này mới gả cho lý tô không đến bốn năm liền có bầu bạc cái thiên nàng làm sao như thế có thể sinh a tay phải đánh võ tay trái chơi đ a o miệng niệm thần chú chơi ngại thiên hạ đến ngay chương sáu sáu tán tu hội nghị thiếu niên lang đẹp trai vẫn là không có linh căn sao bất quá linh hiệu vũ đệ ba đứa hải tử sau khi sinh vẫn là không có linh căn linh căn loại vật này xem ra gấp là không gấp được vũ quốc bên trong một ít từ luyện k h kỷ tu sĩ tạo thành tu tiên gia tộc nói là gia tộc kỳ thực bên trong tu tiên giả cũng liền mấy người mà thôi tuy nói không có linh căn lý tô cũng không có thất vọng mỗi nhiều một cái hậu đại cũng có thể đối với tu vi của hắn mang đến tăng trưởng phu quân mười năm một lần tán tu hội nghị muốn bắt đầu người muốn đi sao ngày này ninh h i ể u vũ nhớ lại một chuyện tán tu hội nghị lý tô ngược lại là nghe nói qua đây là vũ q u ố c phụ cận mấy cái thế tục quốc gia bên trong tán tu cử hành hội nghị vũ q u ố cùng c chung quanh mấy cái thế tục quốc gia vì ba cái tiên môn cộng đồng lũng đoạn gia nhập vào tiên môn cũng không dễ dàng linh căn kém chút nữa chỉ có thể ở trong tiên môn làm một cái ngoại môn đệ tử một ngày rất nhiều năm không có tinh tiến liền ngoại môn đệ tử cũng làm không được chỉ có cũng thể trở thành trở tán tu. Đây lần à c h u y này nghe ninh hiệu vũ nhắc tới phía sau lý tâu ngược lại là có một ít hứng thú có kế hoạch phía sau lý tô đem sự tỉnh trong nhà an bài một cái ninh h i ể u vũ mới vừa sinh hạ con thứ ba không lâu cũng không chuẩn bị ly khai lý ra vừa lúc trong nhà từ nàng t ỏ a c h ấ n h i ể u vũ ta đi vì vậy ngày này lý tô cưỡi ngựa ly khai lý ra đi trước vũ quốc biên cảnh tán tu hội nghị ở mấy cái thế tục quốc gia ở giữa khu vực nơi đó có lấy mạng lớn khu vực không người những thứ này khu vực vết người rất hiếm thường thường cũng sẽ có một ít nguy hiểm p h à m nhân trên cơ bản sẽ không đến đây chừng mấy ngày đường buôn ba phía sau lý tô đi tới vũ quốc biên cảnh hắn đem ngựa đặt ở một cái chạm dịch liền đạm phi kiếm bay về phía phía trước đối với phạm nhân mà nói cũng là tiên nhân tại thế tục một dạng hậu tiên cao thủ đều có thể làm được lấy một đỉnh mười đỉnh mấy chủ nếu như là tiên tiên cao thủ lấy một đỉnh một trăm thậm chí đỉnh mấy trăm không nói chơi đối với p h à m nhân mà nói tiên tiên cao thủ đều đã cao không thể chạm có thể cho dù là luyện khí một tầng cũng không phải tiên tiên cao thủ có thể đ ị c h đuổi lý tô nhàn nhạ tân một tiếng với lúc ta cũng đi để ta là tiền bối dẫn đường đi tán tu k i a cảm nhận được lý tô trên người tản mát ra sóng linh lực thái độ tốt thần kỳ cái này tán tu xem ra chưa từng thấy qua lý tô lý tô không có cự tuyệt ở đối phương dưới sự hướng dẫn rất nhanh một chỗ tứ diện đều là vách đá dựng đứng viên hầu khó leo cao nguyên xuất hiện ở trong tầm mắt cao nguyên xung quanh thường thường cũng có thể chứng kiến vọt lên kế quang đây là một ít tán tu chạy tới cao nguyên sau đó mới chỉ có ngự kiếm bay lên cũng có thể chứng kiến còn có một vài người đang dọc theo vách đá dựng đứng leo lên đây cũng là một ít tiên thiên cao thủ như vậy tán tu hội nghị có một ít tiên tiên cao thủ nghe nói phía sau thường thường cũng sẽ đến đây góp một vô giúp vui gặp một lần quên mặt tiền bối trước mặt tiên t u y ệ t lĩnh chính là một lần này tán tu hội nghị đất lý tô bên cạnh tán tu thảo hảo nói lưỡng đạo kiếm quang nhằm phía tiên t u y ệ t lĩnh xa như vậy liền ngự kiếm phi hành cái này nhất định là hai cái luyện khí hậu kỳ tiền bối trên vách đá dựng đứng một cái tiên tiên cao thủ chứng kiến lưỡng đạo kiếm quang lộ ra ước ao cùng tính ý thân sắc thân là tiên tiên cao thủ tại thế tục bên trong địa vị cũng không tệ nhưng chỉ cần không đến được luyện khí kỳ vậy vĩnh viễn là phạm tiên tiến lý tô rơi vào cao nguyên bên trên mảnh này cao nguyên rất là bằng thẳng diện tích không sai biệt lắm có hơn mười km t r ư ở n g cùng c h i ề u rộng đều ở đây tam công giảm t à h ư u mặt trên còn có một ít kiến trúc xem ra nơi này là bao năm qua tán tu hội nghị t r i điện đám tán tu đều tập trung ở trung gian khu vực một ít tán tu bày lên than thả ra chính mình thu thập được một ít bảo vật các loại cũng có tán tu tam tam lưỡng lưỡng tại nơi này trao đổi tu tiên giới một ít tin tức lý tô đến hấp dẫn không ít tán tu chú ý tuy là tu tiên giả nhưng cũng không phải mỗi cái tu tiên giả đều lớn lên t u tú giống như lý tô bực này dùng nhan trị tu tiên giả càng là hiếm thấy lúc này lý tô giống như là một cái mười tám tuổi thiếu niên la n g đ ẹ p trai hăng hái toàn thân cao thấp không có chút nào lão hủ khí tức một ít nữ tu chứng kiến nhất thời ánh mắt chính là sáng lên càng làm cho những thứ này tu tiên giả để ý là lý tô trên người linh áp rất có một ít mạnh mẽ là lạc thủy lý gia l á o tổ nghe nói hắn đã đến trúc cơ kỳ lúc này có người nhận ra lý tô nhỏ giọng nói và trúc cơ kỳ tiền bối c h ắ c không được hắn cho ta mạnh như vậy cảm giác c áp bách hắn nhìn qua làm sao còn trẻ như vậy không biết chắc là có thuật chú nhãn a đi chúng ta đi lên chào hỏi hắn chính là phi tiên tông đệ tử tại sao chạy tới tham gia tán tu hội nghị người nọ chung quanh tán tu nghe được hắn mà nói nhất thời từng cái lộ ra kinh ngạc một ít tán tu đã hành động qua đây cùng lý tô chào t r ư ơ n g bảy bảy đi lại hosmon tiền bối tên ở vũ quốc không ai không biết không người không hay hôm nay có thể được vừa thấy thực sự là tam sinh hữu hạnh tiên tuyệt lĩnh bên trên lý tô xung quanh vây quanh một vòng tán tu không nghĩ tới tiền bối chính là ta vũ quốc tiếng tăm lửng l â y lý gia lao tổ xin thứ cho vạn bối trí nhớ tuổi không có thể nhận ra tiền bối mang lý tô tới trước luyện khí hậu kỳ tán tu cũng khá có chút t y này nói lý tô mấy năm trước vẫn là luyện khí kỳ luyện khí kỳ tu tiên giả cho dù là tiên môn đệ tử cũng không trở thành như vậy nổi danh trúc cơ kỳ tu tiên giả nếu như đối phương say mê với tu luyện rất ít ra ngoài hành tẩu ở tán tu chúng cũng sẽ không có quá lớn danh khí lý tô danh khí chủ yếu vẫn là bắt nguồn ở lý tô thân là tiên môn đệ tử lại thời gian d à i đợi với trong thế tục ở khác tu tiên giả dồn dập chặt đức trần dưới lúc lý tô lại phương pháp trái ngược trắng trợn cưỡi vợ bé còn có một cái người đinh hưng vượng thế tục gia tộc lại tăng thêm lý tô trăm tuổi t r ú cơ trải qua thời gian mấy năm truyền bá phía sau tên của hắn mới chỉ có hơi lớn lượng tán tu biết trăm tuổi trúc cơ nói theo một cách khác đối với tán tu xúc động biết càng lớn cũng để cho một ít tư chất rất kém khỏi tán tu sinh ra hy vọng lý t u có thể trăm tuổi trúc cơ bọn họ kiên trì nói không chừng cũng có thể thành đâu chỉ bất quá đâu nghe nói thuộc về nghe nói thực sự được gặp lý t u nhân vẫn là một số ít mắt thấy nhiều tán tu đối với m ì n h trào lý t u cũng không có vô cùng mừng đương nhiên cũng không khả năng có bao nhiêu nhiệt tình hắn vẫn duy trì trúc cơ tu sĩ sở hữu thái độ ngẫu nhiên một cái đáp lại động tác cũng có thể làm cho đến đây làm lễ tu tiên giả cảm thấy dị thường vinh hạnh nơi đó làm sao náo nhiệt như vậy hình như là một cái trúc cơ kỳ tiền bối nghe nói là lạc thủy lý gia lão tổ lý gia lão tổ chính là nạp hơn một trăm cái thiếp chính là cái kia lúc này cách đó không xa mấy cái kết bạn đến nữ tu thấy được bị rất nhiều tán tu vây quanh lý tô thoáng sau khi n g h e n ó n g muốn hỏi tham gia khỏi thân phận của lý tô mấy cái này nữ tu đều sinh ra h i ế u kỳ loại này h i ế u kỳ tự nhiên là thuần túy h i ế u kỳ lý gia lão tổ thời gian dài đợi ở thế tục nạp nhiều như vậy thiếp vẫn có thể trăm tuổi trúc cơ các nàng đương nhiên tu kỳ mấy cái này nữ tu nhìn xa xa liền thấy được ở trong đám người hiện ra hạc đứng trong bảy gà lý tô làm sao còn trẻ như vậy mấy nữ nhân tu nhất thời chính là sửng sốt luyện ký kỳ thời điểm chân nguyên lưu chuyển phía dưới linh lực tẩm bổ thân thể cũng có thể trì hoãn giải yếu tăng thêm phòng bệnh nhưng loại này trì hoãn là có hạ độ lý tô tuy là trúc cơ kỳ có thể cuối cùng là trăm tuổi trúc cơ làm sao có khả năng còn vẫn duy trì trẻ tuổi như vậy thân thể không chỉ có nhìn qua tuổi trẻ lý tô cả người còn vô cùng ánh nắng thần thái sáng láng hai mắt có thần tràn ngập khí dương cương huế nguyệt ở trên người hắn liền một chú nhan đan các loại cũng không làm được đến mức này hơn nữa đối với phạm nhân hữu dụng chú nhan đan đối với tu tiên giả liền chưa h ẳ n hữu dụng điều này làm cho mấy cái này nữ tu không khỏi có chút hoài nghi hắn thực sự là lý tiền bối không sai hắn chính là lý tiền bối lý tiền bối thực sự là có thuật chú nhan khi chất xuất chúng cùng một ư ơ i tám tuổi thiếu niên lang không có nửa điểm phân biệt c h ắ c không được hắn có thể đủ trăm tuổi trúc cơ đâu bên cạnh một cái tại nơi này bày sạp bán một ít công pháp tu luyện tán tu khẳng định nói mấy nữ nhân tu được đến rồi xác nhận phía sau ánh mắt liền luôn là không tự chủ ở lý tô trên người miều ở không thấy đến lý tô trước các nàng quá khứ nghe được có quan hệ lý gia lão tổ tin tức cũng vẹn vẹn chỉ là nghe một cái trong tiềm thức đối với lý gia láo tổ ấn tượng chỉ là một cái q u y ế n l u y ê n thế tục cao tuổi láo giả lại không nghĩ rằng hôm nay nhìn thấy lý tô hoàn toàn lật đổ các nàng ấn tượng khi chất thần thái đều phá lệ xuất chúng dung nhan chỉ càng là đánh trúng tìm của các nàng phòng đi thôi chúng ta đi qua thấy một cái lễ một cái nữ tu thấy đám tán tu rồn d ậ p đi về phía lý tô lễ ra mắt liền lôi kéo đồng bạn nói tán tu tụ hội bên trên sẽ rất ít tới chúc cơ kỷ tu sĩ thật vất vả tới một cái để lại cho đối phương một cái ấn tượng tốt nói không chừng có thể có được đối phương chỉ điểm vậy tốt vô cùng coi như không có chỉ điểm lưu lại một cái ấn tượng tốt cũng không tệ đây cũng là vì sao rất nhiều tán tu đến đây chào rất nhanh mấy nữ nhân tu liền đi tới lý tô bên người lục duy giai xin ra mắt tiền bối mấy cái này nữ tu cũng không quá quan tâm sẽ nói lời khách sáo chỉ là đơn giản chào lý tô khẽ gật đầu tỏ vẻ đáp lễ duy giai lý tiền bối cũng quá trẻ tuổi nói chuyện với hắn lòng đều tim đập bịch bịch sau lễ ra mắt mấy nữ nhân tu lui sang một bên một cái nữ tu nhỏ giọng nói ta cũng là duy giai cha mẹ ngươi không phải chuẩn bị đem ngươi gả cho vương gia t h ô n ra ngươi lại không thích vương g i a cái tên kia chiếu ta xem ngươi còn không bằng gả cho lý tiền bối đâu vương g i a g i a chủ tuy nói là luyện khí mười tầng nhưng đ ờ i này sợ rằng đều không đến được chúc cơ k h á c một cái nữ tu lấy tuổi trỏ nhẹ nhàng đụng một cái lục duy dai nói lục duy dai mặt thoáng cái liền đỏ từ đến tiên tuyệt lĩnh nhìn thấy lý tô phía sau lý tô giống như là một cái đi lại ho mòn một dạng hấp dẫn tầm mắt của nàng tuy nói nàng còn không nghĩ tới tầng này nhưng là đối với lý tô sinh ra hảo cảm bây giờ bị cái này nữ tu vừa nói như vậy mặt của nàng làm sao không phải hồng mặt đỏ thuộc về mặt đỏ nhưng này cái nữ tu lời nói làm thế nào cũng lái đi không được cùng với gà cho vương ra cái kia mới vừa luyện khí một tầng béo mập mập mạp thật đúng là không bằng gà cho lý tô đâu nhìn lấy bị không ít tán tu như như chúng tinh phùng nguyệt vây quanh lý tô tim của nàng đập không khỏi có chút nhanh hơn tiên tuyệt lĩnh bên trên đến đây làm lễ tán tu rốt cuộc thưa thất đứng lên bất quá lục t ụ không ngừng có tán tu đến đây như vậy hội nghị giao lưu tâm đắc tu luyện tu tiên giới một ít tin tức làm ộ t mặt còn có chính là vật phẩm giao dịch đan dược hoặc là linh thạch đối với luyện khí kỷ hữu dụng đan dược ở nơi này hội nghị bên trên vận khí tốt cũng có thể giao dịch đến một ít còn như t r ú c cơ kỳ đan dược trên cơ bản cũng không có giống như có thể có trợ giúp t r ú c cơ t r ú c cơ đan các loại ở trong tiên môn đều có chút hy hi hữu tán tu hội nghị bên trên tự nhiên không có khả năng xuất hiện về phương diện khác chính là nhận thức một ít tu tiên giả mở rộng mình một chút mạng giao thiệp các loại lý tô cũng vòng vo đây là hắn lần đầu tiên tham gia loại này hội nghị tiền bối tiểu nữ đối với tiền bối ngưỡng mộ đã lâu để tiểu nữ bồi tiền bối du lãm hội nghị a lúc này một đôi phu phụ mang theo nhà mình nữ nhi tiến lên đón ân cần đối với lý tô nói là nam thành người của trương gia trương gia xem ra muốn dùng nữ nhi cùng lý tiền bối thông gia duy g i ngươi không hành động nữa sẽ bị người g i à n h trước chương tám t á m chui trúng ư đồng t i ê n bối bọn họ chắc là đến từ bốn tể quốc tu tiên giả bên kia một đám chắc là đến từ bắc kiến quốc tiên tuyệt lĩnh bên trên một cái dung mạo xinh đẹp nữ tử t hướng lý tô giới thiệu nữ tử này gọi trương nguyện nhi thực lực ở luyện khí hai tầng phụ mẫu nàng là một đôi luyện khí kỳ tu sĩ nàng bản thân cũng có linh căn nhưng linh căn cũng không được tốt lắm phụ mẫu nàng dường như có ý định muốn lấy nàng tới cùng lý tô kết lên một mối liên hệ đem nàng lưu tại lý tô bên người phía sau liền rời đi lần này tán tiên tụ sẽ tới tán tu không ít không chỉ có vũ quốc tán tu còn có tại những khác hai cái thế tục quốc gia hoạt động t á n tu lúc này xa xa lại có một đạo kiếm quang lân cận lại có t r ú c cơ kỳ tiền bối tới là bạch tiền bối bạch tiền bối tới nhiều lần một ít tán tu nhận ra đến tu t i ê n giả tiền bối bạch tiền bối cũng là một cái t r ú c cơ kỳ tu sĩ bất quá hắn là một cái tán tu nghe nói bạch tiền bối tư chất nguyên bản rất phổ thông vài thập niên t r ư ớ c không biết chiếm được kỳ nộ g gì một đường đột nhiên tăng mạnh rốt cuộc ở hai mươi năm trước thành công chút cơ trương nguyệt nhi kiến thức còn không cạn giới thiệu lý tô nhìn lại cái này bị đám người gọi là bạch tiền bối họ bạch tu sĩ nhìn qua tuổi tắc liền muốn so với hắn đại s u ấ t không ít thực lực của đối phương xem ra không sai đối phương đến phía sau cũng nhận được h o a n g nên không ít tán tu đi vào trào bất quá rất rõ ràng phân biệt là dù cho họ bạch tu sĩ tới tiên tuyệt lĩnh ở trên nữ tu nhóm lực chú ý vẫn đại thể ở lý tô trên người cùng là trúc cơ tu sĩ luận dung nhan trị luận khí chất lý tô đều muốn toàn thắng họ bạch tu sĩ lại là trúc cơ kỳ nếu như không có lý tô như vậy dung nhan trị cùng khí chất rất nhiều luyện khí kỷ nữ tu cũng sẽ không quan tâm quá nhiều không nghĩ tới đạo hữu cũng có hưng t h ú đến đây tham gia tán tu hội nghị ta cái này một c h u y ế n chuẩn bị chiêu mộ một ít t á n tu cùng nhau đi hát một lâm l i ệ p sát yêu thú nghe văn đạo hữu là phi tiên tông đệ tử không biết đạo hữu có hưng t h ú hay không cùng ta cùng nhau đi vào họ bạch tu sĩ đến đây phía sau rất nhanh chú ý tới l ý t ô phát ra mời l ý t ô l ắ n đầu ta đối với l i ệ p sát yêu thú không có hưng t h ú họ bạch tu sĩ thấy l ý t ô cự tuyệt cũng ở không k h á c h k h í chắp tay phía sau liền bị một ít cảm giác hưng t h ú tán tu vây đối với tán tu mà nói đi một ít đặc thù hiểm địa liệp sát yêu thú cũng là thu hoạch tài nguyên tu luyện một loại phương thức chỉ bất quá phương thức này quá nguy hiểm động một tí có thể bỏ mạng hát mộc lâm bên trong nguy hiểm trung điệp luyện khí kỳ tu sĩ đi vô cùng nguy hiểm nhưng có một cái chúc cơ kỳ tu sĩ mang theo ở ngoại vi hoạt động nói không chừng biết có thu hoạch chỉ là lý tô là một chút hưng thú cũng không có hắn muốn đi cũng không phải cùng cái này không hề hiểu rõ họ bạch tu sĩ cùng nhau mà là trở về phi tiên tông tìm kiếm đồng đội hoặc là chính mình một người đi vào tiền bối tiểu nữ mạng muội có thể xin tiền bối cho chúng ta chỉ điểm một hai sao một đám đ a n g ở giao lưu tâm đắc tán tu chứng kiến lý tô qua đây chính ở chỗ này bọn họ nói hồi lâu một cái nữ tu không khỏi tò gan mở miệng nói chỉ điểm lý tô mặc dù không có tự mình tu luyện nhưng tu luyện tâm đắc vẫn phải có hệ thống tưởng thưởng tu vi là trực tiếp thưởng cho cho hắn nhưng kèm theo trực tiếp tưởng thưởng tu vi còn có tu luyện tâm đắc t i ể u khen thưởng này phương thức làm cho lý tô cơ sở càng thêm kiên cố phản phất là chính mình chân chính tu luyện hơn một nghìn năm giống nhau sẽ không giống là vô căn chi thủy không cơ chi tưởng giống nhau nói cách khác lý tô hiện tại có quan hệ tu luyện tâm đắc tương đương với có hơn một nghìn năm tâm đắc tuy là hắn linh căn rất kém cỏi nhưng loại này tâm đắc cũng là thật đà thật mắt thấy một ít nữ tu dương mắt xem cùng với chính mình lý tô háng r ọ n một cái bắt đầu nghiêm nghị chỉ điểm đứng lên duy d i a i chúng ta mau đi qua lục duy d i a i cùng hai người đồng bạn cũng c h é n tới rất nhanh lý tô bên người liền vây quanh không ít tán tu những tán tu này ở giữa nhất tầng trên cơ bản đều là nữ tu lý tô nói một ít tâm đắc tu luyện nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu thật ra khiến những tán tu này nghe được phá lệ đã nghiền chính vì hắn linh căn rất kém cỏi tâm đắc của hắn tới một mức độ nào đó là phi thường thích hợp những thứ này linh căn đồng dạng trên lệ tán tu lý tô cũng không có che giấu chính mình linh căn k é m c h ỏ i điểm này dù sao hắn trăm tuổi chúc cơ cho dù ai cũng không khả năng cho là hắn là một thiên tài các loại sở dĩ rất nhanh đám tán tu mỗi một người đều nghe được phá lệ nhập thần những thứ kia nữ tu nhóm từng cái càng làm ắ t không chấp nhìn chằm chằm lý tô một ít nữ tu nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm không biết nghĩ tới điều gì ánh mắt thường thường còn có thể biến đến không phải tự nhiên một cái gò má ngẫu nhiên cũng sẽ đỏ một chút cái này dạng nói gần nửa ngày phía sau lý tô mắt thấy chung quanh tán tu càng ngày càng nhiều từng cái còn nghe ra được thần cũng chỉ đánh tiếp tục nói tiếp lại nói gần nửa ngày phía sau trời đã tối rồi t r u n g quanh tán tu đã vây quanh b à i tầng trời đã sắp tối rồi tốt lắm đại gia tản g đi đi làm cho tiền bối nghỉ ngơi trước trương nguyệt nhi cũng không có nghe đủ nhưng nàng vẫn là quan tâm vì lý tô giải vây tiền bối nói được thật sự là quá tốt quả thực chỉ cho ta sáng tỏ một ngọn đèn sáng tiền bối xin nhận ta cúi đầu một cái tán tu cảm kích hướng về phía lý tô chính là cúi đầu cái khác tán tu phản ứng kịp dồn dập lấy riêng phần bình phương thức biểu đạt đối với lý tô cảm tạ tiền bối tặng cho ngươi lúc này một cái nữ tu đem một cái bạch sắc khăn tay nhét vào lý tô trong tay đỏ mặt chạy ra t r u n g quanh tán tu thấy như vậy một màn từng cái thần sắc biến đến hơi có chút ý vị thăng trường trương nguyệt nhi sắc mặt cũng là biến đổi bởi vì này dạng tán tu hội nghị còn có một cái ẩn tính tác dụng chính là một ít c h ú c cơ vô vọng muốn tìm đạo lữ tổ kiến tu tiên gia tộc tán tu tại dạng này hội nghị bên trên là một cái cơ hội mà một khi có nữ tu chủ động đưa cho nam tu mình làm khăn tay một loại tín vật đình ước liền đại biểu cho cái này nữ tu nhận rồi người nam này tu ở ban đêm thời điểm người nam này tu nếu như bằng vào khăn tay đi chui cái kia nữ tu trứng cổng là có thể thành tựu một việc truyền đẹp tu tiên giả trong lúc đó có đôi khi ngược lại không có thế tục nhiều như vậy phồn dối lễ tiết không phải mỗi một lần tán tu hội nghị đều có thể thành một dạng một lần tán tu hội nghị bên trên có thể thành một đôi cũng là không tệ rồi lần này cũng là có nữ tu trước mặt mọi người cho lý tô tiễn khăn tay duy giai nhanh mắt thấy có nữ tu hành động rồi lục duy giai bên người hai người đồng bạn đẩy một cái nàng lục duy giai cắn răng rốt cuộc nàng cũng lấy ra khăn tay hướng lý tô trên tay nhét vào liền đỏ mặt cũng không quay đầu lại chạy ra lại có một cái t r u n g quanh đam tán tu từng cái hâm mộ không được đệ một cái cho lý tô tiễn khăn tay nữ tu d á n g dấp cũng không tệ cái thứ hai lục duy d a i càng là tuổi trẻ mà mỹ một ít trúc cơ vô vọng có lòng tìm một cái đạo l ư n g nam tu miễn bản nhiều hâm mộ có thể ước ao cũng không dùng ai bảo bọn họ không có lý tô mị lực lý tô không riêng gì trúc cơ tu sĩ đối với phái nữ lực hấp dẫn càng là nhộn nhịp chỉ là thực lực mạnh cũng không dùng cái kêu họ bạch tu sĩ đồng dạng là trúc cơ kỳ tới tán tu hội nghị hai lần nhưng cũng không có nữ tu cho hắn chuyển khăn tay thân vị tu tiên giả một ít nữ tu dù cho trúc cơ vô vọng cũng sẽ không chấp nhận chính mình nguyện nhi đây là ý gì đem trương nguyệt nhi kéo đến một bên phía sau lý tô hỏi hắn còn có chút không minh bạch đây là ý gì trương nguyệt nhi đang ở c u ố n ít có muốn hay không đưa lên khăn tay của chính mình nghe được lý tô lời nói nàng nhỏ giọng giải thích đứng lên còn có thể cái này dạng lý tô ngờ ra hắn lần này tới tán tu hội nghị sắp thực mang theo nhận thức mấy nữ nhân tu tài giá mấy cái tiết tử nhằm có thể sinh ra có càng nhiều sở hữu linh căn đời sau ý tứ chỉ b ấ t quá lý tô không nghĩ tới c ư n h i ê n sẽ thuận lợi như vậy hắn đối với mị lực của mình xem ra còn đánh giá thấp một điểm sớm biết hắn có luyện khí hậu kỳ thời điểm tới nói không chừng cũng có thể cưới một cái tiên tử vì mình sinh con tiền bối tiền bối nếu như thích nguyệt nhi cũng nguyện ý lúc này bên cạnh trương nguyệt nhi lấy cực kỳ thanh âm rất nhỏ nói t r ư ơ n g chín chín lao tổ lại muốn nạp tiên tử nguyệt nhi chờ ta phái người qua đây cưới hỏi đàng hoàng trong liệu lý tô đối với trương nguyệt nhi nói trương nguyệt nhi khuôn mặt hồng hồng nhẹ nhàng lần một tiếng trong lòng cũng đúng lý tô có càng nhiều hơn hào cảm bởi vì lý tô cũng không có hậu vội vã đem nàng bắt lại mà là nguyện ý đi chính quy nước chạy cưới hỏi đàng hoàng tuy nói tu tiên giả thế giới cùng phạm nhân thế giới là hai thế giới rất nhiều tu tiên giả cũng sẽ không để ý nhiều l ắ m phàm tục lễ tiết nhưng thân là luyện khí kỳ tu sĩ chấm dứt hệ đến chính mình trung thân đại sự đúng là vẫn còn có chút để ý hiện tại thấy lý tô coi trọng như vậy chính mình trương nguyệt nhi không khỏi có chút cảm động lý tô ở trong lều theo nàng nói một chút thời gian phía sau lại đem bắt tay vào làm lụa chui vào khắc một cái trứng đồng cái này trong lều là đệm ộ t cái cho lý tô đưa lên khăn tay nữ tu thấy lý tô t i ế n đến cái kia nữ tu xấu hổ được nói không ra lời tại nơi này vớt vớt gốc áo rất có một loại tùy ý、lý、tô định đoạt cảm giác lý tô ngồi xuống thanh em biến đến nu hòa chưa nói vài câu Cái ngay à từ đầu nàng chỉ là đối với lý tô nhất kiến trung tỉnh dưới xung động hướng lý tô đưa lên khăn tay của chính mình ở hiệu thêm một bậc phía sau nàng phát hiện lý tô tuy là trúc cơ kỳ tu sĩ nhưng cũng không có rất nhiều trúc cơ tu sĩ lạnh lùng như vậy đối nàng cũng rất có kiên trì có chút quan tâm điều này làm cho thẩm quyết đối với lý tô ngày càng thích dù cho lý tô hiện tại đem nàng làm nàng đều cam tâm tình nguyện bất quá lý tô vẫn không có gấp mà là cho ra hứa hẹn của mình nguyện ý cưới hỏi đàng hoàng hắn trước đây nạn tiếp dù cho đối phương xuất từ cùng khổ gia đình lý tô cũng là cưới hỏi đàng hoàng đem hôn sự làm được vô cùng phong cảnh bởi vì lý tô cảm thấy chính mình cưới vợ bé bản thân có rất lớn nhân tố là vì lớn mạnh lý gia lợi dụng đa tử đa phúc hệ thống tăng cường chính mình hắn đương nhiên sẽ không đi bạc đái nữ nhân của mình chí ít làm cho đối phương cả đời này sẽ không có bất kỳ t u y ệ đ ố đi theo hắn sẽ không thụ bất kỳ khổ bất kỳ bị k u ấ t ở thẩm t u y ế t nơi đây đợi cho nửa đêm phía sau lý tô cuối cùng xuất hiện ở lục duy giai trong lều vải a tiền bối lục duy giai cảm giác được độc tính nhận thấy được là lý tô phía sau nho nhỏ kinh hô ba cái nữ tu t r ù n g nàng trẻ tuổi nhất người còn trẻ như vậy coi như linh căn kém chút nữa nếu như có thể gia nhập vào một cái tiên môn về sau nói không chừng cũng có chút cơ hy vọng theo ta sau đó cũng chỉ có thể ở lý gia lý tô đi tới lục duy giai đối diện tuy là trong lều rất là h ắ cám lại cũng không ảnh hưởng lý tô thị lực nghe được lý tô lời nói lục d u g a i trong lòng ủ y khuất nhất thời liền lên tới nước mắt cũng mau chảy xuống nhìn như vậy là cha mẹ của ngươi bước ngươi sao lý tố nói hắn tuy là hy vọng có thể cưới nhiều mấy cái có linh căn tiên tử nhưng điều kiện tiên quyết cũng là đối phương hoàn toàn tự nguyện bị phụ mẫu của chính mình bắt buộc đó cũng không tính tự nguyện lục duy giai lắc đầu nhỏ giọng nói đến gia tộc mình sự tình gia tộc của nàng cũng là một cái nhỏ tu tiên gia tộc phụ mẫu đều là luyện khí kỳ tu sĩ ngoại trừ nàng ở ngoài nàng còn có một cái có linh căn đệ đệ phụ mẫu nàng muốn làm cho đệ đệ của nàng gia nhập vào tiên môn bất quá đệ, đệ của nàng tư chất không đủ thế nhưng đâu nếu có khác một cái tu tiên gia tộc trợ giúp đệ đệ của nàng nói không chừng có thể gia nhập vào một cái ở vào bốn tể quốc một cái tiên môn những thứ này tu tiên trong gia tộc tu tiên giả có không ít đều là tiên môn đào thải ra khỏi tới mặc dù là đào thải ra khỏi tới cũng có số ít tu tiên giả ở trong tiên môn còn có một chút quan hệ các loại đặc biệt là một ít luyện khí hậu kỳ tu tiên giả coi như trúc cơ vô vọng cũng vẫn là cùng một chút tiên môn đệ tử vẫn duy trì liên hệ sở dĩ lục duy giai cha mẹ mới cho phép dự bị nàng đi đổi em trai nàng tiền đồ đó cũng không phải bởi vì nặng nam thân nữ trọng yếu hơn chính là em trai nàng tư chất so với nàng tốt một chút xíu. ở tu tiên giới linh căn quá trọng yếu không có biện pháp mỗi cái người thọ mệnh hữu hạn linh căn kém chút nữa khả năng cả đời liền không thể trúc cơ liền trúc cơ đều khó khăn càng chưa nói tiếp tục đi lên lục duy giai không muốn gả cũng không có biện pháp cho tới hôm nay chứng kiến lý tô bản thân liền đối với lý tô sinh ra hào cảm t h ê m l ê n chỉ muốn thoát khỏi đến vương gia vận mệnh nàng mới chỉ có to gan đưa ra khăn tay nghe đến đó lý tô minh bạch rồi tiền bối duy giai cũng không phải là muốn lợi dụng tiền bối nếu như tiền bối ghét bỏ duy giai duy giai cái này liền ly khai nếu như tiền bối không ngại duy giai nguyện ý theo tiền bối đi lục duy giai nói xong chuyện của mình phía sau nhỏ giọng biểu lộ c õ i lòng nàng không muốn lại trở lại gia tộc của mình lý tô nhẹ nhàng bắt được nàng tay một đêm này bình tĩnh lại không bình tĩnh ngày thứ hai tán tu hội nghị tiếp tục cái này hội nghị một dạng biết tiến hành ba đến bốn ngày thời gian lý tô không gấp ly khai không ít tán tu đều còn đang chờ lý tô chỉ điểm các loại lý tô lại đang nơi đây đợi sau một ngày ngày thứ ba mới rời khỏi lúc tới lý tô là một cái người lúc trở về bên người lại nhiều một cái người cũng chính là lục duy giai lục duy giai không muốn về nhà mình tộc trực tiếp cùng lý tô đi Còn như Trương sau y t khi trở về rất nhanh lý phủ liền bận rộn toàn bộ lý phủ diện tích liền lớn cái này sơn trang chủ yếu là lý tô chỗ ở lý ra cái khác hậu đại đều ở ở sơn trang phía dưới là thủy bên trên một tòa thành trì bên trong t lý, lý, lý, lý phủ thật r n bản cơ tất đúng l là việc vui không ngừng đúng vậy a nghe nói lý gia lão tổ liên tiếp nạp hai cái tia tử tiên nhân chính là tiên nhân lý gia lão tổ đều hơn một trăm linh tuổi thân thể so với ta cái này ba mươi mấy tuổi tráng niên còn tốt hơn đó cũng không muốn k hơn nữa mỗi khi lý gia lão tổ cưới vợ bé thời điểm lý gia còn có thể xếp đặt tiến hội ngoại trừ bình thường tân khách tiến hội phía sau lý gia cũng sẽ ở lạc thủy bên thiết yến lạc thành người nguyện ý đi tham gia náo nhiệt đều có thể tới có một bữa cơm no đủ không ít con nhà nghèo quanh năm suốt tháng ăn tốt nhất chính là ở lý gia lão tổ cưới vợ bé thời điểm sở dĩ lạc thành xung quanh lý tô mỗi lần cưới vợ bé đều có không ít người theo vui vẻ còn rất nhiều người d ư ơ n g mắt ngóng trông lý tô cưới vợ bé nhằm có thể đi chế n i ế n tiệc ăn một b ữ a tốt ở lý tô trúc cơ sau đó mấy năm này cưới vợ bé tần suất lại tăng trưởng thêm không ít nhưng làm không ít lạc thành người sướng đến phát rồi rồi trong lý phủ giang đèn kết hoa lần này con gái đã xuất giá chính là trương nguyệt nhi hôn lễ sau đó màn đêm bông u xuống lý tô tiến nhập trong đậu phủ trương nguyệt nhi trên đầu đang đắp khăn chùm đầu của cô dâu khẩn trương ngồi ở chỗ kia nàng có chút khẩn trương lý tô ít khai khăn chùm đầu của cô dâu dưới khăn hồng che mặt giai nhân mặt mang thẻ thủng phụ dung như mặt liễu như mi trong phòng tối s ầ m xuống phía dưới phụ quân ta dường như có đã qua hơn nửa tháng sau lục duy giai cũng cảm giác được chính mình dường như mang thai Tốt. lý tô sướng đến phát dội rồi, rồi đối với lý tô mà nói hậu đại tự nhiên là càng nhiều càng tốt lý tô tốn thêm chút thời gian cùng lục duy giai nữ nhân của hắn tuy nhiều nhưng không hề giống trong hoàng cung như vậy còn làm cái gì cung đấu các loại giữa nữ nhân quan hệ vẫn là vô cùng hòa hải theo lý tô cưới tiên tử số lượng tăng nhanh mấy cái tiên tử cùng lý tô những nữ nhân khác trong lúc đó trung uy sẽ có một ít phân biệt ngược lại không phải là nói ninh h i ể u vũ các nàng tự cao tự đại các loại hoặc là những nữ nhân khác cô lập mấy cái tiên tử các loại mà là thế giới này bản thân tiên cùng phạm khác biệt lý tô những nữ nhân khác biết theo bản năng nguyện ý lấy mấy cái tiên tử làm chủ bất quá ninh h i ể u vũ các nàng đối với quản lý gia tộc việt vật hứng thú không lớn sở dĩ gia tộc việt vật vẫn là từ lý tô tiểu thiếp bên trong một ít tính cách tốt hơn xử lý công đạo tiểu thiếp quản lý lý tô nạp liên tiếp mấy cái tiên tử nhập môn ở lạc thành vùng cũng dẫn vì câu chuyện mọi người ca tụng thật tuyết con gái đã xuất giá phía sau lý tô một năm này liền không chuẩn bị cưỡi vợ bé cái nào thiếp mang thai lý tô mỗi ngày cũng sẽ tốn một chút thời gian bồi bồi đối phương bất quá ở trương nguyệt nhi mang thai phía sau thẩm t u y ế t cùng lục duy giai chậm chạp không có mang thai một ít thông thường nữ nhân khả năng một phát ở giữa nếu như là tu tiên giả lời nói khả năng cần nhiều thời gian hơn lý tô cũng không có gấp lại đã qua hơn nửa năm rốt cuộc trẻ tuổi nhất lục duy giai cũng rốt cuộc có lý tô hải tử năm thứ hai trương nguyệt nhi thành công vì lý tô sinh ra một con trai phu quân có linh căn sau khi sinh ra trương nguyệt nhi cứ vui vẻ phá hư bởi vì nàng cùng lý tô đệ một cái hải tử thình lình cũng có linh căn lý tô cũng có chút vui vẻ đứa bé này làm cho lý tô có linh căn hậu đại tăng trưởng đến rồi ư ớ t r ư ừ n g một cái lại qua hai tháng lục duy giai còn không có sinh ninh h i ể u vũ cái bụng ngược lại là lại lớn lên ninh h i ể u vũ ngược lại là không có buồn bởi vì nàng đã nhìn ra hải tử số lượng càng nhiều lý tô dường như càng cao hứng ở gả cho lý tô lâu như vậy phía sau chỉ cần lý tô vui vẻ ninh h i ể u vũ cũng rất cam tâm tình nguyện đi làm hơn nữa ở chúc cơ vô vọng phía sau ninh hiệu vũ cũng muốn nhiều hơn chút hậu đại nếu như là một cái linh căn tốt vô cùng thiên tài có thể một đường đột nhiên tăng mạnh thọ mệnh không ngừng tăng trưởng sẽ rất ít lo lắng đời sau vấn đề coi như suy nghĩ thường thường cũng là ở đối phương trưởng thành đến một cái giai đoạn sau sự tình nhưng rất nhiều trúc cơ vô vọng tu tiên giả thọ mệnh hữu h ạ tự nhiên sẽ suy nghĩ vấn đề này hậu đại tới một mức độ nào đó tương đương với sinh mạng kéo dài ninh hiệu vũ người thứ tư hải tử rốt cuộc có linh căn bất quá linh căn không có để ý chỉ cần có linh căn là tốt rồi hắn linh căn cũng lần nữa chiếm được nhất định tăng cường chương mười một mười một phá mười lạp hai ở ninh hiệu vũ người thứ tư hải tử sau khi sinh lý tô thì có năm cái có linh căn hậu đại cái này năm cái có linh căn hậu đại linh căn tốt nhất là linh hiệu vũ vì hắn sinh đệ một cái h ả i tử bên ngoài linh căn phẩm cấp ở bát phẩm tả hữu cái này năm cái hậu đại vì lý tô linh căn mang đến tốt tăng phúc hiện tại mỗi nhiều một cái con cái mang tới một năm tu vi đối với lý tô tăng lên là trước kia một năm tu vi gấp mấy lần toàn bộ lý g i a ở lý tô khích lệ sanh dục cử động dưới con mới sinh không ngừng người của lý gia miệng còn đang không ngừng tăng lên lại hơn một năm rốt cuộc thẩm quyết cũng có lý tô hài tử bất quá đứa bé này cũng không có linh căn ở đứa bé này sinh ra mấy tháng phía sau lý tô cũng xuất môn một lần chuyến này hắn là mang cùng với chính mình đệ một cái có linh căn hậu đại đi phi tiên tông cũng có thể thuận tiện đi lĩnh một cái linh thạch cái này hậu đại mới vừa đầy mười hai tuổi đã có thể tiến hành bước đầu tu luyện lý tô cũng không chuẩn bị thả trong gia tộc bồi dưỡng đặt ở tiên môn bên trong mới có tài nguyên tốt hơn giống như linh thạch các loại đến rồi trúc cơ kỳ phía sau lý tô hàng năm có thể từ phi tiên tông lãnh được một trăm khối linh thạch lý tô quá khứ đối với linh thạch nhu cầu không lớn một dạng mấy năm thậm chí càng lâu mới sẽ đi phi tiên tông lĩnh một lần những thứ này linh thạch lý tô đều chứa được đứng lên hắn tu vi của mình để thăng cũng không cần linh thạch hiện tại sao những thứ này linh thạch lý tô trên cơ bản đều cho linh hiệu vũ các nàng sử dụng lý tô chỉ chứa được một phần nhỏ về sau nếu như gặp phải chiến đấu linh thạch dùng để trong chiến đấu khôi phục linh lực còn là rất không tệ lý sư m i n h yên tâm chúng ta sẽ chăm sóc tốt hắn có lý tô quan hệ ở h ắ n đ ệ một cái hậu đại tiến nhập phi tiên tông rất thuận lợi đương nhiên nếu như ở phi tiên tông tiến cảnh vô cùng thong thả về sau nói không chừng còn là sẽ bị đào thải ra khỏi tới mỗi một cái tiên môn đều nhất định có quy định cùng yêu cầu giống như phi tiên tông vào tông mỗi mười năm đều có yêu cầu tương đối mỗi mười năm yêu cầu còn tương đối rộng rãi cứng nhắc nhất yêu cầu là sáu mươi tuổi trước không cách nào chúc cơ thì đào thải ra khỏi tiên môn đương nhiên nếu như sáu mươi tuổi thời điểm có luyện k h í hậu kỳ tu vi cũng có thể treo một cái tiên môn đệ tử ký danh thân phận nhưng cũng không có biện pháp hưởng thụ linh thạch các loại l ã n ngộ lý tô có thể nói là phi tiên tông duy nhất một cái ngoại lệ đem đệ một cái hậu đại đưa đến phi tiên tông phía sau lý tô nhận lấy linh thạch sau đó quay trở về lý gia trong n g a y mắt lại là thời gian bảy tám năm đi qua cái này bảy tám năm lý tô qua được phong phú lại bận rộn hắn còn là vẫn duy trì hàng năm cưới vợ bẽ n h ị điệu bất quá mấy năm này cũng không có cưới được mới tiên tử trúc cơ năm tầng đình phong lý tô lộ ra nụ cười tuy nói mấy năm này người của lý ra số lượng còn không có biến hóa về chất nhưng lý tô tu vi cũng đang không ngừng tăng thêm hắn dùng s ắ p xỉ tám mươi năm trăm tuổi mới chỉ có trúc cơ nhưng trúc cơ phía sau vẹn vẹn thời gian mười mấy năm liền từ trúc cơ một tầng đi tới trúc cơ năm tầng tột cùng tu vi cái này tiến bộ không thể bảo là không lớn từ trúc cơ một tầng đến trúc cơ năm tầng tăng lên nhưng là so với từ luyện khí đến trúc cơ để thang độ khó lớn nhiều tốc độ tăng lên như vậy so với một ít lợi hại linh căn đều không thua bao nhiêu sở dĩ có lớn như vậy đ ể thăng với hắn có linh căn hậu đại số lượng tăng nhanh chính mình linh căn biến đến tốt hơn có quan hệ rất lớn mặt khác người lý gia đếm tăng thêm vốn chính là giống như quả cầu tuyết giống nhau càng thêm còn đại ngay từ đầu tốc độ chậm một chút ở nhân số tổng sản lượng đi lên phía sau lý gia không ngừng khai chi tản án diệp gia tăng số lượng thì càng nhiều coi như là đệ tam đại đệ tứ đại mỗi nhiều một cái hậu đại cũng có thể làm cho lý tô tu vi đạt được đề thăng lao g a sinh sinh lúc này một cái lao mụ tử vội vã đến đây lục duy giai lại vì lý tô sinh một cái hoa ngươi mới có một cái linh căn hậu đại linh căn của ngươi đạt được biên độ nhỏ để thăng ngươi tổng cộng có mười cái linh căn hậu đại thu được một trăm n ă m tu vi để thăng thu được một trăm l n ă m luyện khí kinh nghiệm lúc này hệ thống bảng bên trên gợi ý xuất hiện chứng kiến hệ thống bảng gợi ý lý tô không khỏi lộ ra nụ cười nhìn như vậy lục duy giai vì hắn sinh cái này hoa lại là một cái có linh căn hậu đại rốt cuộc hắn có linh căn hậu đại số lượng đột phá mười cái hắn tới bốn cái tiết tử công lao quá vĩ đại hiện nay mười cái có linh căn hậu đại chung chỉ có hai cái là cái khác tiểu tiết sinh còn lại tám cái lại là bốn cái tiên tử sinh tu tiên giả cùng tu tiên giả kết hợp sinh ra có linh căn đời sau s á t suất s á t thực muốn lớn hơn một chút tuy là cái này mười cái đời sau linh căn cũng không tính là cực kỳ tốt nhưng theo lý tô đã tốt vô cùng hơn nữa ở linh căn đời sau số lượng đột phá một trăm cái phía sau còn kích phát ngoại định mức thường cho cho lý tô khen thưởng thêm một nghìn năm tu vi không chỉ có như vậy còn có một trăm n ă m luyện khí kinh nghiệm cũng chính là tương đương với lý tô đi học tập luyện khí một trăm n năm kinh nghiệm không sai lý tô rất hài lòng nhìn như vậy đ a t ử đa p h ú c cơ thất tầng cho chúng, một trăm linh trọng yếu, năm g c tu vi hấp thu xong phía sau lý tô thình lính phát hiện chính mình tại tu vi bên trên khó khăn lắm đạt tới trúc cơ thất tầng trình độ trúc cơ thất tầng đã coi như là tránh tông trúc cơ hậu kỳ một tầng đến một ư ơ i tầng mỗi ba tầng là một cái tiểu giai đoạn một ư ơ i tầng tức là đ i n h phong không chỉ có như vậy một trăm n ă m luyện khí kinh nghiệm cũng để cho lý tô ở luyện khí nhất đạo bên trên cũng rất có một ít tiêu chuẩn đối với tu tiên giả mà nói tu luyện là chính đường luyện đan luyện khí cũng là vô cùng tốt phụ tá thủ đoạn đan dược có thể cho tu tiên giả trưởng thành nhanh hơn pháp khí thì có thể làm cho tu tiên giả sức chiến đấu càng mạnh nhất kiện tốt pháp khí tới một mức độ nào đó thậm chí có thể cho tu tiên giả vượt cấp khiêu chiến đương nhiên tu vi mới là căn bản tu vi không đủ cao cấp căn pháp khí căn bản khu bản sở bất động, đem toàn thân hút tu thời động, đem đều được. người linh không vận chuyển luyện phân luyện đan, luyện chẳng làm Mà cho pháp khí sạch, pháp khí hào của lực lực, lại luyện thể rất trò có nên gì.、Sở、dĩ bình thường chỉ có một số ít sở hữu luyện đan luyện khí thiên phú tu tiên giả sẽ chọn luyện đan luyện khí lý tô trước đây tự nhiên không có tiêu hao tinh lực đi học luyện đan cùng luyện khí hiện tại hệ thống phần thưởng một trăm l n ă m luyện khí kinh nghiệm ngược lại cũng không tệ về sau nếu có nhu cầu lý tô cũng có thể chính mình luyện khí ngược lại là có thể đi phi tiên tông đề cao một cái hàng năm linh thạch đ ã n h ngộ lại tiện đường đi tham gia một lần này tán tu hội nghị lý tô nghĩ trúc cơ sơ kỳ hàng năm có thể từ phi tiên tông lĩnh một trăm khối linh thạch trung kỳ gấp bội hậu kỳ gấp bội nữa nghĩ tới đây lý tô đạp phi kiếm liền xuất phát đến rồi trúc cơ hậu kỳ phía sau trong cơ thể thật nguyên hùng dày vô cùng linh lực liên tục không ngừng hắn cũng không chuẩn bị chậm gì gì kỹ mã lần này tốc độ cũng nhanh chỉ dùng mấy giờ lý tô liền đi tới phi tiên tông lý sư h u n h sân m ô n chỗ trị thủ phi tiên tông đệ tử hướng lý tô chào hỏi lý sư đệ đã lâu không gặp G, người linh áp. mười mấy năm trước lý tô mới vừa trúc cơ lúc đã gặp cái kia trúc cơ trung kỳ đệ tử chứng kiến lý tô đang chào hỏi đâu liền nhận thấy được không đúng lý tô trên người linh áp thình lình ở trên hắn cái này trúc cơ trung kỳ đệ tử ánh mắt nhất thời liền trợ to mười mấy năm trước hắn là trúc cơ bốn tầng thời gian mười mấy năm đi qua tại hắn không ngừng dưới sự nỗ lực hắn cũng mới đột phá đến trúc cơ năm tầng trúc cơ năm tầng vẫn xem như là trúc cơ trung kỳ nhưng chưa từng nghĩ lúc này mới thời gian mười mấy năm đi qua lý tô linh áp cư nhiên vượt lên trước hắn cái này há chẳng phải là nói lý tô có thể là trúc cơ tầng sáu lên rồi hả có thể điều này sao có thể hắn bốn mươi tuổi trúc cơ lý tô trăm tuổi mới chỉ có trúc cơ tiến cảnh làm sao có khả năng nhanh hơn hắn nhiều như vậy sở dĩ cái này trúc cơ trung kỳ đệ tử thoáng cái liền ngây ngẩn cả người chu vi cái khác phi tiên tông đệ tử chứng kiến bộ dáng của hắn đều có chút kỳ quái bọn họ ngược lại là không có nhận thấy được khác biệt quá lớn trúc cơ kỳ tu sĩ đối với bọn họ mà nói trên người linh áp bản thân liền tương đối đáng sợ lý tô thấy thế cũng không có giải thích nhiều đối với cái kia trúc cơ trung kỳ đệ tử c h ắ p tay liền tiến vào phi tiên tông bên trong lý sư đệ tiến bộ của hắn làm sao có khả năng nhanh như vậy mắt thấy lý tô ly khai trúc cơ trung kỳ đệ tử rốt cuộc phục hồi tinh thần lại sâu đậm hút một khẩu khí nói làm sao vậy hoàng sư minh t r u n g quanh phi tiên tông đệ tử t ỏ mò hỏi trúc cơ trung kỳ đệ tử nói lý sư huỳnh tu vi của hắn rất có thể vượt qua ta hắn đổi giọng đổi rất nhanh trong tu tiên giới thực lực vi tôn dù cho trước mặt hắn còn gọi lý tô sư đệ nhưng bây giờ lý tô đã vượt qua hắn chính là hắn sư minh cái gì lý sư huynh tiến cảnh làm sao thần như vậy mạnh mẽ hắn không phải trăm tuổi mới chỉ có c h ú c cơ sao t r u n g quanh phi tiên tông đệ tử từng cái cảm thấy có chút không dám tin tưởng bên kia rất nhanh lý tô đi tới phi tiên tông một cái trước đại điện đây là ngoại sự điện là phi tiên tông các đệ tử lĩnh linh thạch cùng với một ít nhiệm vụ địa phương cũng liền lý tô ở phi tiên tông nhiều năm như vậy rất ít đi tham dự phi tiên tông tổ chức một ít hoạt động lý tô từ đưa tới một cái hậu đại phía sau đã có đã nhiều năm không có tới lĩnh linh thạch lần này đến rồi trúc cơ hậu kỳ vừa lúc thẻ một thẻ bờ ug cũng có thể đem phía trước mấy năm linh thạch cùng nhau để thăng để thăng lý tô n g ư ơ i có tám năm không có linh a đây là của n g ư ơ i này linh thạch ngoại sự điện trưởng lao đang h i ế p mắt ngủ gật đầu chứng kiến lý tô đến đem một túi linh thạch đưa cho lý tô linh thạch một khối cũng không lớn vài khối linh thạch trồng chéo cũng thì tương đương với một cái m ặ t trượt lớn như vậy lý tô nhìn một cái tổng cộng là tám trăm khối hắn đang chuẩn bị nói ngoại sự điện trưởng lao ánh mắt đột nhiên mở ra trong mắt vẩn đục cũng là trong nháy mắt tiêu thất nhìn chằm chằm lý tô xem đi xem lại trong ánh mắt thân sắc hơi có chút kinh nghi bất định lý tô người đến trúc cơ hậu kỳ ngoại sự điện trưởng lao có chút không xác định hỏi ở hắn trong cảm giác lý tô khí tức đúng là trúc cơ hậu kỳ không có lầm đổi một người học trò t h như phi tiên tông những thứ kia tư chất xuất chúng linh căn ở lục phẩm trở lên đệ từ nắm cốt ngoại sự điện trưởng lão đều sẽ không hỏi nhiều nhưng đây là lý tô trăm tuổi trúc cơ toàn dựa vào đối với trưởng môn co ân mới có thể ở lại phi tiên tông ăn uống chùa lâu như vậy lý tô trăm tuổi mới chỉ có trúc cơ kết quả vài chục năm liền từ trúc cơ một tầng đến trúc cơ hậu kỳ điều này làm cho cái này ngoại sự điện trưởng lão làm sao dám t i tưởng tay phải đánh võ tay trái chơi lao miệm n i ệ m thần chú chơi ngại thiên hạ đến ngay, t r ư ngoại t r ư ở sự điện trưởng i t t lão rốt cuộc tiếp nhận rồi sự thật này nhìn về phía lý tô trong con mắt hơi có chút kinh ngạc không nghĩ tới ngươi tiến cảnh như vậy thần mãnh chỉ cần thử xem ngươi t h â n nguyên liền có thể cho ngươi nâng cao hàng năm linh thạch cung cấp ngoại sự điện trưởng lão lấy ra một cái đặc thù thủy tinh cầu nói lý tô khu động chân nguyên hướng thủy tinh cầu bên trong rót vào linh lực chân nguyên là căn bản linh lực thì tương đương với pháp lực các loại thủy tinh cầu sáng lên nhìn qua có chút sáng l ạ quả nhiên là trúc cơ thất tầng ngươi hàng năm linh thạch cung cấp điều vì bốn trăm khối bất quá ngươi đã tám năm không có lĩnh ta đi xin phép một chút trưởng môn a ngoại sự điện trưởng lão trầm ngâm một chút nói đệ tử khác đều là một năm một lĩnh chỉ có lý tô lĩnh linh thạch chưa bao giờ tích cực lần này càng là tám năm không có tới lĩnh ngoại sự điện trưởng lão liền có một điểm làm khó dễ không biết hẳn là từ đâu một năm đệ bốn trăm khối linh thạch cho lý tô tính tử t h e sau ý c khi thông báo ngoại sự điện trưởng lão gặp được phi tiến tông trưởng môn ngươi là nói hắn đã đến chúc cơ hậu kỳ phi tiến tông trưởng môn sau khi lấy được tin tức này trên mặt đẹp rõ ràng có vẻ kinh ngạc thân là kim đan kỳ v ẫ nhưng, tối đa tối đa, nhưng chưa từng nghĩ thời gian mười mấy năm đi qua lý tô cư nhiên đến trúc cơ hậu kỳ ngược lại là ngoài dự liệu của nàng đúng vậy trưởng môn lý tô một mực tại bên ngoài xem ra hắn cố gắng có kỳ ngộ gì ngoại sự điện trưởng lao nói đây là suy đoán của hắn cũng chỉ có, có, có trưởng h môn thiếu biểu tình trên mặt khôi phục bình tĩnh đi qua tám năm liền theo chúc cơ hậu kỳ đãi ngộ cho hanna mặt khác hỏi một câu xem hắn còn có hay không cái gì cần nếu như không phải đặc biệt quý trọng tận lực thỏa mãn hắn là trưởng môn ngoại sự điện trưởng lão cung tình nói ngoại sự điện trưởng lão lui xuống lý tô trưởng môn phân phụ đi qua tám năm cho ngươi đẻ trúc cơ hậu kỳ đánh ngộ đây là còn lại linh thạch chỉ chốc lát sau ngoại sự điện trưởng lão thì cho lý tô mới một túi linh thạch lý tô nhận lấy tạ tạ trưởng lão đúng rồi ngươi còn có gì cần không có ngoại sự điện trưởng lão hỏi lý tô nói trưởng lão đệ tử xác thực cần một ít gì đó hắn lấy ra một phần danh sách đây là lý tô chuẩn bị dùng để luyện khí đồ đạc một trăm năm luyện khí kinh nghiệm đã thu được hắn chuẩn bị thử nghiệm ngoại sự điện trưởng lão nhận ánh mắt đảo qua danh sách những thứ này đều là luyện khí dùng tài liệu làm sao ngươi chuẩn bị học luyện khí sao ngoại sự điện trưởng lão hỏi lý tô gật đầu đúng vậy trưởng lão ta chuẩn bị thử một chút tu tiên giả cần phải lấy tu hành làm trọng luyện k h í không có tốt như vậy học bất quá trưởng môn phân phụ quá ngươi nghĩ thử một chút nói mấy thứ này ta đi vì ngươi lĩnh ngoại sự điện trưởng lão khuyên một câu phía sau nói đồ đạc chẳng mấy chốc đã bị ngoại sự điện trưởng lão giao cho lý tô lý tô phần này danh sách bên trong cũng không có quá mức quý trọng đồ đạc quá mức quý trọng đồ đạc cũng không dễ dàng đạt được vậy cần đối với tiên môn làm ra cống hiến nhất định phía sau bằng vào điểm cống hiến đi đổi lý tô gia nhập vào phi tiên tông qua nhiều năm như vậy vẫn là ăn uống chùa đại đa số thời gian đều là ở lý phủ yên lặng pháp dục ở đâu ra điểm cống hiến lần này hắn là chuẩn bị dùng linh thạch đến nổi nhưng chưa từng nghĩ trưởng môn trực tiếp làm cho ngoại sự điện trưởng lao cho hắn tạ tạ trưởng lão lý t u cảm tạ ngoại điện sự trưởng lao phía sau mang theo một lần này thu hoạch ly khai phi tiên tông chương mười bốn mười bốn tiên tử thu gặt máy móc nam siêu một đạo k i ế m quang từ trên bầu trời sẽ qua không biết là vị tiền bối nào bay nhanh như vậy ít nhất là luyện khí hậu kỳ tiền bối a cũng có thể là lý tiền bối ai không biết năm nay tán tu hội nghị lý tiền bối sẽ đi hay không mười năm trước chiếm được chỉ điểm của hắn mười năm này ta đều tinh tiến không ít phía dưới trong rừng rậm hai cái luyện khí kỳ tán tu hâm mộ thảo luận mười năm một lần tán tu hội nghị lại muốn bắt đầu tiên tuyệt lĩnh xung quanh không ít tán tu đều ở đây chạy tới tiên tuyệt lĩnh tiền bối chúng ta mới vừa vẫn còn ở thảo luận tiền bối đâu không nghĩ tới tiền bối tới thật thật tốt quá tiên tuyệt lĩnh bên trên làm lý tô đến lúc đám tán tu dồn dập tới rồi mười năm trước lý tô ở chỗ này đối với đám tán tu dồn dập tới rồi mười năm trước trợ giúp không nhỏ làm cho những tán tu này thiếu đi không ít đường vòng bây giờ thấy lý tô đến nhiều tán tu đều rất có một ít vui vẻ lý tô chỉ điểm đối với những tán tu này mà nói chính là thích hợp làm cho một ít linh căn phi thường xuất chúng tu tiên giả tới chỉ điểm bọn họ ngược lại không có lý tô hiệu quả tốt như vậy thiên tài kinh nghiệm làm cho một cái người tầm thường đi học tập tác dụng tự nhiên không có khả năng b a o lớn những tán tu này tuy là tu tiên giả nhưng từng cái đối với mình nhận thức vẫn là rất rõ ràng cùng m ộ ư ơ i năm trước so sánh v ớ i nơi này tán tu số lượng nhiều không ít cũng nhiều hơn không ít mới mặt mũi đồng dạng cũng ít một chút mau nhìn đó chính là lý tiền bối lý tiền bối so với trong truyền thuyết còn muốn trẻ hơn một chút không chỉ có tuổi trẻ lý tiền bối cũng quá v a i hùng đi xa xa một ít nữ tu chứng kiến lý tô hai mắt phát quang từ lần trước tán tu hội nghị phía sau lý tô danh hảo ở tán tu quần thể c h u n g cũng là tiến một bước chuyển đ ế n ra không thiếu nữ tu cũng đều vây quanh ở nhiều tán tu dồn dập trào phía sau liền lại có một ít tán tu muốn mời lý tô chỉ điểm một hai bốn lý tô mới chỉ có chỉ điểm một lát một đạo k i ế m quang lân cỡ hắn nhìn một cái tới trước vẫn là cái kia họ bạch tu sĩ mười năm không thấy họ bạch tu sĩ cho lý tô cảm giác lại tinh tiến không ít đệ trương nguyệt nhi hiểu rõ họ bạch tu sĩ là ba mươi năm trước trúc cơ mười năm trước lý tô nhìn thấy đối phương thời điểm cảm giác họ bạch tu sĩ chắc là ở trúc cơ hai tầng nhưng bây giờ cái g i a hỏa này cho lý tô cảm giác đã tiến nhập trúc cơ trung kỳ ít nhất là trúc cơ bốn tầng thậm chí tầng năm nếu như lý tô vẫn là trúc cơ ba tầng còn không cách nào chính xác phát giác hắn tu vi biến hóa nhưng lý tô thực lực đại tiến phía sau tu vi đã cao hơn nhiều họ bạch tu sĩ cái này họ bạch tu sĩ vừa không có làm bất kỳ che giấu tự nhiên đã nhận ra đối phương tu vi biến hóa họ bạch tu sĩ không có khả năng có ngón tay vàng một loại thời gian mười năm nhất g i i tám tu ở t r ú c cơ k ỳ liên tiếp đột phá ba tầng đây chính là rất hiếm thấy sự tỉnh nếu như là tư chất rất tốt tiên môn đệ tử ngược lại có khả năng nhưng cái g i a hỏa này nha cái g i a hỏa này nếu như tư chất thực sự rất tốt vì sao không vào tiên môn lý tô l ặ n g yên đem hơi thở của mình để ép áp có lẽ là trực giác liên tiếp hai lần thấy cái này họ bạch tu sĩ đều nhường lý tô cảm giác cái g i a hỏa này cũng không phải độ tốt mười năm trước họ bạch tu sĩ dẫn theo mười mấy tán tu ly khai cái kia mười mấy tán tu lần này lý tô cũng không có thấy họ bạch tu sĩ đến phía sau chứng kiến lý tô nhãn tỉnh sáng lên không nghĩ tới vẫn có thể chứng kiến đạo hữu đạo h ư u xem ra đối với nơi này tỉnh hữu độc c h u n g à. họ bạch tu sĩ có ý riêng nói lần trước tán tu hội nghị bên trên lý tô liên tiếp nạp ba cái tiên tử sự t ì n h cũng đã chuyển ra cái g i a hỏa này phỏng chừng cho rằng lý tô lần này lại là hướng về phía tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp n ữ tu tới tới một mức độ nào đó cái g i a hỏa này không có đón sai lý tô lần này đến quả thật có phương diện này nhân tố mười năm này trước tuy là hắn có linh căn hậu đại đã có mười cái thế nhưng đâu ninh hiệu vũ các nàng coi như lại vì lý tô sinh con sinh ra có linh căn đời sau sát xuất cũng thắt xuống hai cái tu tiên giả trong lúc đó kết hợp phía sau có linh căn đời sau s á t suất xác thực lớn hơn một ít nhưng hậu đại càng nhiều càng về sau s á t suất này lại càng thấp hơn nữa một nữ nhân cũng rất khó không hạn chế sinh dục thể chất cho dù tốt tới trình độ nhất định phía sau cũng không dễ dàng thụ thai sở dĩ lý t ô chuẩn bị thừa dịp lần này tán tu hội nghị lại nạp mấy cái tiên tử về nhà đạo hữu lúc đó chẳng phải sao lý t ô nhàn nhạt trả lời một câu ha ha ta là suy nghĩ nhiều tìm một điểm giúp đỡ lần trước theo ta cùng đi hát mộc lầm thu hoạch đều không nhỏ hiện tại đều vẫn còn ở tiêu hóa những thứ kia thu hoạch đâu lý h u n h theo ta liên thủ à chúng ta liên thủ có thể cho nhị g i a yêu t h ú không thể trốn đi đâu được họ bạch tu sĩ lại tới mời lý tô lắc đầu không có ý tứ ta không có hứng thú họ bạch tu sĩ có chút thất vọng nhưng là không có cưỡng cầu cái kia sẽ không q u á i dày lý huynh họ bạch tu sĩ đi rồi lý tô tiếp tục chỉ điểm bắt đầu đám tán tu đến tán tu không ngừng tăng nhanh lý tô nơi đây vi trụ tán tu số lượng là nhiều nhất màn đêm buông xuống tiền bối cái này tặng cho người sắp tản đi thời điểm một cái nữ tu xấu hổ đem xuề tay ra lụa đưa cho lý tô đây là tới từ bốn tể quốc một cái nữ tu có lệ một cái thì có cái thứ hai rất nhanh lại có một cái nữ tu đem một bộ theo hướng lý tô trong tay nhét vào liền đỏ mặt chạy ra mắt thấy nữ tu nhóm tiếp nhị liên tam hướng lý tô đưa lên tín vật định ước nhưng là đem cái khác tán tu ước ao phá hư ở dĩ vãng tiên tuyệt lĩnh bên trên sao có thể chứng kiến cảnh tượng như vậy a những thứ này nữ tu cứ việc trên căn bản là tư chất hữu hạn trúc cơ vô vọng nữ tu nhưng ở phàm nhân trong mắt đó cũng là tiên tử ở gặp phải thấy người vừa lòng phía trước đều là không muốn chấp nhận chính mình quá khứ tiên tuyệt linh ở trên tán tu hội nghị bên trên một lần hội nghị có thể thành một đôi thì ngon có thể lý tô liên tiếp hai lần đến đều có nữ tu chuyển tín vật đến ước còn không ngừng một cái đây quả thực là tiên tử thu gạt cơ một ít tán tu lo lắng lý tô nhiều tới mấy lần sợ rằng sẽ đem tướng mạo xuất chúng nữ tu cho thu gạt sạch sẽ cũng không phải sở hữu nữ tu đều xinh đẹp như hoa vẫn có một ít nữ tu tướng mạo bình thường bất quá có lẽ là linh căn tác dụng có linh căn nữ tu dung mạo hoặc nhiều hoặc ít đều so với không có linh căn người thường tốt hơn nhiều mười năm trước cho lý tô tiễn tín vật đính ước ba cái nữ tu chính là nữ tu chúng có chút xuất chúng lần này vẫn là rất xuất chúng dù sao lý tô thực lực địa vị mị lực dung nhan trị ở chỗ này nếu như mình không xuất chúng coi như đối với lý tô sinh ra tình cảm cũng sẽ tự ti mặc cảm không dám hành động tay phải đánh võ tay trái chơi đ a o miệng niệm thần chú chơi n g ả i thiên hạ đến ngay chương mười lăm mười lăm không dừng lại được sáu làm lý tô trở lại lý ra thời điểm bên người lại thêm một cái tiết tử đây là đang tiên tuyệt lĩnh bên trên hướng lý tô đưa lên tín vật đính ước một cái nữ tu gọi thẩm tâm nguyệt thẩm tâm nguyệt lứa tuổi đã không nhỏ nhưng nhìn qua vẫn có chút tuổi trẻ rất nhiều nữ tu theo bản năng biết tiêu hao một ít chân nguyên về mặt dung mạo hoặc là ở đâu có chú n h a đan các nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp đi đến điều này cũng làm cho một ít nữ tu dung mạo nhìn qua so với nam tính tu sĩ càng trẻ hơn một chút đương nhiên loại này theo bản năng thích t r ư n g diện hình bì có đôi khi cũng sẽ biến thành g á n h b á c khiến cái này nữ tu tiến cảnh càng trượm muộn muội mau tới linh h i ể u vũ đối với nàng đến bày tỏ hoan nghênh thầm tâm nguyệt cha mẹ đã từ lâu xong vòng cho nên trực tiếp theo lý tô đã trở về chuyến này tiên tuyệt lĩnh hành trình lý tô đ ợ i không sai biệt lắm ba ngày ba ngày trôi qua cho lý tô chuyển t i n vật có chừng bốn cái nữ tu bất quá cuối cùng lý tô chỉ tuyển chọn hai cái nữ tu có một cái tính cách có chút c ổ quái lý tô cũng không có cùng chi đế ước còn có một cái dung nhan chị không phải đạt tiêu chuẩn không phải lý t ô là dung nhan chị loại ở hệ thống yêu cầu bên trong dung nhan chị cũng có yêu cầu bằng không có hậu đại cũng sẽ không có thưởng cho ở đã cưới thẩm tâm n g u y ệ n phía sau lý tô lại phái ra đón dâu đội đem khắc một cái nữ tu phong phong quang quang nhận lấy cửa cái này nữ tu xuất thân từ một cái tu tiên gia tộc vũ q u ố c bên trong tu tiên gia tộc không tính là đặc biệt nhiều ở biết lý tô thích cưới vợ bé phía sau một ít trong nhà có nữ nhi tu tiên gia tộc cũng muốn cùng lý tô nhờ v à chút quan hệ những thứ này tu tiên gia tộc trên cơ bản đều là luyện khí kỳ tu sĩ hợp thành trúc cơ vô vọng nếu như mình hậu nhân linh căn c ũ n g một dạng ai không muốn chính mình hậu nhân đặt lên một cái cao chi đâu coi như là đặt lên cao chi cũng phải tuyển trạch đáng tin người hoặc là nữ nhi thấy hợp m ắ t nhân lý tô hiển nhiên chính là lý tưởng nhân tuyển lý tô thực lực ở chỗ này một dạng tu tiên gia tộc muốn trèo lên một cái trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không dễ dàng một ít trúc cơ kỳ tu sĩ chưa chắc sẽ nhiễm chân duyên cũng không nguyện ý mang theo một cái trói buộc mặt khác lý tô tiếng tăm ở chỗ này tuy là thích cưới vợ bé nhưng đối với nữ nhân của mình tốt cũng là thực sự lý tô không có có gì đó cổ khoái mê dung mạo dung nhan trị cũng ở tuyến nhân phẩm cũng là nhất đẳng lần này lý tô cưới cái thứ hai tiên tử chính là một cái tu tiên gia tộc cố ý gây nên tiễn nhà mình nữ nhi đi còn có một chút tu tiên gia tộc muốn cùng lý tô đặt lên quan hệ thông gia cũng không dễ dàng không phải mỗi gia đều có thích hợp nữ nhi cũng không phải mỗi nhà nữ nhi đều xinh đẹp như hoa còn có một chút nữ tu vô cùng trẻ tuổi vẫn còn ở nghị trăm phương ngàn kế tiến nhập tiên môn đương nhiên sẽ không suy nghĩ hôn nhân vấn đề sở dĩ toàn bộ vũ quốc trong tu tiến giới thích hợp nữ tu kỳ thực không coi là nhiều lý gia lão tổ lại cưới tiên tử đúng vậy à thật n á o như ta một lần này lý gia hiến hội có người nói khá vô cùng các người đi ăn không có đương nhiên đi lý gia lão gia thực sự là người tốt đâu còn chuyên môn người một ít lưu lạc nhân thiết tịch lạc thành bên trong nhiều bất tính đối với lý tô cái này tại thế tiên nhân vẫn là khen không dứt miệng thầm tâm nguyện ở gả vào lý g i a không lâu liền có lý tô hải tử sau đó cùng ban đầu ninh hiệu vũ một cái liền không dừng lại được ngắn ngủ năm năm gian nàng vì lý tô sinh nước chừng ba đứa hải tử cái này ba đứa hải tử chung có một cái hải tử có linh căn khác một người tên là đường linh nữ tu ngược lại chỉ sinh một cái nhưng cái này một cái cũng có linh căn mặt khác lý tô phía trước nạp mấy nữ nhân tu cũng lần thứ hai vì lý tô gia tăng rồi một cái có linh căn hậu đại cái này dạng lý tô có linh căn hậu đại số lượng thì đ ạ t đến nước chừng mười ba cái tuy nói có linh căn hậu đại năm năm này chỉ gia tăng rồi ba cái nhưng toàn bộ lý g i a hậu đại số lượng cũng là đang không ngừng tăng thêm thế giới này kết hôn tuổi tác lại tương đối sớm mười lăm mười sáu tuổi có thể kết hôn rồi lý g i a một nhóm mới hậu đại đã lớn lên vì cầm t ư ở n g cho những thứ này hậu đại cũng là thật sớm thành hôn làm cho người của lý gia miệng tiến một b ư ớ c tăng thêm điều này cũng làm cho lý tô tu vi ở nơi này năm năm gian lại tăng lên một tầng từ trúc cơ thất tầng đi tới trúc cơ tầng tám tuy nói chỉ có một tầng nhưng phải biết rằng càng lên cao tăng thêm một tầng độ khó lại càng lớn chủ yếu vẫn là không có sản sinh chất biến thường cho bất quá cũng không tệ cái này pháp khí không sai cũng có thể đạt được thượng phẩm pháp khí trình độ lý tô rảnh rỗi lại thêm một cái mới yêu thích đó chính là lợi dụng thưởng cho lấy được một trăm năm luyện khí kinh nghiệm không có việc gì luyện, luyện khí mượn từ phi tiên tông lấy được tài liệu hắn đã có thể luyện chế thượng phẩm pháp khí thượng phẩm pháp k ý trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ đều miễn cưỡng có thể sử dụng lý tiền bối tiểu nữ đối với tiền bối ngưỡng mộ đã lâu ngày n à y một cái tu tiên gia tộc người chủ động đến đây b á i phỏng biểu đạt nghị kết làm quan hệ thông gia ý tứ lý tô thực lực đạt tới trúc cơ hậu kỳ tin tức ở nơi này năm năm gian cũng truyền ra tới loại này tin tức cần thời gian nhất định truyền bá nếu như là cái loại này rất tin tức quan trọng truyền bá tốc độ tự nhiên nhanh lý tô đạt được trúc cơ hậu kỳ trung quy không tính là đặc biệt tin tức quan trọng ở tin tức này truyền bá ra phía sau một ít muốn cùng lý tô nhờ v à chút quan hệ tu tiên gia tộc không nhị được giống như cái này tu tiên gia tộc liền chủ động mang theo nhà mình nữ nhi tới cửa b á i phòng tay phải đánh võ tay trái chơi lao miệng niệm thần chú chơi n g ả i thiên hạ đến ngay chương mười sáu mười sáu tiên tử đều phải bị hắn nạp hết một lý d a lão tổ lại muốn nạp tiên tử lần này nghe nói là đông châu bên kia tiên tử tiên tử kia người nhà cũng đều là tiên nhân lạc thành bên trong nhìn lấy khổng lồ đón dâu đội ngũ mọi người nghị luận ở mỹ chạy ra người tới xem náo nhiệt cũng phá l ệ nhiều ở lạc thành lý do lão tổ cưới vợ bé bản thân liền là nhất kiện náo nhiệt sự tình gần nhất mấy năm nay lý gia lão tổ ngoại trừ cưới vợ bé bên ngoài thường thường muốn nạp một cái tiên tử cũng là ở lạc thành xung quanh t r u y ề n vì câu chuyện mọi người ca tụ lý phủ xung quanh tiến hội b à y mươi dặm lần này lý tô cưới tiên tử gia tộc vẫn còn tương đối cường thịnh là vũ quốc đông châu bên kia tu tiên gia tộc cả gia tộc còn sinh sôi ba đời gia tộc đời thứ nhất cũng là từ tiên môn bên trong đi ra bất quá cái này tu tiên gia tộc cũng không có sinh r a linh c ă n quá mức hữu dị hậu đại không có biện pháp lần nữa tiến vào tiên môn cái này tu tiên gia tộc đang cùng tiên môn đệ tử cũng nhất định có liên hệ bất quá thời gian lâu có liên lạc tiên môn đệ tử cũng bị đào thải ra khỏi tới hoặc là tu vi tiến một bước tăng trưởng bọn họ t r è o không lên vì gia tộc vững chắc cái này tu tiên gia tộc liền nghĩ đến thích cưới vợ bé lý tô cùng lý tô cái này chúc cơ hậu kỳ cường giả đặt lên quan hệ thông gia có t ầ n g quan hệ này ở gia tộc bọn họ cũng có thể càng thêm vững chắc vừa vặn trong gia tộc đệ tam đại trẻ tuổi nhất nữ tu gặp qua lý tô phía sau liền vô cùng thích sở dĩ trận này hôn sự liền thành t h u a chiên gõ chống đón dâu đội tiến nhập lý phủ ở nghi thức sau đó thân ư ơ n g tử bị đưa vào đội phòng lý tô bước vào đi vào nhìn trước mắt gia nhân lý tô ở đông châu tu tiên gia tộc chủ động tới cửa b á i phỏng thành công cùng lý tô leo lên quan hệ thông gia quan hệ phía sau vũ quốc bên trong cái khác một ít nhỏ tu tiên gia tộc cũng r ồ n dập động tâm tư gần nhất mấy năm nay vũ quốc trong tu tiên giới có quan hệ lý tô tin tức cũng là không ngừng trúc cơ kỳ tu sĩ tin tức ở quá khứ cũng sẽ không khiến cho lớn như vậy quan tâm nhưng lý tô tương đối đặc thù t r ă m tuổi trúc cơ lại chỉ dùng vài chục năm thì đến trúc cơ hậu kỳ còn tham gia hai lần tán tu hội nghị ở tán tu hội nghị bên trên vừa được tốt tiếng tăm ở hai lần tán tu hội nghị bên trên đều nhường nhiều cái xinh đẹp như hoa nữ tu đưa lên tín vật đế n ước thành tựu lần lượt giai thoại cái này liền làm cho lý tô tin tức biến đến đặc thù do đó có thể hấp dẫn người chú ý mỹ tị h a ngươi s ắ c thực còn trẻ nhưng linh căn của ngươi khó khăn lắm đạt được cựu phẩm hiện tại tiên môn đối với đệ tử yêu cầu tiến thêm một bước tăng thêm muốn gia nhập tiên môn cũng không dễ dàng có người nói gả cho lý gia lão tổ mấy nữ nhân tu tiến cảnh cũng còn không sai ngươi gả cho lý gia lão tổ nhất định sẽ tốt hơn đúng vậy a ngươi chưa thấy qua lý gia lão tổ gặp qua ngươi cũng biết hắn có bao nhiều xuất sắc nói thật nếu không phải là ta đã gả cho ba ngươi ta đều có điểm động tâm một cái tu tiên trong gia tộc một đôi phụ mẫu đang ở khuyên chính mình trẻ tuổi nữ nhi nữ nhi của các nàng cũng liền chừng hai mươi tuổi nếu như là người thường chừng hai mươi tuổi ở cái thế giới này chính là lớn tuổi thằng nữ nhưng đối với tu tiên giả mà nói chừng hai mươi tuổi nữ tu liền quá trẻ tuổi thực lực càng mạnh càng không sao cả tuổi tác giống như phi tiên tông trường môn sống rồi mấy trăm năm nhưng người ta thân thể trạng thái so với mười tám tuổi thiếu nữ cũng khỏe cái này nữ tu ở cha mẹ mình khuyên rốt cuộc quyết định đi lý ra nhìn rất nhanh phụ mẫu nàng liền mang theo nàng đi tới lý ra cũng nhìn được lý tô tiền bối phụ mẫu nàng nhiệt gối đi lên chào hỏi hắn chính là lý gia lão tổ cái này nữ tu sửng sốt hiển nhiên nàng không ngờ rằng trước mặt cái này trẻ tuổi như vậy như vậy tuấn lãng toàn thân cao thấp đều tản ra nam tính mị lực người lại là trong tin đồn lý gia lão tổ cái này cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau vẹn vẹn chỉ là chứng kiến đối phương để cái này nữ tu tâm tim đập bịch bịch trước khi đến trong lòng theo bản năng chống cự đã tiêu thất được vô ảnh vô tung ngồi lý tô đã ôn ô n cùng phụ mẫu nàng h à huyên cái này nữ tu ngồi ở chỗ kia hai tay vớt vớt g ố cáo thường t h ư ờ nhìn g n lén lý tô lướt mắt trong lòng đã tràn đầy lý tô cái bóng vì vậy vẹn vẹn ba tháng sau lý phủ đón dâu đội lại xuất phát lý gia lão tổ lại lại được muốn nạp tiết tử đây là năm nay cái thứ ba đi tiếp tục như vậy nữa chúng ta vũ quốc tiết tử đều phải bị hắn nạp hết lạc thanh trung mọi người lần nữa nhìn lên náo nhiệt một ít con nhà nghèo thì vui vẻ bởi vì bọn họ lại có thể ăn được tốt tiến hội tay phải đánh võ tay trái chơi đ a o miệng niệm thần chú chơi ngại thiên hạ đến a y chương mười bảy mười bảy nhân khẩu tăng trưởng nạp công chúa hai lao g a sinh sinh trong lý phủ việc vui không ngừng lý tô mới nhập nữ tu vì lý tô sinh một cái hoa cái này hoa linh căn cũng không t ệ lắm cùng ninh h i ể u vũ vì lý tô sinh đệ một cái có linh căn hải tử giống nhau đều là bát phẩm linh căn một dạng bát phẩm linh căn gia nhập vào ba đại tiên môn làm một cái ngoại môn đệ tử không có chút nào vấn đề còn như có thể hay không trúc cơ liền muốn xem rất nhiều nhân tố bát phẩm linh căn nếu như tài nguyên tốt chính mình lại bằng lòng nỗ lực nội tính của mình cũng không t h lắm vẫn là có hy vọng ở sinh thời trúc cơ tu hành nói theo một cách khác là cùng thời gian thi chạy trên lý thuyết nói nếu như một người thọ mệnh là vô hạn chỉ cần có linh căn coi như linh căn lại rắc rưởi vậy cũng có thể trúc cơ lý tô cái này sai tới cực điểm linh căn bằng vào hệ thống tưởng thưởng tu vi tương đương với tu hành hơn một năm còn không phải là trúc cơ đương nhiên nếu như không hề linh căn vậy không có cách nào r ố t cuộc đột phá hai vạn người ở lý tô một trăm hai mươi hai tuổi sinh nhật hôm nay lý tô hậu đại r ố t cuộc đột phá hai vạn người lý tô hậu đại số lượng đến một vạn dùng sắp xỉ tám mươi năm đến hai vạn ngược lại chỉ dùng chừng hai mươi năm trong lúc này cũng có một chút lý tô hậu đại tuổi già qua đời lý tô hậu đại đột phá hai vạn phía sau hệ thống lại một lần nữa cho t h ư ở n g cho thu vi vẫn là một trăm n ă m cũng không có tăng thêm linh căn cũng nhận được có chút tăng cường còn có một cái thưởng cho chính là lý tô mỗi nạp một cái t i ế p có thể thu được một viên tăng thêm ba mươi năm tuổi thọ duyên thọ đan duyên thọ đan không có cùng c h ủ loại ở hệ thống nơi đây là thống nhất tăng thêm ba mươi năm tuổi thọ loại này liền tương đối c h â n quý ở vũ quốc khu vực tu t i ê n giới duyên thọ đan là tương đối khó đ ư ợ c chủ yếu là loại này tăng thêm tuổi thọ đan dược linh thảo linh dược khó có được ở phi tiên tông trung tăng thêm tuổi thọ đan dược đều tương đối trân quý một dạng đệ tử căn bản không lấy được lần trước lý tô lấy được mấy hạn g vẫn là phi tiên tông trưởng môn chứng kiến hắn trúc cơ sau đó tưởng thưởng mấy viên trúc cơ tầng chín phần t h ư ờ n g lần này phối hợp trong khoảng thời gian này rời rạc tu vi tăng cường thành công làm cho lý tô từ trúc cơ tầng tám đi tới trúc cơ chín tầng lại đột phá một tầng chính là trúc cơ đ n h phong tu vi của hắn lần thứ hai tinh tiến không ít trúc cơ giai đoạn mỗi đi tới một tầng để thăng đều không nhỏ cái này quan hệ đến chân nguyên hùng hậu trình độ linh lực tinh thuần trình độ ở vũ quốc trung bây giờ lý ra cũng đã là một cái vật khổng lồ chỉ là lý tô trực hệ hậu đại thì có hai vạn người lý ra hạ nhân người hầu đứa ở hộ vệ t r ở các loại cộng lại đã đột phá mười vạn lý ra một ít hậu đại cũng đã tiến nhập trong triều đình ở vũ quốc bên trong lực ảnh hưởng là càng ngày càng mạnh lao ra hoàn g thành người đến ngày nay vũ quốc hoàng đế phái ra một c h i đội ngũ đến đây lý ra rất nhanh lý tô đã biết vũ quốc hoàng đế ý đồ vũ quốc hoàng đế muốn một người tuổi còn trẻ công chúa gả cho lý tô còn như địa vị đối phương cũng không có yêu cầu cái này công chúa vẫn là một cái có linh t ă n công chúa chỉ bất quá linh t ă n phi thường kém cỏi lý ra ở vũ quốc lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn trong triều đình đều có lý tô hậu đại tuy là lý tô đối với thế tục quyền lực căn bản không có hứng thú nhưng lý i a hậu nhân đâu quá khứ lý tô thực lực yếu còn không có uy hiếp hiện tại lý tô đã là chúc cơ hậu kỳ thực lực ở phi tiên tông địa vị lại đặc thù phi tiên tông lại đang âm thầm điều khiển vũ quốc hơn nữa mấy năm nay lý tô không ngừng cưới tiên tử con gái đã xuất giá vũ quốc bên trong tu tiên gia tộc cũng ở dồn dập leo lên lý tô lý tô thực lực nếu như lại tăng cường một điểm lý g i a đem vũ quốc hoàng thất thay thế hoàn toàn có thể thực hiện vũ quốc hoàng thất trước mắt quy mô vẫn là so với lý g i a to lớn hơn thành viên hoàng thất cũng chú trọng hậu đại số lượng tăng thêm đều muốn sinh ra càng có nhiều linh căn hậu đại làm cho trong hoàng thất sinh ra càng nhiều tu tiên giả cái này dạng hoàng thất địa vị mới chỉ có vững chắc thế nhưng đâu có linh căn hậu đại không phải ngươi nói sinh ra được có thể sinh hiện nay trong hoàng thất tu tiên giả số lượng cũng vẫn là vị trí mà thôi hơn nữa tiên môn cần chính là nghe lời hoàng thất chưa chắc nguyện ý hoàng thất mạnh bao nhiêu coi như hoàng thất hậu đại đưa đến tiên môn thường thường cũng không chiếm được quá ra sức bồi dưỡng giống như bốn tề quốc ở hơn một trăm n ă m trước bởi vì hoàng đế sinh ra d ạ tâm còn bị tiên môn mạnh mẽ thay đổi một lần huyết nâng đỡ một cái mới hoàng thất lên đ à i nhìn thấu hoàng thất ý đồ phía sau lý tô cũng không có để ý đối phương tiễn một cái có linh căn công cho tới chỉ cần đối phương là tự nguyện đối với lý tô mà nói cũng vừa lúc vì vậy mấy tháng phía sau lý phủ lần thứ hai náo nhiệt lần này là nạn công chúa con gái đã xuất giá vũ quốc hoàng thất cũng đem phô trương làm được rất lớn trận này hốt lễ Ở vũ q u ố chương bên trong n ả h thất mười tám mười tám trận pháp ba liền hoàng thất đều đem tiên tử gà cho lý gia lão tổ nghe nói tiên tử kia tuổi trẻ mà mỹ vẫn là một cái công chúa lý gia lão tổ thực sự là diễm phúc không cạn hoàng thất thì thế nào lý gia lão tổ nhưng là liền rất nhiều tiên nhân đều muốn thảo hảo tiên nhân nói lý gia lão tổ nếu như làm hoàng đế khẳng định không sai đáng tiếc lý gia lão tổ thân là tiên nhân sợ rằng căn bản chướng mắt hoàng vị đúng vậy à chúng ta đợi này liền huyện lệnh cũng làm không được lý gia lão tổ lại ngay cả hoàng đế đều không muốn làm đây chính là tiên nhân à. lạc t h a n h bên trong lý tâu nên cưới hoàng thất chuyện của công chúa đưa tới không nhỏ thảo luận ở vũ quốc trong mắt người bình thường hoàng thất địa vị vẫn là rất cao trong hoàng thất bản thân cũng có tiên nhân nhưng chưa từng nghĩ hiện tại hoàng thất đều muốn tiễn một cái tiên tử gả cho lý gia lão tổ có người nói vào lý g i a phía sau vẫn là thiếp cái này cũng đủ để chứng minh lý g i a lão tổ cái này tiên nhân lợi hại ở tiên nhân chung đều là rất lợi hại rất lợi hại một cái lợi hại như vậy ở thế tiên nhân đối với lạc thành chung quanh người lại tốt như vậy điều này cũng làm cho lý tô bị tất cả mọi người nhất trí tán thưởng ở lạc thành xung quanh chịu đến lý tô ảnh hưởng rất nhiều quan viên đều căn bản không dám tham ô các loại cường đạo cũng không dám ở lạc thành xung quanh làm ác có thể nói là không nhặt của rơi trên đường ấm áp như xuân trong phòng ánh đến đem cả phòng g n chiếu hưng hồng mép tường người xuyên đại hồng bảo g i a nhân ngồi ở chỗ kia đây chính là hoàng thất công chúa lý tô ế t khai khăn t r ù n đầu của cô dâu đối phương xác thực tuổi trẻ mới vừa thành niên không lâu mặc dù có linh căn vốn lấy tuổi của nàng hiện nay liền luyện khí kỳ cũng còn không có vào dung mạo ngược lại là ngày thường không sai mắt xếp chân mày lá liễu tiêu chuẩn cổ điện mỹ nữ đây là hoàng thất tiểu công chúa ở hoàng thành vùng còn có minh châu danh s ư n g là lúc đầu nàng còn có một chút chống cự nhưng ở nhìn thấy lý tô phía sau phần này chống cự rất nhanh trừ khử tuy là nàng có linh căn nhưng cả đời xây không được cơ vậy còn không như tìm một cái như ý lan quân cùng qua cuộc đời này lý tô quả thực có thể thỏa mãn phái nữ toàn bộ hứa tưởng thực lực cường đại anh tuấn đẹp t r a i lại đối với nữ nhân của mình phi thường tốt để cho nàng đều có một loại nhất kiến trung tình cảm giác lý tô làm cho ngọn nến tắt đi phu quân tại sao lại có chỉ là rất nhanh cái này hoàng thất tiểu công chúa liền buồn đứng lên gả cho lý tô ba năm sau nàng đã vì lý tô sinh hai cái hoa cũng không qua m ấ y tháng lại có lý tô mấy năm này ngược lại là nơi nào đều không có đi vẫn cùng các nàng lại đã qua hơn nửa năm hoàng thất tiểu công chúa vì lý tô sinh một cái có linh căn hậu đại rốt cuộc phá hai mươi ở nơi này hậu đại sinh ra phía sau lý tô sở hữu linh căn hậu đại số lượng rốt cuộc đột phá hai mươi cái cái này bên trong linh căn tốt nhất là hai cái b á t phẩm linh căn hậu đại linh căn loại vật này nhất không có quy luật có đôi khi một đối với phổ thông nhân phú phụ cũng có có thể xảy ra ra có lục phẩm ở trên linh căn hậu đại ở ba đại tiên môn khu vực lục phẩm ở trên linh căn vẫn tương đối hiếm thấy mỗi xuất hiện một cái đều sẽ bị ba đại tiên môn thu làm đệ tử nòng cốt tập trung tài nguyên bồi dưỡng dù cho lý tô đối với phi tiên tông trưởng môn có ân nhưng hắn hưởng thụ tài nguyên cũng cùng đệ tử nòng cốt xa xa không cách nào so sánh được hai mươi cái có linh căn hậu đại lần thứ hai làm cho lý tô chiếm được một trăm n ă m tu vi cùng với một trăm n ă m trận pháp kinh nghiệm rốt cuộc trúc cơ đ ỉ n h phong lần này lý tô tu vi rốt cuộc đi tới trúc cơ đ ỉ n h phong hai mươi cái có linh căn hậu đại làm cho lý tô linh căn cũng miễn cưỡng nhập phẩm cái này một trăm n ă m tu vi hiệu quả thì tốt hơn dù cho trúc cơ chín tầng cùng một ư ơ i tầng t r ê n lệch rất lớn cái này một trăm n ă m tu vi cũng để cho lý tô đi tới trúc cơ đ ỉ n h phong hắn hiện tại cách kim đan kỳ chỉ thiếu chút nữa bất quá bước này muốn bước ra không dễ dàng nếu như là bình thường tu luyện đ một đ ngày h h p n phía sau, u、so、đột phá kim đăng kỳ cùng trúc cơ kỳ trong lúc đó thì có cách biệt một trời trúc cơ kỳ tu sĩ một dạng cũng liền có thể sống gần hai trăm linh năm nhưng kim đăng kỳ tu sĩ Thọ mệnh thấp nhất mệnh chính lý à hơn n ă tố nghĩ đôi ô n ngừng. đan g Kim kỳ hậu tu chỉ là tu vi lấy trước mắt hắn linh căn trình độ sợ rằng còn phải lại tích lũy hơn ngàn năm thậm chí càng lâu tu vi mới có thể đạt được chủng kích kim đan kỳ tiêu chuẩn đây là linh căn mấy năm nay có cực đại tăng trưởng sau đó nếu như là ngay từ đầu linh căn sợ rằng một vạn năm tu vi cũng không đủ không đội lý tô không có gấp hạn thời gian hệ còn rất nhiều trận pháp lý tô hấp thu sau một trăm n ă m trận pháp kinh nghiệm nhìn như vậy có linh căn đ ợ i sau số lượng tăng nhanh ngoại trừ có thể làm cho lý tô tu vi tăng trưởng bên ngoài vẫn có thể làm cho lý tô thu được một ít những phương diện khác tu vi hơn nữa trận pháp kinh nghiệm nói theo một cách khác cùng linh căn quan hệ không phải đặc biệt lớn đương nhiên không có linh căn không thể tu luyện không có chân nguyên cùng linh lực cũng không biện pháp bố trí trận pháp trận pháp luyện ký những thứ này kinh nghiệm rất trọng yếu còn có chính trước ngộ tính. phía là lấy Sở dĩ, đương ợ c nhiên k n cơ sở kinh nghiệm ở chỗ này học cũng không phức tạp đạt được trận pháp kinh nghiệm phía sau lý tô thường thường cũng chơi ở một cái ở lý phủ xung quanh bày ra một ít trận pháp cung luyện khí không cùng một dạng là luyện khí cần tài liệu n h ữ n g tài liệu này lý tô chính mình đi thu thập còn có chút phiền phức nhưng trận pháp thì đơn giản một chút lý tô đem trước luyện một ít pháp khí cho làm tan đem một ít tài liệu tách ra chế tạo một ít trận kỳ có thể bố trí trận pháp ngược lại là vừa lúc có trận pháp lý phủ an toàn tính cũng càng cao tuy là hiện nay ba đại tiên môn chỗ ở khu vực tổng thể mà nói gió êm sóng l ặ n g không có chuyện gì phát sinh cũng không có ai đuôi mủ đến gây chuyện lý tô nhưng thủ đoạn càng nhiều tự nhiên an toàn hơn một phần vạn còn làm u ố n phòng một phòng phu quân sơn trang tại sao không thấy ngày nay lý tô mang cùng với chính mình các nữ nhân đi tới sơn trang bên ngoài sau đó khởi động hộ sơn đại trận sau đó các nữ nhân liền thấy sơn trang từ trong tầm nhìn tiêu thất phu quân trận pháp thật là lợi hại nữ tu nhóm tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra đây là trận pháp ninh h i ể u vũ bay đi nguyên bản sơn trang trong khu vực mặc kệ nàng làm sao tìm kiếm cũng không tìm tới sơn trang chỗ h i ể u vũ cái trận bàn này cho ngươi về sau nếu như lúc ta không có mặt gặp phải nguy hiểm có thể mở đại trận ra lý tô đem một cái trận bàn đưa cho ninh hiệu vũ đây là hắn nạp đệ một cái nữ tu rất nhiều chuyện lý tô giao cho nàng cũng yên tâm chương mười chín mười chín trưởng môn triệu kiến bốn bố trí lý gia hộ sơn đại trận hao phí lý tô không ít tài liệu ngày thứ hai lý tô liền đ ộ g thân hắn muốn đi một chuyến nữa phi t i ê n tông mấy năm này lý tô cũng đi qua vài chuyến phi t i ê n tông mục đích chủ yếu là tiến đẩy một ư ơ i hai tuổi hậu đại đi phi t i ê n tông bồi dưỡng những thứ này đời sau tu luyện cũng có thể phụng dưỡng ngược lại lý tô đương nhiên hiện nay phụng dưỡng ngược lại độ mạnh yếu cũng không lớn bất quá về sau số lượng dạy rồi cũng sẽ là lý tô tu vi tăng trưởng một cái đường tắt rất nhanh lý tô liền đi tới phi tiến tông lý sư minh phi tiên tông trị thủ đệ tử chứng kiến lý tô càng thêm nhiệt gối lý sư minh đã lâu không gặp lần này chị thủ sơn môn trúc cơ kỳ đệ tử là một cái mới trúc cơ kỳ đệ tử những đệ tử này cũng là cách mỗi mấy năm đều sẽ thay phiên dù sao thu tiên giả đại đa số thời gian đều ở đây tu luyện ở lý tô trúc cơ hậu kỳ tu v i truyền r a phía sau phi tiên tông c á c đệ tử thái độ đối với lý tô lại xảy ra biến hóa rất lớn r à n h r ồ i cũng không có thiếu đệ tử ở phía sau thảo luận lý tô lý tô trăm tuổi mới chỉ có trúc cơ có thể trúc cơ sau đó tu vi lại đột nhiên tăng mạnh tự nhiên dễ dàng gây nên tu tiên giả nhóm thảo luận lý tô một đường đi tới ngoại sự điện hắn chuẩn bị trước lĩnh linh thạch đến rồi t r ú c cơ đ ỉ n h phong phía sau mỗi tháng nhận linh thạch bỏ thêm hai trăm khối đạt tới sáu trăm khối lý tô n g ư ơ i đến t r ú c cơ đ ỉ n h phong ngoại sự điện trưởng lão nháy mắt một cái hỏi lý tô gật đầu đúng vậy tiết trưởng lão người trưởng lão này đừng xem suốt ngày một bộ ngủ không tỉnh dáng vẻ nhưng trên thực tế cũng là kim đan sơ kỳ cường giả ngoại sự điện trưởng lão hơi có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm lý tô xem đi xem lại mười năm trước lý tô vừa xong trúc cơ thất tầng mười năm thời gian đi qua lý tô cứ nhiên đến trúc cơ một mươi tầng thời gian một mươi năm thăng liền ba tầng nếu như lý tô là lục phẩm trở lên linh căn hắn đều không đến mức như thế kinh ngạc không phải lục phẩm linh căn cũng rất khó làm được ngũ phẩm ở trên linh căn mới được đây chính là từ trúc cơ thất tầng đến trúc cơ một mươi tầng lục phẩm linh căn trừ phi có người đốt cháy giai đoạn áp dụng quán đỉnh các loại phương thức nhưng phương thức này đối với hậu kỳ trưởng thành cũng không làm sao có lợi lấy lý tô linh căn đây là làm sao làm được lý tô kỳ mộ có lợi hại như vậy sao chẳng lẽ thực sự là một cái đại năng độc phủ tiết trưởng lão trên mặt ta có đồ bẩn sao bị tiết trưởng lão nhìn như vậy lý tô hơi có chút không được tự nhiên ha ha lý tô n g ư ờ i rất tốt đây là một nghìn tám trăm khối linh thạch ngươi bây giờ đến t r ú c cơ đ ỉ n h phong tương lai nếu như chuẩn bị chủng kích kim đan kỳ có thể đi lĩnh một viên tụ đình đan có trợ giúp ngươi đột phá tiết trưởng lão nói được rồi trưởng lao lý tô nói chờ các loại chuẩn bị đột phá thời điểm đi lĩnh không muốn quá sớm đi lĩnh tụ đỉnh đan rất chân quý người quá đi sớm lĩnh có thể sẽ bị người để mắt tới tiết trưởng lão lại nói tạ tạ trưởng lao nhắc nhở lý tô nói có cáo vật là mang tội đạo lý lý tô vẫn là biết tu tiên giới cũng không phải vẫn thái bình ở tán tu thế giới s á t nhân đoạt bảo chuyện lúc đó có phát sinh ba đại tiên môn đệ tử giới bình thường tình huống không người dám trêu chọc tán tu bình thường cũng trêu chọc không nổi nhưng vạn sự đều muốn để ngừa một phần vạn lý tô kỳ thực rất ít ở tu tiên giới hành tàu sở dĩ gặp loại chuyện này rất ít giống như phi tiên tông đệ tử khác thường thường đi một ít hiểm địa t m b ả o tao nộ được liền tương đối nhiều phi tiên tông thường thường cũng có đệ tử mất đi liên hệ nhận lấy linh thạch phía sau lý tô ly khai ngoại sự điện chuẩn bị đến luyện khí c á t xem có thể hay không dùng linh thạch đổi một điểm tài liệu hắn không có tông môn điểm cống hiến một loại cũng chỉ có thể dùng linh thạch bất quá lý tô mới đến luyện khí c á t thì có một cái nữ tu đến đây thông báo cái này nữ tu lý tô nhận thức là trưởng môn một cái tùy tùng lý sư h u n h trưởng môn muốn gặp ngươi đối phương nói trưởng môn muốn gặp hắn lý tô trầm n g â m một chút theo cái này n ữ tu ở đối phương dưới sự hướng dẫn một đường đi tới phi t i ê n tông chính điện từ trăm tuổi trúc cơ sau đó lý tô có hơn hai mươi năm không có gặp nàng hai mười mấy năm trôi qua nàng xem đi lên một điểm không thay đổi không phải nàng cho lý tô cảm giác dường như biến lợi hại một chút xíu không biết nàng lúc nào có thể đột phá nguyên anh nàng nguyên bản đang cầm một quyển sách đang nhìn chứng kiến lý tô phía sau nàng ngẩm đầu lên con ngươi sáng ngợi ở lý tô trên mặt quan sát vài lần không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến trúc cơ đình phong linh căn của ngươi quá kém vẫn cũng chỉ có thể làm ngoại môn đệ tử để cho ngươi làm đệ tử n ó n g cốt n g ư ơ i khác cũng sẽ k h ô n g p h ụ t r ư ờ n g môn lên tiếng t r ư ờ n g môn đệ tử minh bạch lý tố nói bất quá mấy năm nay ngươi tù vì đột nhiên tăng mạnh hiện tại ta có thể cho ngươi mở trường hợp đặc biệt ta thu ngươi làm đệ tử thân truyền cái này dạng ngươi có thể hưởng thụ đệ tử n ó n g cốt đáy ngộ t r ư ờ n g môn mở miệng lần nữa đệ tử thân truyền nói cách khác t r ư ờ n g môn y tứ là thông qua thu lý tô làm đệ tử thân truyền phương thức tới tách g a phi tiên tông theo một quy tắc tỉ như hắn linh căn quá kém không thể trở thành đệ tử nòng cốt điểm này hơn một trăm n ă m trước trưởng môn mạnh mẽ làm cho hắn trở thành đệ tử nòng cốt cũng không phải là không thể được có thể như vậy ngược lại không tốt t hưởng thụ đệ tử nòng cốt đãi ngộ kết quả trăm tuổi mới chỉ có trúc cơ cái kia lý tô rất có thể bị toàn bộ phi tiên tông đệ tử xa lánh trở thành trong mắt của tất cả mọi người đ ì n h ở phi tiên tông ngược lại vô cùng có khả năng không tiếp tục chờ được nữa đệ tử nòng cốt đãi ngộ ngược lại không tệ đương nhiên kèm theo cũng là có nhiều hơn nghĩa vụ độ tự do còn lâu mới có được lý tô hiện tại lớn như vậy vất quá lý tô hiện tại đầy đầu nghĩ cũng là bị trưởng môn thu làm đệ tử thì tương đương với bái nàng vi sư vậy sau này còn có thể để cho nàng vì mình sinh con sao truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương 20 20 h ắ n lại tới thu g ặ t tiên tử nam trường môn xin hỏi trở thành đệ tử nòng cốt phía sau cần phải làm những gì lý tô không gấp trả lời mà là hỏi trường môn nói ngươi cần chuyên chú vào tu luyện đệ tử nòng cốt vô sự thời điểm cần trở lại bên trong tông tu luyện ta sẽ cho ngươi một chỗ tốt nhất độ phủ công pháp ngươi cũng có thể tùy ý chọn chọn đại nộ có thể so với đệ tử nòng cốt tốt hơn quả thế xem ra sở dĩ trưởng môn, môn lần này đưa ra thu hắn làm đệ tử thân truyền đồng thời làm cho hắn hưởng thụ phi tiên tông đệ tử nòng cốt đánh ngộ chỉ sợ cũng là muốn giúp lý tô chặt đức trần duyên chuyên chú vào tu luyện đối với khác tu tiên giả mà nói xác thực như vậy tới một tiên tài tu tiên giả giống như lý tô cái này dạng thao tác cái kia cũng sẽ không có bao nhiêu thanh cựu nhưng là không có người có thể nghĩ đến lý tô tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh ngược lại là bởi vì hắn những thứ này ở khác tu tiên giả trong mắt không làm việc đàng hoàng hành vi trường môn đúng là một phen hào tâm nhưng là lý tô chưa dùng tới làm cho lý tô ở một cái trong động phủ vừa tu luyện chính là mấy năm vài thập niên nếu như hắn linh căn lợi hại hắn cũng có thể làm được vấn đề là hắn tự mình tu luyện vô dụng a tu luyện hơn một năm hiệu quả còn không bằng người ta vài thập niên hiện tại có ngón tay vàng hắn chính là ăn no căng bụng cũng sẽ không tự đi tu luyện đa tạ trưởng môn năm nữa bất quá đệ tử tự do quen rồi đệ tử nòng cốt khả năng không thích hợp đệ tử cũng miễn cho làm cho trưởng môn làm khó lý tô chắc tay nói trưởng môn ánh mắt rơi vào lý tô trên mặt nàng không nghĩ tới lý tô cự ư nhiên tuyệt phi tiên tông trung không biết lại có bao nhiêu người muốn trở thành nàng đệ tử thân truyền không biết lại có bao nhiêu người muốn trở thành đệ tử nòng cốt t hưởng thụ đệ tử nòng cốt đánh lộ có thể lý tô vì sao cự tuyệt trưởng môn ánh mắt ở lý tô trên mặt đào qua lý tô thần sắc như thường vì sao cự tuyệt trưởng môn lên tiếng hỏi đến rất trực tiếp lý tô không thể làm gì khác hơn là lại nói một lần nói trưởng môn đệ tử tính cách này nhàn vân giá hạc i a n g buộc nhiều lắm ngược lại không dễ dàng trưởng thành thật sao trưởng môn rõ ràng không tin trong ánh mắt cũng có rõ ràng thất vọng nàng chỉ sợ là cảm thấy lý tô là trầm mê ở nữ sắc quyến luyên trong thế tục những nữ nhân kia trưởng môn không tin lý tô cũng không có biện pháp hắn ngón tay vàng nhưng là ai cũng không thể nói trưởng môn ném ra một vật ngươi đã đã quyết định vậy cứ như vậy đi lệnh bài này cho ngươi ngươi ở đây bên ngoài vẫn có thể bằng vào ta đệ tử thân truyền thân phận hành cầu bằng cái này lệnh hàng năm ngươi có thể nhiều l ã n h được nhất định tài nguyên cảm ơn trưởng môn lý tô lần này không có cự tuyển đệ tử xin cáo lui chứng kiến trưởng môn đã không có nói chuyện hứng thú phía sau lý tô lui xuống trưởng môn sợ rằng có chút thất vọng rồi lý tô nhìn thấu trưởng môn thất vọng nhưng lý tô cũng không có biện pháp nếu như vẹn vẹn chẳng qua là khi trưởng môn đệ tử thân truyền lý tô là không có ý kiến có thể trưởng môn muốn giúp lý tô chặt đức trần duyên làm cho lý tô chuyên trú vào tu luyện lý tô lại không thể đem mình ngón tay vàng nói ra cũng chỉ có thể như vậy thất vọng liền thất vọng a chờ các loại Tiếp qua một ít t h á i gian, Lý Tô đột phá kim đan tin n hơn. Hơn hậu kỳ cường giả đệ tử ai nguyện ý đi trêu chọc đến kim đan kỳ phía sau sơ kỳ trung kỳ cùng hậu kỳ đồng dạng có khác nhau chở vựng chớ đừng nhắc tới trưởng môn nói không chừng lúc nào đã đột phá nguyên anh có trưởng môn cho lệnh bài lý tô rất phương tiện liền thu được tự mình nghĩ đến đồ đạc lệnh bài kia đại biểu cho một loại quyền hạn lý tô có thể lĩnh một ít vật mình cần nhưng đồ vật số định mức là có hạt độ hắn lần này lãnh chủ yếu vẫn là một ít có thể dùng đến chế tác trận kỳ tài liệu cùng với một viên đ ị a hỏa hoàn đ ị a hỏa hoàn luyện k h í thời điểm có thể sử dụng có thể sinh thành một cỗ nhiệt độ rất cao đ ị a hỏa bất quá có thời gian hạn chế đem đồ vật toàn bộ lãnh được tay phía sau lý tô ly khai phi tiên tông sau đó hắn lần nữa đi trước tiên tuyển lĩnh mười năm một lần tán tu hội nghị lại muốn bắt đầu lý tô chuẩn bị đi xem một lần nữa không bao lâu lý tô liền đến gần tiên lý tiền bối dọc theo đường đi thường thường thì có tán tu từ phía dưới nhô ra cùng lý tô chào hỏi cũng có một chút tu vi cao điểm tán tu bay lên cùng lý tô đồng hành đương nhiên bọn họ phi hành vị trí sẽ ở lý tô phía sau một ít lý tiền bối mười năm không thấy vẫn là như thế bách ù n g đúng vậy à ba mươi năm trước mới gặp gỡ đến lý tiền bối liền k i n h sợ không nghĩ tới ba mươi năm sau lý tiền bối không chỉ có một điểm chưa giả ngược lại trẻ tuổi hơn một ít tán tu khen tặng nổi lên lý tô ở những tán tu này đồng hành dưới rất nhanh tiên tuyệt lĩnh sắp đến lần này bởi trưởng môn triệu kiến lý tô làm lỡ rồi một ít thời gian đến tiên tuyệt lĩnh lúc tiên tuyệt lĩnh bên trên đã có không ít tán tu hơn nữa lần này tiên tuyệt lĩnh bên trên nữ tu số lượng rõ ràng nhiều rất nhiều là lý tiền bối một ít nữ tu chứng kiến lý tô hai mắt tỏa ánh sáng lý tiền bối tới xong hắn lại tới thu gặt tiên tử một cái tán tu không khỏi nghĩ người tán tu này tuổi tác đã lớn cũng không có chúc cơ hy vọng một lòng nghĩ tìm một cái nữ tu tổ kiến một gia đình nhưng là gần nhất ba mươi năm lý tô đến làm cho hắn căn bản không có cơ hội không phải k h ô năm g không trọng những thứ kia dung mạo xinh đẹp nữ tu, đều cùng phải đẹp hội, hắn thứ xinh coi kia đi. là là Lý mà nữ n có cơ mạo tu, Tô đều nay nữ tu số lượng rõ ràng nhiều hơn chút nguyên bản hắn còn cảm giác mình có cơ hội nhưng là lý tô thứ nhất người tán tu này cũng biết năm nay không thiếu nữ tu chỉ sợ sẽ là hướng về phía lý tô tới tay phải đánh võ tay trái chơi lao miệng n i ệ m thần chú chơi ngại thiên hạ Đến ngay, chương 21, 21 Linh Thạch hòa thực tin Cái tức, tăng trưởng thêm bỏ không ít.、Tiên、tuyệt mấy năm gần đây đều tới mỗi một lần gặp mặt người này tu vi đều có không nhỏ tăng trưởng họ bạch tu sĩ lần này còn tận lực đối với tu vi của mình tiến hành rồi nhất định che giấu bất quá bởi lý tô tu vi cao hơn nhiều hắn vẫn phát giác đầu mối cái g i a hỏa này sợ rằng đến trúc cơ tầng bảy trúc cơ thất tầng chính là trúc cơ hậu kỳ khá lắm lần đầu tiên thấy họ bạch tu sĩ thời điểm là hai mươi năm trước họ bạch tu sĩ khi đó là trúc cơ hai tầng mười năm trước lúc gặp mặt họ bạch tu sĩ là trúc cơ tầng bốn tầng năm qua mười năm sau họ bạch tu sĩ thì đạt đến trúc cơ thất tầng đây là tán tu sao Phi tiên tông chung một ít đệ tử nòng cốt đều không có như vậy tốc độ tu luyện tuy là lý tô cái này hai mươi năm tiến bộ so với hạt lớn có thể lý tô là có ngón tay vàng cái gia hỏa này lại không thể cùng lý tô giống nhau có ngón tay vàng cái gia hỏa này là thế nào tu luyện có chuyện lý tô cái này càng thêm vững tin họ bạch tu sĩ có vấn đề tuy là cảm thấy họ bạch tu sĩ có chuyện lý tô trên mặt vẫn là bất động thanh sắc họ bạch tu sĩ lần này tận lực đi che giấu hơi thở của mình chỉ sợ cũng là nghe nói lý tô đã đến chúc cơ hậu kỳ tin tức không nghĩ tới lý huynh tiến triển như vậy dũng m a n phi thường ngắn ngủi hai mươi mấy năm thì đến trúc cơ hậu kỳ bạch mô bội phục họ bạch tu sĩ chủ động cùng lý tô chào hỏi nói cái gia hòa này quả nhiên đã biết ngược lại cũng bình thường nay cũng mười năm lý tô đến trúc cơ hậu kỳ t i n tức đã sớm chuyển ra còn như trúc cơ đ ỉ n h phong còn không có chuyên gia hiện nay phi tiên tông trung ngoại trừ ngoại sự điện t r ư ở n g lão đều không người biết bạch minh tiến bộ không rất lớn sao lý tô nhàn nhạt trả lời một câu họ bạch tu sĩ không có nghe được lý tô ý tứ trong lời nói nói nơi nào nơi nào ta cũng liền dám liều một điểm không so các ngươi tiên môn đệ tử lấy mạng đi bác vài thập niên cũng lý i ề n khăn khó tô đến trúc cơ hậu kỳ tin tức chuyển ra lại tăng thêm hoàng thất gà cho một cái công chúa cho lý tô làm thiếp tin tức chuyển ra phía sau lý tô danh khí hiển nhiên lớn hơn trúc cơ kỳ cùng trúc cơ hậu kỳ có thể là hai chuyện khác nhau lý tô trăm tuổi trúc cơ nguyên bản ở rất nhiều người xem ra khả năng cả đời đều không đến được trúc cơ hậu kỳ nhưng ai nghĩ được lý tô nhanh như vậy đã đến trúc cơ hậu kỳ cái này không chỉ là thật đà thật thực lực thay thế biểu lấy một loại tiềm lực một ít nữ tu hoặc là tu tiên gia tộc sẽ nghĩ chiếu cái này thế xuống phía dưới một phần bạn một phần bạn lý tô có thể đột phá kim đan đâu cái kêu ý nghĩa thì càng không giống nhau gả cho một cái kim đan kỳ c ư ờ n giả g vẫn là một cái như vậy có nam tính mị lực dù cho làm tiếp rất nhiều luyện khí kỳ nữ tu cũng luyện ý a sở dĩ lý tô cưới vợ bé đường càng thêm thuận lợi ngày thứ hai một tin tức cũng là ở tiên tuyệt lĩnh truyền lên mở thiệt hay giả chắc là thực sự chỉ bất quá có chút mạo hiểm nếu như muốn hành động phải nhanh chấm ba đại tiên môn sẽ xuất động một ít tán tu tại nơi này thần thần b í bí chuyển t i ê n bối bọn họ nói mạng thương sơn có hai con cường đại yêu thú đại chiến đem núi đánh sập kết quả hào quang trung tiên khu vực kia phía dưới phải có linh thạch mỏ quy mô sợ rằng còn không nhỏ lý tô bên người một cái nữ tu rất mau đánh dò tới tin tức tin tức này lại là một cái có quan hệ linh thạch mỏ tin tức cái này ba đại tiên môn sợ rằng phải đánh qua một cuộc dị vãng linh thạch mỏ chỉ cần không phải ở ba đại tiên môn công nhận riêng phần mình trong phạm vi thế lực cái kia một cái không phải đánh thời gian rất lâu mới chỉ có xác định quyền phân phối một cái tán tu đạo một lần này linh thạch mỏ tương đối đặc biệt chắc là một cái tỏa ra mỏ chúng ta từ một ít dưới đất khe hở đi vào vận khí tốt cũng có thể tìm được chỉ bất quá bây giờ nơi đó yêu thú rất nhiều nếu như là nhất g i a yêu thú cẩn thận một chút chúng ta liên tay cũng có thể đối phó nhị g i a yêu thú cũng không có biện pháp chỉ có thể né không ít tán tu đều bị tin tức này hấp dẫn l ư c chú ý tại nơi này thương lượng một ít luyện khí trung hậu kỳ tán tu đã có một ít động ba đại tiên môn khu vực linh thạch tài nguyên đại thể nắm giữ ở tiên môn trong tay tán tu muốn lấy được linh thạch cũng không dễ dàng hiện tại cái này linh thạch mỏ là một cái cơ hội tuy là tương đối nguy hiểm nhưng lần này linh thạch mỏ lại hơi có chút đặc thù cực kỳ phân tán lại đang dưới đất chỉ cần bọn họ tìm được dưới đất khe hở tiến nhập nói không chừng có thể được một ít lý tô nhìn một cái đã có một ít tán tu ly khai tiên tiến lĩnh lý huynh ta chuẩn bị đi mạng thương sân nhìn ngươi là tiên môn đệ tử ta liền không mời ngươi họ bạch tu sĩ cũng cùng lý tô nói lời từ biệt lý tô đã chú ý tới mười năm trước cùng cái ra hỏa này đi tán tu năm nay lại là một cái không có tới cái g i a hòa này trăm phần trăm có vấn đề theo thời gian trôi qua quyết định đi mạng thương sơn nhìn một chút tán tu càng ngày càng nhiều một ít tán tu ôm ý tưởng là đi trước nhìn có cơ hội hay không một phần b ạ n nguy hiểm sẽ rời đi không m u ộ n các người muốn đi sao lý tô hỏi bên cạnh mình mấy nữ nhân tu tiền bối ta không đi ta theo tiền bối đi một cái nữ tu đạo những người khác nữ tu cũng đều gật đầu mạng thương sơn quá nguy hiểm nơi đó là để ngang phía tây nam một tòa cao vút trong lây t r ù n điệp mấy vạn dặm sân mạch bên trong yêu thú vô số hát mộc lâm vào chỗ với mãn g thương sơn bất đoạn nhưng hát mộc lâm còn lâu mới có được mãn g thương sơn khu vực trung tâm nguy hiểm chúng ta đi lý tô cũng không chuẩn bị đi loại này náo nhiệt hắn không thích nhất góp hay là trở về thanh thản ổn định phát dục tốt nhất sớm ngày đột phá kim đan lại nói chương hai mươi hai hai mươi hai khí thế ngất trời bảy cầu hoa tươi lý tô xuyên việt đến thế giới này tới nay cũng đã gặp qua hai lần phát hiện linh thạch mỏ chuyện một lần là ở xuyên việt rồi mười năm sau một lần kia ba đại tiên môn đánh không ít thời gian mới chỉ có xác định linh thạch mỏ phân phối tỷ lệ lần thứ hai là ở sáu mươi năm trước Cái n có có sở dĩ ở linh thạch mỏ tin ú vào phát gia tức chuyên tăng thêm lượng. à gia dạng vui. Nếu vui, đi giúp như vô rất nhiều tán tu dồn dập hành di chuyển lúc thức dậy lý tô cũng là về tới lý phủ lý gia lão tổ lại muốn kết hôn tiên tử tin tức này cũng lần thứ hai chuyển ra lần này muốn kết hôn tiên tử còn không ít bất quá lý tô trở lại lý phủ không có vài ngày lý phủ liền nên đón một cái đến từ phi tiên tông khách nhân đây là một cái trang phục có chút giỏi giang nữ tu lý sư m i n h mang thương sơn phát hiện linh thạch mỏ sư phụ chuẩn bị mang đệ tử đi trước đến lúc đó có thể phải cùng với nó hai cái tiên môn tỷ thí cũng cần đối phó yêu thú mỗi một gia tay đệ tử đều có thể được không ít linh thạch thường cho sư h u n h là trưởng môn đệ tử thân truyền thường cho biết càng thêm phong phú sư phụ để cho ta thông báo sư h u n h một tiếng sư huynh nếu như đi hiện tại có thể xuất phát đến nữ tu đạo lý tô ngược lại là nhận biết nàng nàng là trưởng môn đệ tử thân truyền tô vân ngũ phẩm linh căn ở ba đại tiên môn trùng đã là tránh tông thiên tài mới chỉ có ba mươi mấy tuổi liền đã có trúc cơ tầng bốn tu vi nàng đời này đột phá kim đăng kỳ chắc là không có vấn đề gì còn như có thể hay không đến nguyên anh kỳ liền muốn xem tạo hóa xem tạo hóa ý tứ liền là có độ khó đương nhiên mấy trăm năm sau sự tình ai cũng không nói chắc được ở vài thập niên trước lý tô muốn cùng tô vân như vậy thiên chi tiêu tử nói chuyện đều khó khăn bất quá lần này trưởng môn cũng là cố ý phái tô vân tới thông báo chính mình thực lực quả nhiên mới là giấy thông hành hai lần trước linh thạch mậu tranh lý tô là sau đó thời gian rất lâu mới biết được phi tiên tông căn bản không người thông báo hắn ngược lại cũng bình thường hắn linh căn kém như vậy ở phi tiên tông nhân xem ra sợ rằng đi cũng không dùng thời điểm đó trưởng môn tổn tâm tư sợ rằng cùng lý tô đối đãi một ít phạm nhân tiểu thiếp giống nhau cam đoan đối phương quá tốt đời này đương nhiên điểm xuất phát vẫn có phân biệt trưởng môn là vì báo ân không đối lý sở dĩ lý tô tư chất kém đi nữa cũng vẫn không có bị trục xuất phi tiên tông hiện tại sao lý tô đột nhiên tăng mạnh lần trước gặp mặt trưởng môn tuy là thất vọng nhưng trung quy không hề từ bỏ lý tô bất quá lý tô khả năng lại muốn cho nàng thất vọng rồi kế tiếp một hai năm hắn cũng có tương đối bận rộn còn có mấy cái tiên tử muốn kết hôn đâu tô sư muội nhà ta cũng không thiếu sự tình phải xử lý ta sợ rằng không đi được lý tô nói hiện tại hắn đã có thể gọi tô vân sư muội tô vân nga một tiếng lại lấy ra một vật lần trước sư phụ đã quên cho ngươi cái này nâng ta mang đến cho ngươi về sau ngươi xuất hành cũng thuận tiện một ít lý tô nhìn một cái nàng lấy ra là một con thuyền thuyền nhỏ đó cũng không phải thông thường thuyền nhỏ mà là phi thuyền lấy linh lực rót vào phía sau phi thuyền liền có thể bị lớn một con thuyền trên thuyền bay có thể ngồi nhiều người cái này phi thuyền so với ngự kiếm phi hành mà nói tốc độ nhanh hơn ra không ít hơn nữa càng dùng ít sức ở phi tiên tông một dạng đệ tử cũng không biện pháp đạt được cảm ơn sư muội cũng t hay ta cảm ơn trưởng môn sư phụ lý t ô nói hắn cũng đổi lời nói lĩnh trưởng môn t ỉ n h t r ư ở n g môn đối với hắn đã khá vô cùng về sau nếu như phi tiên tông có nhu cầu xuất lực địa phương lý tố cũng sẽ không keo kiện còn như lần này có hắn không có hắn phân biện kỳ thực không lớn ba đại tiên môn cũng không muốn khẽ mở đại chiến cũng sẽ không chân chính sống mái với nhau trường môn lần này tới thông báo hắn chỉ sợ cũng là cất dẫn hắn đi lịch lãm một phen tâm tư vẫn không hề từ bỏ hắn muốn đem lý tô hảo hảo bồi dưỡng một phen có thể lý tô vừa vặn không cần cần như vậy bồi dưỡng cũng không cần thiếu người quá nhiều t ì n h lý sư minh ta đi đây tô vân cũng rất dứt khoát thấy lý tô không đi liền rời đi lý phủ lý tô đưa nàng tặng ra ngoài nhìn lấy tô vân ngồi phi thuyền sau khi rời đi lý tô về tới lý phủ kế tiếp mấy tháng lý tô đem lần này ở tán tu hội nghị bên trên đính ước nữ tu lục tục cưới vào cửa theo lý tô nạp tiên tử tăng nhanh người của lý gia miệng tiến một bước tăng thêm hắn nạp nữ nhân bình thường số lượng ở từ từ giảm bớt nguyên nhân chủ yếu vẫn là lý tô tinh lực hữu hạn xuyên việt hơn một trăm n ă m tuy là lý tô nạp nhiều như vậy t i ế p nhưng hắn có thể cũng không phải là hoàn toàn coi các nàng là thành sinh dục công cụ nếu như điên q u ầ n cưới vợ bé lý tô cũng chia thân thiếu phương pháp đâu hắn có đầy đủ thời gian cũng có thể ung dung tăng trưởng tu vi ngược lại không có cần thiết bất kể đại giới không từ thủ đoạn hết thể bất kể đại giới không từ thủ đoạn đều là bất đắc dĩ trở nên cũng là vô năng biểu hiện hơn nữa lý tô nếu quả thật làm như vậy ngược lại sẽ ảnh hưởng danh dự của mình kể từ bây giờ câu chuyện mọi người ca tụng biến thành trò cười hiện tại người của lý gia trên miệng tới hậu đại không ngừng sinh ra coi như cách mấy đời phía sau thường cho ở giảm bớt nhưng hậu đại không ngừng sinh ra mang tới tu vi tăng trưởng cũng có thể xem còn có một nguyên nhân là tiên tử trung quy càng có lực hấp dẫn đặc biệt là lấy hiện tại lý tô thân thể tại người bình thường nơi đó cũng không thể thập phần tận hứng vì vậy trong lý phủ khí thế ngất trời xử lý nổi lên hôn lễ bởi lần này linh thạch mỏ quy mô khá lớn lý tô ngược lại cũng nhiều một chút quan tâm tuy là hắn trước đây đối với trưởng môn có ân nhưng đến bây giờ hắn ngược lại thiếu trưởng môn nhân tình sở dĩ nếu như lần này cần lý tô sẽ không để ý xuất thủ phu quân ba đại tiên môn hiện nay vẫn còn ở mạng thương sơn thanh lý yêu thú một lần này yêu thú có người nói có điểm lợi hại ba đại tiên môn riêng phần mình phân chia khu vực hiện nay thật không có bắt đầu tranh chấp ninh h i ể u vũ c ô ý ngồi phi thuyền trở về một chuyến phi tiền tông vì lý tô dò tham tin tức mạng thương sơn yêu thú không ít có người nói ở chỗ sâu trong thậm chí có, có thể so với nguyên anh kỳ tứ gia yêu thú đẳng cấp của yêu thú rất đơn giản nhất giai đối lập luyện khí kỳ nhị giai đối lập trúc cơ tam giai kim đan tứ giai chính là nguyên anh mỗi một giai cũng chia làm mười tầng đương nhiên có đôi khi không phải chuẩn như vậy cường đại yêu thú cũng có chút g i o hoạt chiến đấu trí tuệ rất cao sở dĩ lần này phòng trường thanh lý yêu thú đều cần không ít thời gian quả nhiên qua mấy tháng lý tô bên này đều nạp ba cái nữ tu con gái đã xuất giá ba đại tiên môn vẫn tại đối phó yêu thú không biết những tán tu kia có hay không nhân cơ hội mỏ được c h ỗ t ố t mà cái này một ngày lý gia lại nên đón một cái phi tiên tông đệ tử đối phương mang đến trưởng môn tin tức trưởng môn muốn nhờ lý tô một chuyện tay phải đánh võ tay trái chơi lao miệng niệm thần chú chơi ngại thiên hạ đến ngay chương hai mươi ba hai mươi ba án kiện đã phá một trong vòng hai tháng có ba cái tu tiên gia tộc bị người diệt rồi hạ trong lý phủ lý tô thanh âm vang lên đúng vậy lý sư m i n h loại sự tình này thời gian rất lâu chưa có phát sinh qua việc này phát sinh ở chúng ta vũ quốc ba cái tu tiên gia tộc lại phụ thuộc vào chúng ta phi t i ê n tông phi tiên tông l í n lên phái người đi coi trong tông hiện nay quất không ra nhân thủ sở dĩ trưởng môn muốn nhờ sư m i n h đi một chuyến cái kia phi tiên tông đệ tử tương lai ý nói rõ lý tô sau khi nghe xong minh mặc rồi trong hai tháng này vũ quốc bên trong tu tiên gia tộc có ba cái bị người diệt ba cái tu tiên gia tộc bị diệt ở vũ quốc tu tiên giới coi như là không nhỏ chuyện cái này ba cái tu tiên trong gia tộc tu tiên giả số lượng cũng còn không ít ít nhất một cái đều có bốn cái nhiều nhất một cái c h u y ể n thừa ba đời có sáu cái tu tiên giả chuyện này phi tiên tông tự nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến đối phương ở phi tiên tông địa bàn gây sự phi tiên tông nếu như một điểm phản ứng đều không có vậy thì có tổn t i ê n cửa bị nghiêm Nhưng、phi、Tiên Tông vì Linh ẩn động, trong tông cũng có người chấn、thủ. hiện nay không nhân thủ điều tra chuyện này, không người không người nói, luyện không nào giống như nói.、Ít、nhất trung nói Phi Thạch thủ, thủ thể phải phái phái phái khí thế phải phái thậm chí trúc cơ trung hậu kỳ mới, chỉ có, nói được, được. điều đi cái lại lời cái lại cái mới, xuất quất tra một một Ít một trúc trúc vì có có cơ cơ có, mỏ xem ra kỳ kỳ, kỳ sở dĩ phi tiên tông trưởng môn muốn cho lý tô đứng ra đi xem một cái tình huống coi như là cho thấy phi tiên tông một cái thái độ còn như điều tra đợi linh thạch mỏ giải quyết trong tông tự nhiên sẽ phái người đi sẽ không làm lỡ sư huynh quá nhiều thời gian cái kia phi tiên tông đệ tử nói trong ư nhà an toàn ngược lại không cần lo lắng hắn mấy ngày này lại cường hóa một cái hộ sơn đại trợ chính là tới một cái trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn cũng căn bản đừng nghị công phá đại trợ ninh hiệu vũ trong tay cũng có lý tô lưu lại chuyển tấn thạch ở lúc mấu chốt có thể đưa tin sở dĩ lý tô trong khoảng thời gian ngắn ly khai một chút vấn đề không có h lý, lý, lý, tộc tộc lý, lý tô nhìn một cái nơi đây đến tu tiên giả còn không ít cái này một cái tu tiên giả tộc mới bị diệt vài ngày vũ cốt một ít tu tiên gia tộc nhận được tin tức phía sau đều phái người qua đây coi tình huống lý tô trên người mặc chính là phi tiên tông đệ tử phức sức những thứ này tu tiên giả liền hiểu lý tô lần này chắc là đại biểu phi tiên tông đến đây nhìn nhỏ một chút tình huống bọn họ bản thân coi như là t á n tu có mấy cái đều ở đây tiên tuyệt lính bên trên gặp qua lý tô đem tình huống nói cho ta một chút lý tô rơi xuống đối với nơi này tu tiên giả nói lý tiên bối là như thế này một cái nhìn qua hơi có chút lao thành tu tiên giả nói lý tô yên lặng nghe mặt khác hai cái bị diệt tu tiên g i a tộc hắn đã đi xem qua hai cái trong gia tộc tu tiên giả đều mất tích liền thi thể đều không có tìm được trong gia tộc người thường bao quát người thường hậu đại nha h o à n người hầu những thứ này đồng dạng bị g i ế t không còn một mống t à i vật ngược lại không có tổn thất quá lớn hai cái tu tiên trong gia tộc cũng vẫn là có may mắn tránh được một kiếp lúc chuyện xảy ra một đứa nha hoàn đang bưng khoai lang chuẩn bị đến bên cạnh giếng tẩy trừ thấy tình thế không đúng nhảy vào cái giếng nhưng nàng cũng không có thấy nhiều lắm chỉ thấy ánh trăng đột nhiên tiêu thất tu tiên gia tộc tu tiên giả nhận thấy được không đúng bay ra ngoài mới chỉ có bay ra ngoài đã bị người đánh đập xuống nàng sợ hãi nhanh chóng nhảy vào cái giếng ở bên trong dựa vào ố nước cùng với nàng phải rửa khoai lang né hơn một tháng mới bị lý tô phát hiện ít nhiều miệm giếng kia không sâu gần nhất khí trời cũng rất ấm áp bằng không nha hoàng kia không sống nổi cái này một cái tu tiên gia tộc sẽ không có người sống người thường bị g i ế t đến liên can mà sạch tu tiên giả đồng dạng mất tích hoàng lão là luyện khí hậu kỳ tu sĩ đối phương có thể dễ dàng như vậy tiêu diệt hoàng gia dấu vết chiến đấu cũng rất ít nói rõ kết thúc chiến đấu rất nhanh đối phương ít nhất là t r ú c cơ kỳ tu sĩ nói xong tình huống căn bản dưới cái k i a tu tiên giả nói không biết là ai làm đây quả thực là ma đạo thủ đoạn đúng vậy a làm được lòng là người bàng hoàng đối phương nhất định là thừa dịp ba đại tiên môn phải lấy được linh thành bỏ rút ra không phải thân mới chỉ có Vo. ở khác tu tiên giả đối với chuyện này còn không có đầu mối thời điểm lý tô trong lòng lại đã sớm khóa được rồi một cái hung thủ cái này ba cái tu tiên gia tộc bị diệt luyện khí kỳ tu sĩ không có khả năng làm được ba cái tu tiên gia tộc trên cơ bản đều có luyện khí hậu kỳ tu sĩ trong nhà những người khác cũng không tín yếu luyện k h í kỳ tu sĩ trừ phi tới một đám tài năng mới có thể tiêu diệt đối phương nhưng nếu như tới một đám dấu vết chiến đấu lại không giống từ cái kia may mắn còn sống sót nha hoàn miêu tả đến xem luyện k h í hậu kỳ tu tiên giả đỡ không được đối phương một kích sở dĩ s ắ c thực chỉ có thể là trúc cơ kỳ tu sĩ đem phạm vi rút ngắn đến trúc cơ kỳ tu sĩ phía sau là tốt rồi tìm được nhiều ba đại tiên môn trong phạm vi trúc cơ kỳ tu sĩ vẫn có một ít cộng lại hẳn là hơn trăm bất quá những thứ này trúc cơ kỳ tu sĩ trên cơ bản đều ở đây ba đại tiên môn chung tám tu bên trong trúc cơ kỳ tu sĩ thì ít đi nhiều ba cái thế tục quốc gia khu vực cộng lại cũng vẫn là vị trí đương nhiên cũng có cực đại khả năng là ngoại lai trúc cơ kỳ tu sĩ thế nhưng đâu lý tô đã khóa được rồi nhân tuyển họ bạch tu sĩ mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nhưng lý tô có chín mươi chín nắm chặt cảm giác chính là cái này ra hỏa chứng cứ đối với lý tô mà nói không trọng yếu với hắn mà nói bây giờ án kiện đã phá chương hai mươi b ố hai mươi b ố gặp lại trưởng môn hai tuyệt đối là cái ra hỏa này lý tô đã rất khẳng định tuy là cũng có thể là ngoại lai trúc cơ tu sĩ thậm chí có thể là ma tu làm thế nhưng đâu những thứ này tu tiên gia tộc nơi dừng chân một dạng tương đối bí ẩn rất nhiều liền lý tô cũng không phải đặc biệt rõ ràng ngoại lai trúc cơ tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn phải tìm được một cái tu tiên gia tộc cũng không dễ dàng mà đối phương nếu như muốn hôn đến đối với vũ quốc tu tiên giới tương đối quen thuộc tình trạng lại sẽ vì vũ quốc tu tiên giả sở quen thuộc gần nhất mấy năm nay cũng không có nghe nói có cái gì ngoại lai trúc cơ tu sĩ kết hợp lý tô ở tiên tuyệt lính bên trên đối bạch họ tu sĩ quan sát cùng suy đoán lý tô trực tiếp nhắm cái ra hòa này họ bạch tu sĩ tiến cảnh quá nhanh chính là tô vân cái này ngũ phẩm linh tăng thiên tài cũng không sánh nổi hắn người t á n tu này cái g i a hỏa này vấn đề quá rõ ràng mặt khác mỗi mười năm với hắn cùng rời đi tán tu đều không có tái xuất h i ệ u q u ả cái g i a hỏa này rất có thể có một ít ma tu thủ đoạn bất quá cái g i a hỏa này ngụy trang rất h á tại chỗ tu tiên giả không có bất kỳ người nào liên tưởng đến hắn tập trung cái g i a hỏa này phía sau thì dễ làm kế tiếp đem cái g i a hỏa này tìm ra làm cho tiền bối có phát hiện gì không có một cái tu tiên giả hỏi có lý tô lời nói làm cho chung quanh tu tiên giả từng cái nhìn về phía hắn trong ánh mắt cũng không khỏi lộ ra bội phục thân sắc tiền bối chính là tiền bối nhanh như vậy đã có phát hiện một cái tu tiên giả không khỏi thở dài nói bất quá tạm thời không thể nói cho các người biết đại gia yên tâm chúng ta phi tiên tông sẽ giải quyết chuyện này các người nếu như lo lắng gia tộc của mình trước tiên có thể rời đến phi tiên tông phụ cận lý tô đối với những thứ này tu tiên giả nói đa tạ tiền bối tiền bối nói như vậy chúng ta an tâm đúng vậy a ở nhận được tin tức phía sau chúng ta gần nhấc ngủ cũng không yên chung quanh tu tiên giả rối r í nói ở trấn an một cái những thứ này tu tiên giả phía sau lý tô không có quá nhiều dừng lại lấy ra phi thuyền liền bay khỏi nơi đây hắn đầu tiên là trở về một chuyến lý phủ chuẩn bị nhìn một cái tình huống trong nhà đi một chuyến nữa phi tiên tông ở tập trung họ bạch tu sĩ phía sau lý tô lại càng không lo lắng tình huống trong nhà chuyện này nếu như là họ bạch tu sĩ làm cái g i a hỏa này hơn phân nửa sẽ không chạy tới trêu chọc lý tô trong nhà quả nhiên toàn bộ như thường lý tô yên tâm ngồi phi thuyền đi tới phi tiên tông lý tô tình huống thế nào tọa trấn phi tiên tông chính là ngoại sự điện trưởng lão âm thầm có còn hay không kim đan kỳ cường già cũng không biết Trường lý a o hoạch, có một ít thu sư ờ n g lao, huynh i tiên hiện á m sát Tô t sao? Lý tô hỏi.、Tán、tu. tu h nay g t cũng không thiếu tán tu ở mạng thương sơn nghĩ đục nước béo cỏ còn như ngươi nói cái họ kia trắng tán tu cũng ở hắn so với so với sinh động mấy ngày hôm trước ta tạm đổ đến mạng thương s ơ n lúc còn nghe nói qua hắn cái tiêu luyện khí hậu kỳ đệ t ừ nói cái g i a hỏa này ở mang thương sơn sao vẫn như thế sinh động chính là cái này g i a hỏa lý tô càng khẳng định đổi một cái người khả năng trực tiếp bài trừ họ bạch tu sĩ h i ể m nghi nhưng lý tô am hiểu nhất đảo ngược tư duy họ bạch tu sĩ một cái tán tu chạy đến mang thương sơn đục nước nhó cỏ kết quả vẫn như thế sinh động ba ngày hai đầu lộ một cái đầu là thật không sợ đắc tội ba đại tiên môn sao hắn làm như vậy nguyên nhân chỉ có một cái cái g i a hỏa này đặt cái này chế tạo chứng cớ vắng mặt đâu lấy trúc cơ kỳ tu sĩ tốc độ từ mạng thương sơn bay đến bị diệt ba cái tu tiên gia tộc xa nhất một cái cũng chỉ cần mười mấy giờ đồng hồ mà thôi nếu có phi tuyển các loại phi hành pháp khí tốc độ sẽ nhanh hơn lấy thực lực của hắn tiêu diệt một cái tu tiên gia tộc căn bản không cần bao lâu thời gian một ngày có thể tới một cái qua lại nói không chừng bị hắn diệt hết tu tiên gia tộc còn không ngừng ba cái chỉ là hiện nay còn không có bị phát hiện cái g i a hỏa này ngược lại là tốt tính kế nếu như không phải lý tô tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi đến trên đầu của hắn lý tô làm sao có phát hiện gì sao ngoại sự điện trưởng lão hỏi lý tô nói thiết trưởng lão phiền phức đem trưởng môn vị trí cho ta một cái ta đi một chuyến mãng thương sơn Tốt. Ngoại sự điện trưởng lão cho lý Tô một tấm thẳng thể thạch trưởng biệt Tô thuyền, một tới thương thuyền tốc rất một tọa thật tại trong tầm mắt. thương đối Ngoại điện bản ngoài khi, người hướng phương hướng này đến đến linh Ngoại điện nói, phương sau, ngồi thuyền, đường mãng thương sơn. nhanh, hơn sau, núi lớn liền hiện chính mãng sơn. giờ lão cho lão cáo cao chạy khi, cái phi Phi sự sau sự sau, sau, vực. đồ. độ Đây Ra ra Lý là Lý là có khu phía phía mỏ bay địa hình nơi này địa thế cũng có chút phức tạp khu vực khác nhau hoàn cảnh không giống với lý tô đi qua bản đồ rất nhanh đến gần phi tiên tông chỗ ở khu vực mới chỉ có tiếp cận thì có phi tiên tông đệ tử hiện thân đây là đang ngoại vi phòng bị phi tiên tông đệ tử nguyên lai、like、là lý sư h i n h nghe nói lý sư h i n h trở thành trưởng môn đệ tử thân truyền chúc mừng chúc mừng một cái trúc cơ kỳ đệ tử chứng kiến lý tô nói cái khác phi tiên tông đệ tử cũng qua đây lệ ra mắt lý tô bây giờ đang ở phi tiên tông địa vị lại không giống nhau tu vi không chỉ có đến rồi trúc cơ đình phong hoàn thành trưởng môn đệ tử thân truyền mặc kệ lý tô trước đây nhiều rác r ư ỡ i nhưng trước kia là trước kia bây giờ là bây giờ ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây nói chính là cái này lý tô cùng mấy tên đệ tử này nói đơn giản vài câu phía sau liền ở một người học trò dưới sự hướng dẫn một đường đi về phía trước rất nhanh liền đi tới một mảnh đại sơn phía dưới nơi đây đại lượng phi tiên tông đệ tử đang kết trận đối phó một ít y ê u thú bầu trời ở giữa có một con thuyền dài đến mấy chục mét phi thường tuyệt đẹp phi thuyền cái này phi thuyền chính là thuộc về trường môn gọi phi tiên thuyền tốc độ nhanh một tớt trên thuyền bay phi tiên tông trường môn đang đứng ở nơi đó nhìn phía dưới chiến đấu lúc này trong núi lớn một đầu giống như kiếm long có một góc yêu thú đột nhiên lao ra bên ngoài góc trên lôi quan g tiệm di chuyển một đạo lôi trụ liền v ậ t ra phi tiên tông trưởng môn sắc mặt không thay đổi nhẹ tay nhẹ k h ẽ động một đạo bạch quang liền bay ra ngoài đem lôi trụ đỡ cái kia giống như kiếm long yêu thú một kích không thành xoay người liền chui vào trong núi cái ra hỏa này thật là g i o hoạt trách không được ba đại tiên môn đánh lâu như vậy phi tiên tông trưởng môn cũng không có truy kích xem bộ dáng là chuẩn bị thận trọng đời qua lý tô đã bay đi trưởng môn đã nhận ra lý tô quay đầu liền thấy được bay tới lý tô đệ tử lý tô gặp qua trưởng môn lý tô rơi vào trên thuyền bay nói lý sư v i n h tô vân cũng ở nơi đây k h í tức của nàng có một ít yếu xem ra chắc là mới vừa đã trải qua chiến đấu ở chỗ này khôi phục trưởng môn ba đại gia tộc bị diệt một chuyện đệ tử đã tìm được hung thủ lý tô đi thẳng vào vấn đề nói ồ chương hai mươi năm hai mươi năm ta nói là ngươi chính là ngươi b à trưởng môn không biết bốn tể quốc cùng bắc kiến trong nước có hay không tu tiên gia tộc bị d i ệ t mắt thấy trưởng môn trong ánh mắt mang theo hỏi lý tô cũng không có lập tức công bố đáp án mà là hỏi tuy là hắn đã khóa được rồi họ bạch tu sĩ nhưng lý tô còn là muốn nhiều thu hoạch một ít tin tức sư minh sư phụ ngày hôm trước nhận được tin tức bốn tể quốc trung cũng có mấy cái tu tiên gia tộc bị d i ệ t liệt dương môn suy đoán chắc là ma tu làm bất quá ma tu đã rất nhiều năm không có tung tích không biết đối phương là từ nơi nào nhô ra liệt dương môn nhân cũng còn không có tìm được bất kỳ đầu mối nào tô vân nói bốn tể quốc trung cũng có mấy cái tu tiên gia tộc bị d i ệ t tin tức này ngược lại là không có ngoài lý tô dự liệu ba đại tiên môn đến đây tranh đoạt linh thành mỏ đã có mấy cái tháng vũ quốc bên trong ba cái tu tiên gia tộc bị diệt là gần nhất hai tháng sự tỉnh phía trước còn có hai ba tháng đâu họ bạch tu sĩ cũng không phải là ở vũ quốc hoạt động mà là tại ba đại tiên môn trưởng không cái này một phiến khu vực hoạt động đối với ba cái thế tục quốc gia khu vực tu tiên giới đều hiểu khá rõ cái gia hỏa này lần này g i ế t tu tiên giả sợ có hơn mấy chục cái đi trước tiên ở bốn t ế quốc sau đó đến vũ quốc bắc kiến quốc bên kia xa hơn chúc cơ hậu kỳ tu sĩ qua lại một chuyến cũng phải hai ngày ở trên phòng c h ừ cái gia hỏa này còn không có thời gian đi còn như đối phương vì lựa chọn gì đối với tu tiên gia tộc hạ thủ lý tô cũng có thể đoán ra đại khái cái gia hỏa này mấy lần ở tán tu hội nghị bên trên mang đi không ít tán tu kết quả những tán tu này đều biến mất tu tiên giả có đôi khi ở một chỗ vừa tu luyện chính là rất nhiều năm đột nhiên tiêu thất một ít năm cũng là rất bình thường nhưng số lượng nhiều họ bạch tu sĩ phòng trừng cũng sợ khiến người hoài nghi đặc biệt là lý tô cái này ba mươi năm mỗi một lần đều sẽ xuất hiện tại tán tu hội nghị bên trên họ bạch tu sĩ liền có chút không còn dám ở tán tu hội nghị bên trên đại quy mô đối với tán tu hạ thủ sở dĩ cái gia hỏa này mới chỉ có nhân cơ hội này đối với tu tiên gia tộc hạ thủ còn như giải rác tán tu không ít đều ở vô định sở hoặc là chỗ ở bí ẩn sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình vị trí từng cái đi tìm đi ra qua p h i ệ n thoái nếu như lý tô đoán k h ô n g lầm lần này đắc thủ phía sau cái g i a hỏa này lại sẽ giấu ở một cái địa phương nào đó tiêu hóa thu hoạch chờ hắn lúc trở ra thực lực sợ rằng lại được đột nhiên tăng mạnh đến lúc đó hắn nói không chừng sẽ chọn mạnh hơn tu sĩ hạ thủ sư minh hung thủ là ai tô vân sau khi nói xong hỏi trưởng môn mười ban thưởng ta nhất kiện đối với kim đan kỳ tu sĩ cũng có uy hiếp pháp k h đợi ta đi vì trưởng môn cho tới lý tô vẫn không có vạch trần đáp án mà là chuẩn bị lấy chức ở họ bạch tu sĩ lại nói hắn cũng không có sơ s u ấ t họ bạch tu sĩ hơn phân nửa là ma tu ma tu thủ đoạn tàn nhẫn không gì kiên kỵ đối phương coi như thực lực không bằng hắn cũng có khả năng có thủ đoạn gì chạy trốn còn như trưởng môn một chốc cũng không thể rời bỏ nơi đây lý tô liền chuẩn bị chính mình ra tay tránh cho đêm dài nhiều mậu một phần vạn họ bạch tu sĩ nhận thấy được không đúng chạy rồi đâu sở dĩ tìm trưởng môn muốn nhất kiện pháp lý ổn thỏa hơn một ít nghe được lý tô lời nói trưởng môn giơ tay lên một cái một đạo lưu quang bay về phía lý tô lý tô tiếp đi tới nhìn một chút đó là một tấm màu vàng kim phụ triện phu này triện cũng không phải từ giấy làm thành mà là từ một chủng giống như hoàng kim chất liệu làm thành cũng không phải hoàng kim mà là huyền kim một loại phu triện bên trên có đại lượng tinh mịn tiểu kiếm đây là phi tiên p h ụ lấy linh lực kích hoạt phía sau có thể hình thành một cái phi tiên kiếm trận đối với kim đan sơ kỳ cũng có uy hiếp liền ban cho ngươi phòng tân a t r ư ờ n g môn u nói phi tiên p h ụ đây là phu bảo đem một ít đặc thù thuật pháp khắc sâu tại phụ triện bên trên có thể chế thành linh p h ụ mà sử dụng huyền kim trở thành phụ triện nguyên vật liệu chỗ tốt là có thể nhiều lần sử dụng một ít số lần cho nên mới gọi phù bảo đồ chơi này nhưng là rất hiếm thấy cũng vô cùng chân quý đặc biệt là cái này phi tiên phủ có thể đối với kim đan sơ kỳ có uy hiếp t ạ trưởng môn lý tô hỉ tư tư tiếp nhận sư minh ta đưa ngươi đi ta đối với tuần này bên tình huống càng thêm quen thuộc tô vân chủ động xin đi giết giặc、tốt. lý tô đáp ứng rồi tán tu chủ yếu ở bốn cái khu vực hoạt động gần nhất tán tu ở cái phương hướng này trên thuyền bay tô vân chỉ hướng một cái phương hướng sư muội ngươi có nghe nói hay không một cái họ bạch trúc cơ kỳ t à n tu ngược lại là nghe nói qua mấy ngày hôm trước hắn vẫn còn ở đoạn nhai vùng xuất hiện qua ở phương hướng nào sư huynh bên này phi thuyền nhanh chóng nhằm phía một cái phương hướng siêu một chỉ quái đ i ể u đột nhiên từ một bên không gì sánh được rậm rạp trong rừng cây v ọ o da đại lượng có thể so với kim thiết lông vũ bắn v ụ tới yêu thú tô vân hai tay khẽ động sử dụng một chiếc gương trong nháy mắt tạo thành một đạo bình chướng đem những thứ kia lông vũ dồn dập đỡ đi đỡ lông vũ phía sau mấy đạo lưu quang bắn ra con kia quái điệu hú lên quái dị cánh chấn động lần thứ hai bắn nhanh ra không ít l ô n g vũ lại đỡ không được lưu quang bị nó xuyên thủng tô vân với tay đem m ấy đạo lưu quang chiêu trở về đây là một ít rất nhỏ kiếm cũng là phi tiên tông không ít đ ệ tử thích dùng pháp khí phi tiên kiếm sư minh rất nhiều y ê u thú đều bị linh thạch mỏ hấp dẫn tới rồi vùng này cứ việc không có tam gia y ê u thú cũng cần cẩn thận tô vân nói lý tô ân một tiếng người tiểu sư m ộ i này thực lực không tệ kinh nghiệm chiến đấu cũng có chút phong phú vẫn là ngũ phẩm linh căn đây nếu là cho hắn sinh con sanh g a hoa linh căn sẽ phải không sai hãn hậu đại linh căn càng tốt đối với hắn linh căn mang tới tăng cường cũng liền càng lớn đáng tiếc đối phương một lòng tu luyện vẫn là trưởng môn đệ tử thân truyền muốn cho nàng cho mình sinh con trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng không thực tế ta đây là cử chỉ điên rộ lại nghĩ đến sinh con lý tô thản nhịn cười phi thuyền nhanh chóng đi tới dọc theo đường đi lại gặp rời rạc yêu thú nhưng đều bị tô vân đung dung giải quyết rồi bay không ít thời gian phía sau phía trước xuất hiện một đoạn cao tới ngàn trượng đoạn nhai cái này đoạn nhai phía dưới có một ít khe hở có thể đi vào dưới lòng đất vùng này cũng là tán tu sống động khu vực có người tới Là tiên người cửa sao? hơn nữa gần nhất có tin tức chuyển ra lý tô hoàn thành phi tiên tông trưởng môn đệ tử thân truyền điều này cũng làm cho những tán tu này lo lắng lý tô là tới đổi bọn hắn đi chưa bị yên tâm lý mỗi hôm nay không phải tới đổi u các người đi lý tô một câu nói liền đánh tiêu mất đám tán tu lo lắng những thứ này đục nước béo c ò tán tu đối với ba đại tiên môn mà nói ảnh hưởng cũng không lớn ba đại tiên môn có đôi khi cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt đám tán tu trên mặt nụ cười nhiều hơn một ít ở tiên tuyệt lĩnh bên trên gặp qua lý tô tán tu cũng lên trước thấy bắt đầu lễ đúng rồi họ bạch có hay không ở phụ cận đây ta có việc muốn tìm hắn lý tô đợi những tán tu này nói xong thuận miệng hỏi bạch tiền bối sao hắn vào dưới đất dưới đất cũng vào một ít yếu thú bạch tiền bối đang giút chúng ta đối phó m ộ trong cái bạch cơ bạch cũng tán tiếng, tiền bối cơ bản mỗi ngày đều ở. Bạch tiền bối tu Tâu một Nga hắn ngày này bản ngày đều đều đạo. đây đây, đều sao? Lý mấy Ừm, ở ở ở, ấ đấu t một tới thậm tháng, thể một một tán tu khổ khi khi Khác chí chiến nghỉ hai cực, có cái có có cái đôi đôi đ liền vài mới ngơi muốn là ngày, nửa ngày. ạ t r o giọng nói đối bạch họ tu sĩ còn hơi có chút tôn k í n h những thứ khác tán t u cũng là như vậy cái này họ bạch tu sĩ còn rất có một ít thủ đoạn nhìn như vậy nghỉ ngơi một hai ngày chính là hắn gây án thời gian hắn thân là chúc cơ kỷ tu sĩ mượn nghỉ ngơi tên Thần không biết quỷ không hay trốn trong thời gian này cũng sẽ không có người đi quay dối hắn tiêu diệt một cái tu tiên gia tộc phía sau cái gia hỏa này rồi trở về còn có nhiều tán tu làm chứng cho hắn không có bất kỳ người nào có thể liên tưởng đến trên người hắn có thể lý tô hết lần này tới lần khác nhất định hắn hắn đại khái còn bao lâu đi ra lý tô hỏi không rõ ràng bất quá cũng nhanh hắn lần này đi vào đã có bảy ngày một cái tán tu đạo bảy ngày thời gian liền đối được gần nhất bị diệt một cái tu tiên gia tộc cho tới hôm nay cách tháng à y cái gia hỏa này trở lại một cái phát hiện hơn chế tạo chứng cớ vắng mặt hắn là từ nơi nào đi vào lý tiền bối là từ nơi đây lý tô ngang một tiếng sau đó hai tay của hắn động lên rồi từng đạo trận kỳ bị hắn bày xuống phía dưới đáng tán tu không biết lý tô đang làm cái gì cũng có người nhìn tấu lý tô chắc là ở bảy binh bố trận đều có chút ngạc nhiên nhưng bọn hắn xem không rõ cũng không có nhiều lời rất nhanh một cái trận pháp bị lý tô bố trí đứng lên lý tô kiên nhẫn đợi đứng lên lần này đợi không sai biệt lắm một ngày thời gian rốt cuộc một ít luyện khí k ỳ tu sĩ đi ra những thứ này luyện khí kỳ tu sĩ sắc mặt đều có chút để o à i một số người trên người còn dẫn theo tổn thương nhưng xem ra có một ít thu hoạch biểu tình trên mặt còn có chút mừng rỡ lại một lát sau họ bạch tu sĩ rốt cuộc hiện thân bạch t i ê n bối thu hoạch làm sao rồi bạch t i ê n bối lý t i ê n bối có chuyện tìm ngươi bên ngoài coi chừng luyện khí kỳ tu sĩ nên đón ồ họ bạch tu sĩ nhìn về phía bầu trời liền thấy lý tô hắn bay lên bầu trời hướng về phía lý tô chắc tay lý h u n h ngươi bây giờ nhưng là phi tiên tông trưởng môn đệ tử thân truyền không biết tìm tại hạ có chuyện gì lý tô ánh mắt từ trên người của hắn sẽ qua cái gia hỏa này ngụy trang được ngược lại là rất tốt thần sắc không có một chút dị thường hắn cũng không nói nhảm trực tiếp lấy ra t r ậ t bàn một giây kế tiếp cái này cảnh sắc chung quanh đại biến ánh n ă n g thoáng cái liền tiêu thất một cái p h á p trợ đem chung quanh đây vững vàng k h ổ n g trụ họ bạch tu sĩ biến sắc lý huynh đây là ý gì họ bạch người trước phía sau tiêu d i ệ t bốn tể quốc cùng vũ quốc bảy cái tu tiên gia tộc giết chết tu tiên giả hơn m ư ờ i phàm nhân mấy nghìn hôm nay ta liền là tới ba mươi lý tô lạnh lùng nói nói xong hắn, hắn không nói hai lời trực tiếp sử dụng trưởng môn cho phù bảo vừa lên tới liền dùng tới đại chiêu họ bạch tu sĩ còn chưa phản ứng kịp phù bảo liền đã lớn hẹn ra mười hai thanh vàng trói lọi tiểu kiếm đột nhiên bi lớn hóa thành một cái kiếm trận đưa hắn vây ở bên trong họ bạch tu sĩ thoáng cái bối rối lý huynh ngươi đang nói cái gì ta ta một mực tại nơi đây ta đều không biết xảy ra chuyện lớn như vậy ta nói là ngươi chính là ngươi ngày này sang năm liền ngày rỗ của ngươi chết đi lý tô trực tiếp cắt giữ họ bạch tu sĩ nói mười hai thanh phi tiên kiếm hóa thành k i m quang bắn nhanh hướng họ bạch tu sĩ họ bạch tu sĩ sắp mặt đại biến hắn hoàn toàn không nghĩ tới lý tô căn bản không nói cho hắn cơ hội vừa lên tới liền muốn lấy mạng của hắn trong ánh mắt của hắn toát ra c u ố n quýt nhưng hắn căn bản không có dư thừa thời gian suy nghĩ lý tô vừa lên tới liền vương tạc sử dụng phù bảo quá mức đáng sợ ghê thởm không có thời gian do dự họ bạch tu sĩ trên người k h í tức thoáng cái đ ạ i biến thuộc về trúc cơ hậu kỳ khí tức thoáng c á i triển lộ ra không chỉ có như vậy hắn linh lực trong hơi thở thình lình có huyết quang trúc cơ tầm tám huyết sắc linh lực quả nhiên là ma tu lý tô lộ ra nụ cười từ đầu tới đôi u hắn đã nhận định là cái ra hòa này quả nhiên là cái ra hòa này tay phải đánh võ tay trái chơi đao miệm thần chú chơi ngại thiên hạ Đến ngay, chương 26, 26 lợi hại sư h u n h bốn huyết s ắ c linh lực bạch tiên bối là ma tu điều này sao có thể phía dưới một siêu di biến hóa làm cho nhiều luyện khí kỳ tán tu ứng tiếp không phải tí vết những tán tu này cũng căn bản không có thời gian cùng cơ hội phát sinh thanh âm của mình bọn họ chỉ thấy họ bạch tu sĩ chạy đi cùng lý tô chào hỏi phía sau lý tô liền lệ nói họ bạch tu sĩ diệt bảy cái tu tiên gia tộc giết hơn mười cái tu tiên giả cùng mấy ngàn phạm nhân sau đó không nói hai lời liền độc thủ đang nghe lý tô lời nói thời điểm những tán tu này vô ý thức đã cảm thấy không quá có thể họ bạch tu sĩ mấy tháng này nhưng là vẫn đi cùng với bọn họ còn phá lệ ôn h ò a hoàn toàn không có chút cơ kỳ tiền bối cái giá một ít tán tu còn bị họ bạch tu sĩ đã cứu sở dĩ còn có một chút tán tu muốn vì họ bạch tu sĩ nói mà ở họ bạch tu sĩ muốn phân biệt thời điểm cái kia vẻ mặt tu mê biểu tình càng là lừa gạt đến rồi không ít tán tu dù cho xuất thủ là lý tô một ít tán tu cũng muốn vì họ bạch tu sĩ nói chuyện có thể chuyển n g ậ t tới quá nhanh bọn họ cũng không có cơ hội đi nói lý tô vừa lên tới chính là đại triều trực tiếp muốn giết chết họ bạch tu sĩ họ bạch tu sĩ、si、mắt thấy lý tô sát ý kiên quyết như thế vì b ả o m ệ n h cũng chỉ có thể xuất ra toàn bộ con bài chưa lật điều này cũng làm cho hắn lộ tẩy cái ra hòa này s ắ c thực giỏi về ẩn dấu dưới đất trong chiến đấu đều không có bị khắc tán tu nhìn ra dị thường nhưng hắn thân là ma tu mạnh nhất vẫn là ma tu thủ đoạn muốn b ả o m ệ n h chỉ có thể xuất ra thủ đoạn mạnh nhất cái này liền lọt nhập bánh cái này chuyển mặt tới quá nhanh nhiều tán tu nguyên bản còn chuẩn bị b ă n g họ bạch tu sĩ、si、nói ai biết rõ một xem lớn như vậy chuyển mặt bọn họ cũng là trong nháy mắt liền bồi dối bầu trời ở giữa lúc này họ bạch tu sĩ、si、mở ra hiện ra thực lực phía sau trên tay của hắn liền xuất hiện một mặt hắc phiên kim sắc phi tiên kiếm đã đánh tới họ bạch tu sĩ không nói hai lời trong cơ thể linh lực điên c u ồ n g rót vào hắc phiên chung Đi. hắn nhanh chóng vũ động hắc phiên theo hắn vũ động từng đạo phản phất quỷ hòa một dạng hắc lục sắc h ỏ a diễm xuất hiện vây quanh hắn điên c u ồ n g chuyển động trong đánh mắt những thứ này hắc lục sắc h ỏ a diễm liền tạo thành một cái đặc thù quỷ hòa t r ậ nhìn n kỹ những thứ này hắc lục sắc h ỏ a diễm còn tạo thành từng cái đầu lâu dán dấp kim sắc phi tiên kiếm đã đột kích nhưng cái này hắc lục sắc hòa diễm hình thành quỷ hòa chợ theo họ bạch tu sĩ không ngừng huy động hắc phi quả nhiên không đơn giản cái gia hỏa này đến bây giờ chỉ có trúc cơ tầng tám thực lực nhưng hắn huy động hát phiên tạo thành quỷ hòa trận tư n h i ê n có thể ngăn được phi tiên phủ công kích cái này hát phiên chắc là nhất kiện khá vô cùng ma tu pháp khí họ bạch tu sĩ chắc là chiếm được một cái ma tu truyền thừa các loại lần đầu tiên nhìn thấy họ bạch tu sĩ thời điểm trương miệt nhi cho lý tô giới thiệu qua hắn họ bạch tu sĩ trước đây bình thường không có gì lạ cũng là trong lúc bất chợt liền đột nhiên tăng mạnh ở hơn bốn mươi năm trước trúc cơ ân lúc đó là hai mươi năm trước nhưng bây giờ cách lý tô lần đầu tiên tham gia tán tu hội nghị đã qua hai mươi năm linh cái này bốn mươi năm cái gia hỏa này một đường sông lên trúc cơ tầng tám cái này bên trong trước hai mươi năm hắn tiến cảnh kỳ thực không tính là nhanh lần đầu tiên lý tô thấy hắn thời điểm cái gia hỏa này cũng liền trúc cơ hai tầng đây cũng là thời điểm đó hắn vẫn còn tương đối thu liễm đến phía sau hắn liền không cắt xuống tay với tu tiên giả, sở dĩ cảnh giới tăng lớn lên rất nhanh chỉ dùng hai mươi năm liền từ trúc cơ hai tầng xông cho tới bây giờ trúc cơ tầng tám lần trước tán tu hội nghị cũng chính là mấy tháng trước hắn mới là trúc cơ thất tầng đâu mấy tháng này cái gia hỏa này điên cùng đối với tu tiên gia tộc hạ thủ tu vi lại tình tiến ma tu công pháp cái g i a hỏa này không có khả năng tự nghĩ ra lại tăng thêm cái này h ấ phiên nhìn như vậy họ bạch tu sĩ trăm phần trăm là chiếm được ma tu truyền thừa một loại ghê tởm lúc này họ bạch tu sĩ buồn rầu quá ngoại trừ phiên muộn chính là phiên muộn hắn mưu hoa được tốt như vậy hoàn toàn đem chính mình trích đi ra không có bất kỳ người nào có thể liên tưởng đến trên người của hắn cho dù có người hoài nghi hắn cũng chút nào không cần lo lắng cái này một lớp sau đó thực lực của hắn có thể thẳng lên c h ú t cơ đình phong đến lúc đó lại đối càng mạnh một chút tu sĩ hạ thủ hắn hoàn toàn có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm sông lên kim đăng kỳ khết thể đến ề u l h bây giờ hắn đều không biết hắn không có để lại bất kỳ dấu vết gì còn có hoàn mỹ chứng cớ vắng mặt cũng không có để lại bất kỳ đầu mối lý tố rốt cuộc là làm sao nhận định hắn chớ nhìn hắn bây giờ còn có thể ngăn trở phi tiên phủ nhưng tu vi của hắn trung quy chỉ có trúc cơ tầm tám chân nguyên một ngày hao hết hắn liền không có biện pháp chút nào lấy bây giờ tiêu hao tối đa mấy phút hắn liền không chống nổi chỉ có thể dùng vật kia họ bạch tu sĩ một tay huy động hắt phiên tay kia mạnh tung một viên hạt trâu màu đen vê a n g cái kia hạt trâu màu đen lân cận lý tô phía sau đ ỗ n g nhiên bạo tạc nơi đó ngọn lửa màu đen mạnh l a n lộn trong h ỏ a diễm còn có lôi quang kiểm hiện lý tiền bối nhiều tán tu biên sắc hạt trâu này uy lực thật là đáng sợ ngươi quả nhiên còn có một tay còn có thủ đoạn gì nữa xử suất ra、a. lúc này khác một cái phương hướng lý tô thanh em nhàn nhạt, nhạt v ă n g lên hắn mới vừa rõ ràng tập kích chúng rồi lý tô cùng tô vân nhưng hai người cư nhiên xuất hiện ở khác một chỗ coi như là trúc cơ kỳ đ ỉ n h phong cũng không khả năng ở dưới mí mắt hắn tiềm được nhanh như vậy làm sao có khả năng họ bạch tu sĩ ánh mắt c ò r d ù n lại nơi đây ở ta bảy trận bên trong ngươi đoán một chút ta hiện tại đến tận đấy ở phương vị gì lý tô thanh em vẫn như c ũ bình tĩnh hắn sớm đoán được họ bạch tu sĩ không đơn giản bày cái này trận ngoại trừ không nhân còn có lẫn lộn phương vị chế tạo ảo h n h tác dụng sở dĩ họ bạch tu sĩ đánh l ệ n mới chỉ có thất lợi họ bạch tu sĩ sắc mặt trầm xuống hắn đã sắp không chống nổi trên tay đối với lý tô vật có uy hiếp cũng không nhiều lại là ma tu trung quy hắn thực lực bây giờ quá thấp trên tay hắc phiên căn bản không phát huy ra được quá lớn uy lực Gây tợm lại cho ta năm nay thì tốt rồi họ bạch tu sĩ sắp hộp máu sau đó hắn liền thực sự hộp máu căn bản vô dụng đến mấy phút vẹn vẹn hơn một phút đồng hồ phía sau hắn hắc phiên liền đỡ không được phi tiên phủ kim s ắ c phi tiên kiếm liên tiếp từ thân thể hắn xuyên qua、Phúc. họ bạch tu sĩ một búng máu liền phun ra một giây kế tiếp lý tô xuất hiện ở trước mặt của hắn một trưởng đánh tới đem trong cơ thể hắn chân nguyên đánh sơ sát trên tay của hắn càng là xuất hiện một cái kim sắc sợi dây trực tiếp đem chỉ còn một hơi thở họ bạch tu sĩ cho bắt được lấy tu tiên giả huyết nhục luyện đan đây chính là ma tu sao một lát sau lý tô thanh â m vang lên trong tay của hắn có không ít huyết sắc đan dược huyết sắc này là t h ậ t huyết đây là dùng tu tiên giả huyết nhục luyện đan t r u n g banh đam tán tu từng cái sắc mặt cũng thay đổi c h ắ c không được mấy năm nay với hắn rời đi tán tu một cái đều không gặp có tán tu xem ra cũng chú ý tới điểm này nhưng bởi vì lúc trước họ bạch tu sĩ ngụy giả quá tốt cái này tán tu cũng không có hoài nghi cho tới bây giờ mới chỉ có bừng tỉnh đại ngộ không nghĩ tới bạch tiền hắn lại là ma tu ít nhiều lý tiền bối bây giờ suy nghĩ một chút thực sự là nghĩ mà sợ đúng vậy à lý tiền bối thuệ nhãn như thần hắn ngụy trang được tốt như vậy đều bị lý tiền bối phát hiện thực sự là chi nhân chi diện bất chi tâm a họ bạch cư nhiên giấu sâu như vậy nhiều tán tu mỗi một người đều đối với lý tô bội phục không được họ bạch tu sĩ giấu sâu như thế lại bị lý tô tinh chuẩn tìm được rồi cái này cũng không khỏi không làm cho nhiều tán tu bội phục sư minh dường như có điểm lợi hại một bên tô vân nghe đ á m tán tu nói lên họ bạch tu sĩ chuyện trước kia không khỏi nghĩ quá khứ nàng đối với lý tô cũng không có quá sâu ấn tượng cũng chỉ là nghe nói qua đều không có quá mức lưu ý t h ẳ n g đến đoạn thời gian gần nhất tên lý tô bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở phi tiên tông đệ tử c h ỗ rách nàng mới biết được phi tiên tông ra khỏi như thế một cái đặc biệt tu t i ê n giả t r ă m tuổi trúc cơ thích cưới vợ bé tham nhiệm hồng trần hết lần này tới lần khác gần nhất hai mươi mấy năm tu vi đột nhiên tăng mạnh này cũng đến trúc cơ đình phong cứ theo đà này sinh thời lý tô nói không chừng đều có thể xây thành kim đan hiện tại lý tô c ư nhiên ở không tìm ra manh mối liền liệt dương môn cũng không tìm tới nửa điểm đầu m ố i d ư ớ i tình huống như vậy dễ như t r ở bàn tay liền tóm lấy họ bạch tu sĩ như vậy lý tô ở trong mắt tô vân hình tượng lại một lần nữa có biến hóa tay phải đánh võ tay trái chơi đ a o miệng niệm thần chú chơi ngại thiên hạ Đến ngay, chương danh tiếng tăng Nam. bạch chứa cũng dược còn có mạnh Họ không Tô, tu trong túi vật thiếu. Ngoại ngoài, một Lý sĩ bên từ cái này bên trong i nói kia là như thế nào dùng tu tiên giả cùng với phạm nhân huyết lục luyện đan chế thuốc cái này dạng luyện gia đan gọi nhân đan lấy luyện khí kỳ tu sĩ phối hợp một chút đặc thù dược thảo luyện gia đan đối với trúc cơ tu sĩ đều có trọng dụng loại này đan ăn phía sau cũng cần một ít thời gian tiêu hóa cùng hấp thu bên trong sách còn có một chút rất tàn nhân đan thì như ánh đan dùng có linh căn hải nhi phía kiếp h á p khiến người ta chứng kiến liền nổi d a gà tô vân tò mò nhìn hai lần liền hối hận bởi vì nàng kém chút đem mình xem ói ra sở dĩ nàng nhanh chóng đến một bên đi nói cái gì cũng không nhìn lung tung trách không được người này tu vi tăng lên nhanh như vậy lý tô đem quyển sách kia thả lại họ bạch tu sĩ trong túi lượng đồ chuẩn bị giao cho trưởng môn xử lý coi như ma tu tiến cảnh rất mạnh lý tô cũng không khả năng đi học thân là xuyên việt giả thêm hệ thống ký chủ nếu như còn luân lạc tới dùng loại tà ác này phương thức tu luyện vậy hắn cũng quá tốn trực tiếp cải danh gọi xuyên việt giả xỉ nhục tốt lắm trừ cái này quyển sách bên ngoài lý tô còn phát hiện một tấm màu đen đa phiến trên tấm đá vá tự nhưng có chút cổ quái mặt khác chính là một cái lệnh bài màu đen lệnh bài tạo hình vô cùng đơn giản đen như mực mặt trên có một chữ thánh lý tô lấy tay gõ một cái phát hiện lệnh bài kia tài liệu tốt kinh người so với phi tiên tông lệnh bài tài liệu tốt ra rất nhiều lần đây là gì lệnh bài lý tô suy nghĩ một chút đem lệnh bài kia cùng đá phiến đều thu vào họ bạch tu sĩ cái kia một mặt hát p i ê n đồng dạng bị lý tô thu vào cái này ba món đồ lý tô không chuẩn bị nộp lên chuẩn bị nghiên cứu một chút tự nhiên không phải là vì học mà là nghĩ đối với ma tu hiểu nhiều một chút biết người b i ế t t a biết địch b i ế t t a trăm trận trăm thắng một phần vạn về sau gặp lại đối phó cũng càng nhẹ nhõm một chút sau đó lý tô đem những thứ khác bao quát linh t hạch đều một tia ý thức trang bị trở về h ắ n trong túi lượng đồ đi thôi sư muội trang hảo phía sau lý tô thả ra phi thuyền đem chỉ còn một hơi thở họ bạch tu sĩ hướng trên thuyền bay ném một cái nói t u vân rốt cuộc khôi phục bình thường nhảy lên phi thuyền sư h u n h ngươi nói những thứ này ma tu làm sao tàn nhẫn như vậy n h ọ như vậy hải nhi cũng hạ thủ được tô vân nhìn về phía lý tô nói trong ánh mắt tràn đầy đối với lý tô khẳng định phi thuyền nhanh chóng chạy hướng phi tiến tông đại bộ đội vị trí đoạn nhai dưới lần này sự kiện đưa tới phong ba vừa mới bắt đầu nhiều tán tu vẫn còn ở thảo luận chuyện này theo bọn họ thảo luận cùng truyền bá chuyện này cũng sẽ rất nhanh ở vũ quốc truyền bá ra bay một ít thời gian phía sau rốt cuộc trưởng môn trước kia phi tiên thuyền xuất hiện ở trong tầm mắt bất quá chờ các loại lý tô phi thuyền tiếp cận phía sau mới phát hiện trưởng môn không ở một lát sau trưởng môn từ mạng thương sơn bay trở về trên tay còn có một cái to lớn yêu thú đầu lý tô nhìn một cái đây chính là cái kia giống như kiếm long yêu thú đầu cái g i a hỏa này chắc là có thể so với kim đan kỳ t a m gia yêu thú rốt cuộc bị trưởng môn giết đi phía dưới nhiều phi tiên tông đệ tử hoan hô cái này t a m gia yêu thú quá rào hoạt rồi lần này vừa chết phi tiên tông đẩy tới tốc độ sẽ gia tăng thật lớn chỉ cần đem cái này một phiến khu vực quét dọn sạch sẽ y theo địa thế cấu tạo bắt đầu đại trận liền có thể bắt đầu lấy quặng trường môn đem yêu thú đầu ném vào phi tiên trên thuyền bên ngoài yêu đan vậy cũng bị nàng lấy đi tâm tình của nàng dường như không sai chứng kiến lý tô trở về ánh mắt của nàng ở lý tô trên người đảo qua phía sau liền rơi vào họ bạch tu sĩ trên người trường môn may mắn không làm được mệnh liên diện bảy đại gia tộc thủ phạm đã bị ta bắt được lý tô nói sư tôn hắn là ma tu tô vân đem chuyện mới vừa rồi nói đến trong giọng nói không thiếu đối với lý tô tán thưởng cùng bội p h ụ sau khi nghe xong trưởng môn nhìn về phía lý tô trong con mắt rõ ràng sáng không ít bên trong cũng có rõ ràng tán thưởng ngươi làm rất tốt trưởng môn lên tiếng ta sẽ n h ư ờ n g ngoại sự điện vì ngươi nhớ một nghìn điểm c ô n g hiến phi tiên phủ ngươi tiếp tục giữ lại à mặt khác liệt dương môn bên kia ta sẽ đi vì ngươi muốn một vài chỗ tốt trưởng môn nói cảm ơn trưởng môn lý tô nói ngươi còn gọi trưởng môn sao trưởng môn ánh mắt nhìn về phía hắn hiện tại lý tô trưởng môn đệ tử thân truyền thân phận đã chuyên g a nhưng lý tô vẫn không có đổi giọng cùng lúc trước đây h ắ n cự tuyệt trưởng môn về phương diện khác lý tô cảm thấy gọi sư tôn một phần bạn về sau có cơ hội làm cho trưởng môn v ì mình sinh con vậy không tốt làm y tứ tuy là hiện nay cái khả năng này còn rất nhỏ nhưng lý tô xuyên việt trước trung học phổ thông chính trị trên sách học không phải nói sao thế giới là vận động giờ nào khắc nào cũng tại b i ế n hóa bất quá bị trưởng môn ánh mắt nhìn lý tô cũng chỉ đành đội giọng là sư tôn trưởng môn lúc này mới thỏa mãn sư tôn đây là hắn túi chữ vật có ba món đồ ta chuẩn bị giữ lại nghiên cứu một chút sư tôn yên tâm ta sẽ không đi tiếp xúc bất luận cái gì mà tu công pháp lý tô nói trưởng môn trên một điểm này đối với lý tô ngược lại là rất yên tâm không nói gì thêm bất quá ở tiếp nhận túi chữ vật phía sau nàng đem bên trong mấy trăm khối linh thạch toàn bộ cho lý tô còn thêm một chút xíu tiến tới một vạn khối một vạn khối linh thạch cũng không phải là số lượng nhỏ lý tô đến c h ú t cơ kỳ định phong phía sau hàng năm có thể lĩnh sáu trăm khối linh thạch cũng muốn mười bảy năm tài năng mới có thể lĩnh nhiều như vậy những thứ này linh thạch cho ngươi ngươi cần cái gì công pháp chính mình đi tàng thư cắt chọn a trường môn nói cảm ơn sư tôn lý tô không có cự tuyệt linh thạch đón lấy ngươi tính rồi trường môn còn chuẩn bị nói cái gì có thể sau khi mở miệng lại không nói xem bộ dáng như vậy nàng còn muốn khuyên một chút lý tô nhưng cuối cùng nàng không nói gì thêm sư tôn nếu như nếu không có chuyện gì khác ta đi về trước chuyện chỗ này lý tô chuẩn bị cáo tử họ bạch tu sĩ giao cho trưởng môn phía sau trưởng môn tự nhiên sẽ phái người xử lý cái gia hỏa này đồng thời p h ỏ n g trừng cũng sẽ điều tra một cái người này lai lịch cái gia hỏa này ở bốn tề quốc còn d i ệ t bốn cái tu tiên gia tộc liệt dương môn bên kia cũng sẽ không bỏ qua hắn không cần lý tô quan tâm trưởng môn ân một tiếng đi thôi sư muội ngày sau gặp lại được rồi sư huynh trên đường cẩn thận lại cùng tô vân nói lời từ biệt phía sau lý tô ngồi phi thuyền ly khai mãng thương sơn gần nửa ngày phía sau hắn về tới lý phủ lý phủ toàn bộ như thường họ bạch tu sĩ bị bắt còn không có chuyển ra lý tô tiếp tục yên lặng chỗ ma đứng lên tại loại này thần tiên một dạng trong cuộc sống vượt qua mấy tháng phía sau phi tiên tông bên kia chuyển đến tin tức mãng thương sơn bên kia rốt cuộc làm xong phi tiên tông chỗ ở mảnh khu vực kia phía dưới phân tán không ít linh thạch cái khác hai cái tiên môn cũng có thu h o ạ riêng một lần này linh thạch mỏ tạm thời cứ như vậy về sau ba cái tiên môn khu vực linh thạch t h ạ c quang ở bốn rộng tể quốc l cùng c bắc kiến quốc cùng với cái khác hai đại tiên m ô n trường tên i lý tô bị không ít tu tiên giả nghe nói chương hai mươi tám hai mươi tám tiên tử nhanh nạp không tới sáu sư minh những thứ này linh thạch là sư phụ tìm liệt dương môn muốn tổng cộng là năm khối lại qua vài ngày nữa trong lý phủ lý tô gặp được tô vân nàng là vì lý tô tiễn linh thạch tới liệt dương môn n ắ m trong tay bốn tề quốc cũng bị họ bạch tu sĩ diệt bốn cái tu tiên gia tộc án này nếu như không phá trung pi đối với liệt dương môn danh vọng có một ít ảnh hưởng lý tô bắt được họ bạch tu sĩ nói theo một cách khác cũng gián tiếp giúp liệt dương môn trường môn tự nhiên không muốn liệt dương môn cái này dạng không công chiếm chỗ tốt sở dĩ nàng cố ý chạy đi tìm liệt dương môn chỗ tốt hơn lúc này mới phải đến năm khối linh thạch lý tô thu hồi linh thạch cảm ơn sư minh ộ Sư i ngươi thực sự không quay lại trở về bên trong tông sao sư tôn đều chuẩn bị hoa một ít tinh lực giúp ngươi một chút vì ngươi tuyển trạch một bộ thích hợp c ô n g pháp giúp ngươi đột phá kim đ ă n g kỳ kim đ ă n g kỳ không có dễ dàng như vậy đột phá tiêu nguyệt sư tỷ đến chúc cơ đ ỉ n h phong nhanh ba mươi năm còn không có đột phá dấu hiệu đem linh thạch đưa cho lý tô phía sau tô vân lại nói lý tô lắc đầu không được được rồi cái k i a sư minh ngươi bảo trọng ta sau khi trở về cũng muốn m ấ quan tiếp theo gặp mặt có thể là mười mấy năm sau sư minh ta đi lý tô đem tô vân t ặ n trở về mắt thấy tô vân cưới lấy phi thuyền biến mất ở phía chân trời lý tô mới chỉ có quay trở về lý phủ tô vân đi rồi lý tô rất nhanh lại nên đón mới khách nhân lý tiền bối lần này ít nhiều n g ư ờ i nếu như không phải ngươi gia tộc bọn ta nói không chừng cũng sẽ lọt vào họ bạch đ ộ c thủ đúng vậy à mấy ngày này chúng ta vẫn chờ đợi lo lắng toàn dựa vào lý tiền bối giải quyết rồi họ bạch những thứ này đều là vũ quốc tu tiên gia tộc người tin tức t r u y ề n ra phía sau lục tục thì có tu tiên gia tộc đang môn cảm tạ lần này vài gia đồng thời tới cái này mấy nhà đều là phía trước bởi vì lo lắng r ờ đến phi tiên tông phụ cận đi nhận được tin tức phía sau bọn họ liền chạy đến tiền bối tiểu nữ vẫn đối với phía trước có chút ngưỡng mộ một ít tu tiên gia tộc người còn cố ý mang theo nữ nhi trên thực tế bọn họ bản thân là toàn gia xuất động họ bạch tu sĩ được giải quyết phía sau bọn họ cũng muốn trở lại chính mình tộc địa đi những thứ này tu tiên trong gia tộc có một ít tu tiên gia tộc lần này đến đây b á i phỏng cũng có khác nhất trọng ý tứ ở họ bạch tu sĩ sự kiện sau đó không ít tu tiên gia tộc cũng cảm giác sâu sắc đến thì một cái chỗ dựa vững chắc tầm quan trọng tuy là bọn họ phụ thuộc vào phi tiên tông có thể tất cả tu tiên gia tộc đều phụ thuộc vào phi tiên tông thật gặp phải nguy nan chờ các loại phi tiên tông xuất thủ lúc gia tộc bọn họ khả năng đã sống xong lúc này thích cưới vợ bé lý tô ngược lại thành lựa chọn tốt nhất lần này sự kiện cũng để cho lý tô danh tiếng tiến thêm một bước truyền bá lý tô bây giờ là phi tiên tông trưởng môn đệ tử thân truyền sở hữu trúc cơ tột cùng thực lực không chỉ có vũ lực trí lực cũng siêu q u ầ n nhanh như vậy tìm ra khỏi họ bạch tu sĩ giải quyết rồi một đại mắc đối với mấy cái này tu tiên gia tộc mà nói tự nhiên là lựa chọn tốt nhất mà bọn họ phương thức tốt nhất không ai bằng cùng lý tô kết thân một phần v ạ n về sau gia tộc bọn họ bị người diệt cũng còn có một cái hậu đại ở lại lý gia một lần này tu tiên gia tộc mang tới nữ nhi liền tuổi trẻ nhiều lắm trẻ tuổi như vậy nữ tu hôn nhân việc nguyên bản sẽ không cân nhắc nhưng bây giờ những thứ này nữ tu cũng vô cùng cam tâm tình nguyện ở nhìn thấy lý tô phía sau lại kén chọn nữ tu đều soi mói không đứng dậy dù sao các nàng cũng không phải là những thiên tài kia nhãn quang mặc dù cao hơn người bình thường nhưng ở lý tô trước mặt các nàng cái kia rất cao nhãn quang cũng hoàn toàn không đủ dùng lý tô đã chiếm cứ các nàng ánh mắt toàn bộ vì vậy cũng không lâu lắm lý tô lại bắt đầu một vòng mới cưới vợ bé hắn hiện tại trên cơ bản không tiếp tục nạp thông thường nữ nhân bởi vì hiện tại ngưỡng mộ hắn nữ tu xác thực hơi nhiều chỉ là tiết tử đều nhanh nạp không tới lấy lý ra bây giờ nhân khẩu s ố đếm đối với lý tô mà nói là tối trọng yếu là tăng thêm có linh căn đời sau lý ra lại náo nhiệt lạc thành khu vực đồng dạng náo nhiệt mỗi một lần lý ra làm t i ệ t rượu đều là lạc thành khu vực một chuyện mừng lớn không chỉ có dân chúng bình thường vui t h a i vui mắt thương nhân tiểu thương cũng vui t a y vui mắt bởi vì lý ra mỗi một lần làm tiết rượu đều muốn tiêu hao đại lượng nguyên liệu nấu ăn đối với lạc thành khu vực mua bán cũng đưa đến không nhỏ xúc tiến tác dụng nói chung lạc thành xung quanh không biết lại có bao nhiêu người đều ở đây n g ó n g trông lý tô nhiều hơn cưới vợ bé đối với lạc thành xung quanh khu vực người mà nói cái này không chỉ là lý tô v i ệ c vui cũng là bọn họ v i ệ c vui nếu như lý tô có một ngày không phải nạp bọn họ ngược lại biết buồn b ự c cưới vợ bé nạp đến trình độ này cũng chỉ có lý tô chương hai mươi chín hai mươi chín gia pháp bảy cầu hoa tươi trường môn lý tô sư huynh lại đưa tới một cái hậu đại mấy năm nay hắn đều đưa tới mười mấy mấu chốt là hắn hậu đại linh căn đều không được tốt lắm tiếp tục như vậy ta lo lắng chúng ta phi tiên tông biết trở thành cái khác hai đại tiên môn chê cười a phi tiên tông trung một cái trúc cơ hậu kỳ chấp sự đang đối với trưởng m ô n nói theo thời gian trôi qua lý tô sở hữu linh căn hậu đại cũng đang không ngừng lớn lên chỉ cần đầy một ư ơ i hai tuổi phía sau lý tô đều sẽ đưa đến phi tiên tông tới ngay từ đầu còn tốt phía sau càng tiễn càng nhiều phi tiên tông bên trong một số người liền có chút ý kiến lại là trưởng môn đệ tử thân truyền lại là trúc cơ đình p h o n g cũng không có thể cái này dạng phá hư phi tiên tông chiêu thu đệ tử quy củ a đương nhiên tuy là một số người có một ít ý kiến nhưng ở phi tiên tông bên trong ngược lại không có người dám xa lánh hoặc là khi dễ lý tô hậu đại lý tô bây giờ đang ở phi tiên tông vẫn là rất được lòng người thực lực bản thân lại mạnh mẽ còn đối với trưởng môn có ân trưởng môn đã từng liền vì lý tô mở trường hợp đặc biệt gần nhất mấy thập niên này lý tô thực lực tăng trưởng vừa nhanh được kinh người hiện tại phi tiên tông bên trong không ít người liền tại thảo luận lý tô đ ờ i này có khả năng hay không đến kim đăng kỳ ở phi tiên tông đệ tử trong mắt lý tô còn thừa lại thọ mệnh hẳn còn có sáu bảy mươi năm sáu tháng bảy năm một n h ì n năm thời gian đi đột phá kim đăng kỳ thoạt nhìn lên thời gian đầy đủ nhưng rất nhiều chúc cơ đình phong nga ở nơi này có thể chuyện sau này ai cũng không nói chắc được ai lại sẽ đi đắc tội một cái có có thể đột phá kim đ a n kỳ cờ giả g hắn những thứ này hậu đại một năm cần bao nhiêu linh thạch trường môn lên tiếng hiện nay là bảy mươi tám g h ố i chúc cơ hậu kỳ chấp sự nói cho bọn hắn gấp bội những thứ này linh thạch không theo tông môn trong kho hàng đi ta tới ra về sau hắn lại cho tới đều là cái này dạng trường môn lại nói à chúc cơ hậu kỳ chấp sự sửng sốt trường môn không nói gì bình tĩnh lại có chứa uy nghiêm ánh mắt nhìn về phía hắn là trường môn cái này chấp sự cái này minh bạch rồi trường môn ý tứ cùng thái độ lui xuống tiểu lan hắn còn đang không ngừng cưới vợ bé sao đợi chấp sự sau khi rời đi trường môn hỏi một bên tùy tùng trường môn đúng vậy rất nhiều tu tiên gia tộc muốn cùng hắn kết thân một năm này lý phủ cách mỗi một hai tháng sẽ tổ chức một lần t i ệ cưới c tiểu lan nói trường môn chân mày n i n h đứng lên một lát sau nàng đem chuyện này bung ô xuống nàng cũng muốn bê quan một đoạn thời gian tia r ồ i ra huy động thanh nhâm vang lên kèm theo từng tiếng tiếng kêu thảm thiết một chỗ trên quảng trường cực lớn người đông nghỉ n nơi đây ngoại trừ lý tô mấy vài còn có l ạ thành chung quanh một ít mách tính ở quảng trường ở giữa mấy chục người bị trói ở hai tay từ mấy chục cái đại hán cầm roi ra vãng thân thượng quất một số người trên người dày quần áo dày đều bị roi ra quất đến bể nát trên lưng cũng bị quất đến máu thịt bé bét tổ phụ tha mạng ta cũng không dám nữa cũng không dám nữa một cái hơn ba mươi tuổi nhân trên mặt đất đau đến la lột tại nơi này lại khóc lại gọi thê thảm không thể tả giống như hắn thảm như vậy gọi không ít cũng đã có người bị quất ra hôn mê nhưng roi ra còn đang không ngừng rút ra lý tô không có hâu ngừng những thứ kia cầm roi ra đại hán nào dám dừng cũng có số ít mấy người tại nơi này cắn răng không rên một tiếng lý tô ngồi ở chỗ cao mặt như hàn x ư ơ n g hôm nay là lý gia chấp hành giả pháp thời gian tuy là lý t ô là tu tiên giả đối với thế tục sự tình cũng không thèm để ý bình thường gia tộc cũng là giao cho một ít khôn khéo có thể làm hậu đại đi quản lý những thứ này có thể làm hậu đại lý tô vẫn còn ở nghị trăm phương nàn g kế kéo dài tuổi thọ của bọn hắn nhưng lý tô cũng vì gia tộc của mình bậy phi thường nghiêm nghị gia quy cái này gia quy so với bất luận cái gì một cái gia tộc gia quy đều nghiêm khắc đương nhiên cũng là có thường có phạt thì như lý tô xác thực cổ vũ các đời sau nhiều hơn sinh dục thế nhưng hắn cũng có một cái yêu cầu nghiêm khắc hậu đại cưới vợ cưới vợ bé không thể ép buộc nhà gái nhất định phải đối phương tự nguyện mới được nếu như dựa vào lý gia thế lực đi ép buộc người khác vậy cũng chỉ có thể ra pháp h ậ u h ạ l i ê n cưới vợ cưới vợ bé đều phải tự nguyện tự nhiên hậu đại nếu như làm sàng làm b ậ y đồng dạng sẽ bị g i a tộc đội chấp pháp nắm lên tới lấy ra pháp h ậ u h ạ ở lý tô tử tôn số lượng đầy một phía sau hệ thống hạng nhất thường cho làm cho lý tô uy nghiêm đối với hậu đại mà nói hiệu quả gia tăng rồi rất nhiều lần có lý tô ở lại tăng thêm gia pháp nghiêm khắc lý do hậu đại coi như hạng ư ờ i bình thường cũng sẽ khắc chế chính mình sẽ không làm sàng làm vậy bất quá nhiều như vậy hậu đại có đôi khi tổng hội ra mấy cái bất hảo đồ ngày hôm nay trước mặt mọi người chấp hành r a pháp cái này mấy chục người chính là phạm vào sai lầm lớn nhân tỷ như có một cái hậu đại bức bách một cái nông gia nữ tử gà cho hắn còn có một cái hậu đại ủy vào lý gia thế lực ở đông châu bên kia ư ớ c hiếp bách tính giống như vậy đại quy mô chấp hành r a pháp tràn g diện mấy năm nay rất ít xuất hiện bình thường lúc gia tộc đội chấp pháp là có thể h ố n nắn rất nhiều vấn đề gia tộc đội chấp pháp cũng là treo ở lý gia hậu đại trên đầu một bả đạ mồ cân chi kiếm làm cho lý gia hậu đại mỗi một người đều đường đường chính chính là người một lần này nguyên nhân gây ra là mười mấy thế hệ trẻ hậu đại uống say phía sau c ư n h i ê n chạy đến một cái trong thôn để cho thủ hạ đem trong thôn thiếu nữ toàn bộ với lên tới chuẩn bị đạp hư các nàng lý tô vừa vặn từ phía trên trái qua thấy như vậy một màn phía sau lý tô tức giận lúc này mới triệu tập sở hữu tộc nhân trở về còn mời đại lượng lạc thành trước người tới trước mặt mọi người chấp hành giả pháp đây cũng không phải là diễn trò lý ra ra pháp luôn luôn nghiêm khắc mỗi khi tiếng roi vang lên thời điểm một ít lý ra hậu đại đều là nhảy đây cũng là làm cho sở hữu hậu đại biết lý tô danh giới cuối cùng không chỉ có cái này mười mấy thế hệ trẻ bị đánh phụ thân của bọn họ giáo tử vô phương đồng dạng bị đánh bên trong có mấy cái cắn răng không lên tiếng chính là phụ thân của bọn họ tiếng roi ước trừng vang lên hơn một giờ mới chỉ có kết thúc mọi người đều bị đánh mất đi không người nào dám cầu tình đem bọn họ nhốt vào đại lao trước quan mười năm mười năm sau đó nếu như còn có thể để cho ta nghĩ bắt đầu lo lắng nữa phóng xuất lý t ô lạnh lùng nói người ở chỗ này cầm như hến sau khi nói xong lý t ô xoay người rời khỏi nơi này toàn bộ hành trình hắn liền nói một câu nói bất quá một câu nói này đã đủ rồi lao tổ nói đều nghe được sao về sau a i dám tái phạm So、gấp 10, gấp c h ở, 30, 30 càng càng ở trước mặt mọi người chấp hành gia pháp phía sau lý Gia ra còn tuyên bố mấy hạng cử động cái này bên trong hữu hiệu nhất hạng nhất là lý ra sẽ ở một ít trong thành thị thiết chi đại lượng tố cáo hộp thư nếu có lý gia hậu đại làm sằng làm b ậ y mọi người có thể ở trong hộp thư tố cáo gia tộc đội chấp pháp sẽ đi xác minh đây cũng là hạng nhất uy hiếp lý tô mong muốn làm ộ t cái cường thịnh gia phong tốt đẹp gia tộc mà không phải một cái hồ tác phi vi gia tộc tuy là hắn muốn mượn đa tử đa phúc hệ thống cường đại át sẽ sinh ra càng ngày càng nhiều hậu đại nhưng lý tô cũng không phải là chỉ để ý sinh không còn giáo hắn hậu đại sau khi sinh ra cũng sẽ tiếp thu tương đối khá giáo dục ưu tú phía sau đại hội đạt được càng nhiều hơn coi trọng lý tô cũng sẽ nghị trăm phương ngàn kế vì đối phương kéo dài t h ỏ bệnh lý tô trăm tuổi trúc cơ trước thân phận địa vị hữu hạn thực lực hữu hạn hệ thống thưởng cho cũng rất có hạn kéo dài thọ mệnh rất khó hiện tại sao vẫn có rất nhiều biện pháp mỗi nạp một cái tiếp đều thưởng cho một viên duyên thọ đan cái này duyên thọ đan lý tô tự nhiên có phần xứng quyền một ít trẻ tuổi nữ tu tạm thời không cần phải duyên thọ đan lý tô sẽ trước cho lực có thể vì mình quản lý tốt gia tộc hậu đại sử dụng còn như những thứ này nữ tu lý tô cảm giác hắn có linh căn hậu đại đột phá ba mươi cái phía sau nói không chừng phải nhận được một trăm năm luyện đan kinh nghiệm đến lúc đó lý tô cũng có thể tự nghĩ biện pháp luyện đan đương nhiên luyện đ a n g trọng yếu nhất vẫn là dược thảo sở dĩ lý tô cũng lựa chọn một khu vực bố trí một cái tụ linh t r ậ n lại đang phi tiên tông bên trong muốn một ít hạt giống ở bên trong chủng nổi lên dược thảo đương nhiên những thứ này dược thảo không dài đến nhất định niên đại vô dụng hơn nữa lý phủ địa phương sở tại trung pi so ra kém ba đại tiên môn chung linh khí đầy đủ có tụ linh t r ậ n trong thời gian ngắn tăng phúc cũng sẽ không quá lớn bất quá lý tô có thể dùng linh thạch tăng thêm bên trong nồng độ linh khí những thứ này đều là cần thời gian lý tô cũng chỉ là rảnh rỗi thao tác một cái cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực ở liên tiếp nạp không thiếu nữ tu phía sau lý tô có linh căn hậu đại tiếp tục tăng nhanh mặt khác lý tô hậu đại trung cũng có đời sau con cái xuất hiện có linh căn hậu đại lý tô hậu đại số lượng đang không ngừng tăng nhanh từng đợi một sinh sôi nảy nở xuống phía dưới khai chi tản g diệp luôn có thể tăng thêm cái này cũng có thể đối với lý tô linh căn mang đến tăng cường lần này vẹn vẹn chỉ dùng chín năm lý tô có linh căn hậu đại đã đột phá ba mươi cái lý tô đoán không lầm phần t h ư ờ n g lần này bên trong quả nhiên có một trăm năm luyện đan kinh nghiệm luyện đan kinh nghiệm cùng luyện khí trận pháp kinh nghiệm giống nhau chịu linh căn ảnh hưởng cũng không có nhiều như vậy cái này một trăm năm luyện đan kinh nghiệm vẫn là rất hữu dụng lý tô cố ý trở về một chuyến phi t i ê n tông dùng điểm cống hiến đổi một điểm dự thảo sử dụng bên trong một cái lò luyện đan thử một cái thành công làm cho lý tô luyện ra tụ khí đan t ụ khí đan chủ yếu là nhằm vào luyện khí kỳ tu sĩ lý tô luyện chế tỷ lệ thành đan còn rất cao đạt tới tám mươi ở trên đây đã là cao vô cùng tỷ lệ thành đan lý sư m i n h ngươi cái này tỷ lệ thành đan quá cao a không nghĩ tới ngươi còn có thể luyện đan một cái luyện đan thất đệ từ chứng kiến lý tô luyện ra tụ khí đan kinh ngạc được không được d à n h d ỗ i học học lý tô nói mang theo những thứ này tụ khí đan lý tô ly khai phi tiền tông những thứ này tụ khí đan có thể cho nữ tu nhóm sử dụng còn như kéo dài tuổi thọ đan d ư ợ c thảo hơi đắt cũng tương đối hơi ít hắn tạm thời không có trao đổi hẳn là còn kém mấy trăm năm tu vi lần này có linh căn hậu đại đột phá ba mươi cái phía sau lý tô linh căn tự nhiên cũng tăng cường một ít hắn cũng lần nữa thu được một trăm n ă m tu vi cái này thời gian chín năm lý gia hậu đại không ngừng tăng nhanh linh linh tán tán ra tăng tu vi cũng không ít bất quá lý tô cảm giác coi như linh căn tăng cường hắn hẳn là chỉ kém mấy trăm năm tu vi là có thể đạt được t r ù n g kích kim đăng kỳ tình trạng nhanh lý tô thấy được hy vọng hắn hiện tại cách kim đăng kỳ cũng là càng ngày càng gần tay phải đánh võ tay trái chơi đao miệng niệm tần h chú chơi n g ả i thiên hạ đến ngay chương ba mươi mốt ba mươi mốt bao nhiêu chỉ số tăng trưởng hai phu quân ngọt không phải ngọt trong lý phủ một cái xinh đẹp như hoa nữ tu đem một viên quả nho huy vào lý tô trong miệng ngọt sắc t h ự c n g ọ t lý tô thích g n nhất quả nho mới một lần tán tu hội nghị vừa nhanh đến rồi lý tô cố ý nhìn một cái lần này hắn mục đích chủ yếu là nhìn đám tán tu biến hóa tìm hiểu một cái tin tức nhìn ba đại tiên môn khu vực có còn hay không m à tu tung tích so với ba đại tiên môn những tán tu này kỳ thực càng tiếp địa khí một ít số lượng cũng nhiều hơn có đôi khi bọn họ càng có thể hiểu đến một ít tin đồn lý tiền bối lý tiền bối tới lý t u vừa đến đại lượng tán tu liền vây quanh năm nay đến tán tu càng nhiều ở bốn tể quốc cùng bắc kiến quốc hoạt động tán tu cũng tới nhiều vô cùng hơn nữa nữ tu số lượng cũng nhiều hơn những thứ này nữ tu chung có không ít đều là bốn tể quốc cùng bắc k ế n nước vũ cốc bên trong nữ tu dung nhan trị cao hơn một chút trên cơ bản đều bị lý tô cưới không sai bị lắm cùng người bình thường số lượng so sánh với tu tiên giả số lượng tóm lại là thiếu rất nhiều không có biện pháp linh căn khó có được có đôi khi một tòa thành chỉ bên trong cho dù có mười mấy vạn người cũng sinh ra không được một cái người có linh căn cũng tồn tại một loại khả năng có người có linh căn thế nhưng cả đời không có bị phát hiện l i ê n chính hắn cũng không có phát hiện lý tô phòng chừng ba đại tiên môn khu vực như loại này bị mai một không ít người vốn lấy cái thế giới này điều kiện cũng không khả năng tiến hành đại quy mô linh căn kiểm tra đo lường mà giới bình thường tình huống linh căn vào phần người coi như không tu luyện từ nhỏ cũng sẽ có một ít khác hẳn với thường nhân địa phương thì như khí lực càng lớn tinh thần tốt hơn càng thông tuệ linh căn nhập phẩm hô hấp thời điểm đều sẽ dẫn vào một ít linh khí coi như không tu luyện thời gian dài xuống phía dưới cũng sẽ đối với thân thể sản sinh một ít hữu ích ảnh hưởng sở dĩ một dạng linh căn nhập phẩm phía sau ngược lại không dễ dàng bị mai một thế giới này ngoại trừ tiên môn tu tiên gia tộc bên ngoài ở trong thế tục cũng có đại lượng thế tục một p h i cùng với so với tu tiên giả càng nhiều hơn hậu tiên, tiên tiên cao thủ cũng chỉ là ở lý tô trong mắt những thứ này hậu tiên tiên tiên h cao thủ không coi vào đâu trên thực tế những thứ này hậu tiên tiên tiên h cao thủ ở địa phương vẫn có một ít danh vọng nếu như con cái nhà ai từ nhỏ khác hẳn với t h ư ờ n g nhân thường thường cũng sẽ đạt được địa phương bên trên một ít môn phái khá vô cùng bồi dưỡng nếu như được chứng thực có linh c a n những thứ này môn phái biết nghị trăm phương ngàn kế đem hải t ử này đưa về tiên môn ở nơi này chút thế tục môn phái nơi đây cái này gọi là kết thúc tiên duyên đây cũng là một ít thế tục môn phái sinh tồn chi đạo tiên tuyệt lĩnh bên trên lý tô bị nhiều tán tu vây đám tán tu lần này liền phá lệ nhiệt tình lý tô cũng bởi vậy đã biết một ít tình huống họ bạch tu sĩ được giải quyết phía sau quá khứ thường thường có tán tu mất liên lạc sự tỉnh thì ít hơn nhiều cái này họ bạch tu sĩ chỉ cần có cơ hội thường thường vẫn sẽ đối với một cái tán tu hạ thủ chỉ là như vậy làm hiệu suất quá thấp đem những tán tu này tìm ra cũng không dễ dàng mà ở tiên tuyệt l i n h bên trên tán tu số lượng lại quá nhiều họ bạch tu sĩ vô cùng cẩn thận phản cũng không hề ở tán tu hội nghị bên trên gây sự cái g i a hòa này sợ h a i r u ộ t r ẻ khó thành đại sự lý t ô n g nghĩ đều là ma tu nếu như họ bạch tu sĩ lớn mật một điểm ở trúc cơ hậu kỳ phía sau chính đạo hưng thịnh n đây là chuyện tốt cũng có khả năng họ bạch tu sĩ là chuẩn bị đến trúc cơ đình phong hoặc là càng mạnh sau lại cái này dạng một lớp cái gia hỏa này thậm chí đối với lý tô, nổi lên ý định, mấy lần mời lý tô đi hát mộc lâm p h ỏ n vì vậy kế tiếp trong vòng một hai năm lý phủ lần nữa việc vui không ngừng lý ra lão tổ lại nạp tiết tử đúng vậy à đáng tiếc à nữ nhi của ta vừa xong cập quan chi niên kết quả lý ra lão tổ hiện tại chỉ nạp tiết tử lạc thành khu vực lại là một mảnh vui mừng hiếm thấy cũng có người tại nơi này phiên m u ộ n bởi lý tô thích cưới vợ bé lạc thành khu vực tới một mức độ nào đó trọng nam k i n h nữ hiện tượng đều được đổi mới không ít người nhà giàu thậm chí dân chúng bình thường gia đình đều hy vọng có thể sinh một cái xinh đẹp như hoa nữ nhi tốt gả vào lý ra c h ỉ bất quá dung nhan chị cũng là không cầu được rất nhiều người nữ nhi trưởng sau khi đứng lên mình cũng cảm thấy không lấy ra được cũng có một ít người nữ nhi dáng dấp còn mã mã hổ hổ kết quả hiện tại lý tô cưới vào cửa đều là thiết tử những người này cũng chỉ có thể tại nơi này bật mực không có biện pháp phạm nhân làm sao có thể cùng tiên tử so với đâu Tiên tử không chỉ có mỗi người đẹp như thiên tiên, chất thoát tụ, ít mỗi người cái kia khí chất càng là siêu phàm thoát không ít người không như càng không nằm mộng cũng khí chỉ phàm có m đẹp là bốn vạn lại hơn một năm nhiều thời gian phía sau người của lý gia miệng tăng thêm đến rồi bốn mươi ngàn lần này tăng thêm mười ngàn tốc độ nhanh hơn đệ nhân khẩu tăng trưởng mô hình càng về sau biết càng nhanh đến phía sau thậm chí có thể phơi bày bao nhiêu chỉ số cấp tăng trưởng lý tâu nghĩ hắn không khỏi có chút mong đợi lần này nhân khẩu đột phá bốn mươi ngàn phía sau vẫn phần thưởng một trăm năm tu vi mặt khác chính là nhằm vào gia tộc trình thể tăng lên lý tô hậu đại sở hữu linh căn tỷ lệ tăng lên không một phần trăm làm sao mới chỉ có không một lý tô nghĩ không một phần trăm thật thấp bất quá cái này cũng có thể nói rõ sở hữu linh căn bản người độ khó đây cũng là dính đến thiên địa quy tắc một ít gì đó hệ thống có thể thường cho không một phần trăm để thăng đã tốt vô cùng đây là nhằm vào cả gia tộc gia tộc đích nhân khẩu số đếm đi lên phía sau cái này để thăng lềm mề phía dưới vẫn có không nhỏ tác dụng ngược lại cũng không tệ lý tô sau khi suy nghĩ cẩn thận lộ ra nụ cười tay phải đánh võ trong a y t á i chơi đ a m i ệ niệm thần chú, chơi ngại thiên、hạ. Đến ngay, chương viên mãn,、3. Nam Minh, những đan dược này mấy người các người ăn chơi đi. mấy chú, hạ. dược cắt lý à phụ thân. Trong l phủ lý tô đem mấy cái cao tuổi con cái gọi tới ban cho duyên thọ đ an mấy cái này con cái từng cái cũng có trên trăm tuổi cũng là chủ yếu phụ trách quản lý lý g i a năng lực còn có thể chủ yếu nhất là mỗi cá nhân đều rất theo sách làm cho lý tô không cần quan tâm trong gia tộc sự tình bọn họ thân là lý tô ban sơ con cái ở trong gia tộc cũng có hy vọng rất nhiều chuyện không cần lý tô đứng ra là có thể giải quyết lý g i a cũng là càng ngày càng khổng lồ ở vũ quốc trung thế lực đã có thể so với hoàng thất không phải so với hoàng thất còn muốn siêu nhiên lý g i a hậu đại t r u n g ngược lại là có một ít hậu đại chờ mong lý g i a thay thế được hoàng thất một ít hậu đại cũng n mượn lý g i a lực ảnh hưởng không ngừng tiến nhập triều đình bất quá lý tô đối với lần này cũng không có hứng thú quản lý một quốc gia quá mức r ừ n g già bây giờ lý g i a nếu như đi thay thế được hoàng thất chuyện cần làm cũng quá nhiều bây giờ lý g i a không khống chế được trừ phi lý tô tự mình đi quản nhưng lý tô cũng không muốn bị dây dưa tinh lực đi vào trong nháy mắt lại là mấy năm trôi qua lý tô mới nhập thiết tử dồn dập vì lý tô ra đời hậu đại lý tô có linh căn hậu đại chút bất chi bất giác liền đầy bốn mươi cái ân chủ yếu vẫn là quy công cho lý tô nạp tiên tử đủ nhiều chẳng qua trước mắt tiên tử chung nhiều nhất một cái cũng liền vì lý tô sinh ba cái có linh căn hậu đại ít nhất một cái chỉ sinh một cái h ả i tử bất đồng thể chất của con người không giống với hơn nữa giống như là dễ mang thai thể chất một dạng sinh hai ba cái có linh căn hậu đại phía sau phía sau tái sinh có linh căn hậu đại sát xuất sẽ giảm mạnh đây là một loại tự nhiên quy luật đương nhiên hiện nay lý tô nạp tiên tử linh căn đều không được tốt lắm nếu như là tô vân loại này ngũ phẩm linh căn thiên tài cố gắng lại không giống với cụ thể làm sao rồi lý tô cũng không biết dù sao còn chưa có thử qua đây đầy bốn mươi cái phía sau lần nữa phần thưởng một trăm n ă m tu vi nhìn như vậy tu vi thường cho phỏng chừng phải có linh căn hậu đại đột phá một trăm cái hoặc là lý tô đợi sau số lượng đột phá mười vạn phía sau mới có một cái biến chất đến lúc đó cũng là vừa lúc bởi vì đến rồi kim đan kỳ phía sau lấy lý tô linh căn trình độ đối với tu vi nhu cầu càng lớn hơn mặt khác tưởng t ư ở n g một trăm năm tu vi cũng không phải là nhất thành bất biến đây là căn cứ lý tô tu vi bây giờ tình huống lên đường nói cách khác bây giờ một trăm n ă m tu vi so với phía trước muốn càng nhiều bởi vì bây giờ một trăm n ă m tu vi tương đương với lý tô lấy trúc cơ cảnh giới đỉnh cao đi tu luyện còn có một vấn đề lý tô hiện nay còn không có hiểu rõ đó chính là công pháp vấn đề bất đồng tu tiên công pháp tu luyện thời gian vẫn có một ít khác biệt một ít đứng đầu công pháp tu luyện sẽ nhanh hơn tu luyện hiệu quả sẽ tốt hơn bất đồng tu tiên công pháp tu luyện một trăm n năm hiệu quả cũng là có rất lớn khác biệt đương nhiên linh căn quá kém đứng đầu công pháp rất có thể muốn tu luyện cũng không tu luyện được nhưng hệ thống vì lý tô tưởng thưởng tu vi lại cũng không liên quan đến bất kỳ công pháp không biết là lấy công pháp gì làm cơ chuẩn lý tô hiện nay còn chưa không thể t u y ể n trạch không biết được kim đan kỳ phía sau sẽ có hay không có sở biến hóa nhanh lý tô rõ ràng có thể cảm giác được chính mình chân nguyên biến đến càng ngày càng hùng hồn khoảng cách trúc cơ viên mãn càng ngày càng gần trúc cơ viên mãn cũng không phải là một cảnh giới mà là một cái điểm tới hạn đến rồi trúc cơ đỉnh phong phía sau tu tiên giả không ngừng tăng cường chính mình chân nguyên lúc chân nguyên tích lũy đến để thăng đến hạn mức tối đa lúc chính là trúc cơ viên mãn có ũ n、so、thể, thể lý tô từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ từ hệ thống cái kia lấy được tu vi đều mấy nghìn năm tuy nói bản thân là linh căn quá kém nhưng cái này cũng tới một mức độ nào đó làm cho lý tô căn cơ càng ổn lý tô thấy được hy vọng thời gian kế tiếp hắn nơi nào đều không có đi chuyên chú vào tạo nhân thỉnh thoảng cũng sẽ nạp một cái tiên tử ba đại tiên môn bên trong khu vực trên tổng thể ngược lại là gió hêm sóng lặng tu tiên giả nhóm đều ở đây vùi đầu tu luyện để cầu đột phá cảnh giới cao hơn trong thế tục luôn là đặc sắc nhất đối với tu tiên giả mà nói khả năng bế một lần quan chính là mấy năm vài chục năm nhưng ở trong thế tục đối với người bình thường mà nói vài chục năm trải qua liền vô cùng phong phú đã đủ cải biến cả đời nhân sinh lại có mấy cái vài chục năm đại đa số người cả đời đặc sắc nhất thời gian cũng liền vài chục năm qua đoạn thời gian kia sau đó sinh hoạt sẽ thuộc về vu bình tĩnh kết hôn sống chết sau đó là một ngày lại một ngày sinh hoạt cứ việc mỗi ngày sinh hoạt đều có không giống nhau đặc sắc nhưng thời gian lâu dài tóm lại sẽ cảm thấy quá v u bình nhạc sở dĩ mới có người nhiều như vậy ước ao tiên nhân thật không nghĩ tới tiên nhân sinh hoạt kỳ thực so với người bình thường khô khăn nhiều tu luyện chiếm cứ tuyệt phần lớn thời gian lý tô có thể là một cái ngoại lệ lại qua m ấ y năm rốt cuộc người của lý ra miệng đột phá năm vạ viên mãn ngày này lý tô hấp thu song tưởng thưởng một trăm năm tu vi phía sau đứng lên dân không ngừng tăng thêm bản thân cho lý tô đại lượng tu vi thêm lên cái này một trăm năm tu vi lý tô rốt cuộc trúc cơ viên mãn đạt được trùng kích kim đan điểm tới hạn lúc này lý tô lại có nghi vấn mới không biết là hẳn là chính mình trùng kích kim đan vẫn là nằm chờ các loại hệ thống thường cho chương 3 a 33 ơ i kém nhất linh c a n kết thúc tốt nhất kim đan bốn cũng không cần chính mình đi trùng kích lý tô cảm giác cũng không dùng chính mình đi trùng kích kim đan đương nhiên hắn muốn chính mình đi trùng kích cũng có thể nhưng một đường nằm đi tới trúc cơ viên mãn phía sau lý tô cũng không chuẩn bị chính mình đi trùng kích kim đan tu tiên giả đến trúc cơ viên mãn phía sau không phải nói trùng kích liền đánh Trúc trùng sát xuất thành công, nói theo một Tân nhất Tô quyết tiếp cơ cũng có cả kích công, cách khác, cũng cùng Linh có tục Hơn viên đợi kim nói Linh liên lên mãn, năng không đan. nữa, đánh định. định nằm. khả hệ Lý Sở dĩ, quyết định tiếp tục nằm. bất quá nằm phía trước lý tô đi một chuyến phi t i ê n tông hắn chuẩn bị đem tụ đỉnh đan nhận lấy thuận tiện chuẩn bị tìm trưởng môn hỏi một chút trùng kích kim đan kinh nghiệm tuy nói lý tô cảm giác mình có thể nằm nhưng một phần vạn nằm không được đâu rất nhanh lý tô liền đi tới phi t i ê n tông người yếu lĩnh lấy tụ đỉnh đan đúng vậy trưởng lão đem đệ tử của ngươi lệnh bài cho ta một cái lĩnh tụ đỉnh đan cũng không phức tạp đến trúc cơ đ ỉ n h phong phía sau có thể nhận lấy rất nhanh lý tô liền được tụ đ ỉ n h an trưởng môn còn đang bế quan sao lĩnh phía sau lý tô đi tìm trưởng môn thời điểm được cho biết trưởng môn còn đang bế quan sư minh nếu có việc gấp ta cũng có thể đi thông báo không cần sẽ không v ấ y dày trưởng môn lý tô ly khai phía sau núi tô vân xem ra cũng còn đang bế quan lý tô ở phi tiên tông chuyển động cuối cùng tìm được rồi ngoại sự điện trưởng lão chuẩn bị hỏi một câu kết đ ắ p chuyện người đến trúc cơ viên mãn ngoại sự điện trưởng lao ánh mắt đều nhanh chừng ra ngoài lý tô mười mấy năm trước trúc cơ đình phong lúc này mới thời gian mười mấy năm cư nhiên liền trúc cơ viên mãn trúc cơ đ ỉ n h phong muốn đến trúc cơ viên mãn độ khó so với luyện khí một tầng đến trúc cơ đ ỉ n h phong còn lớn hơn thật nhiều lần lý tô cư nhiên nhanh như vậy đã đến đúng vậy trưởng lão t ố t t ố t cứ như vậy xem ta phi tiên tông nói không chừng rất nhanh lại sẽ liếm một kim đan tiết trưởng lão nợ nụ cười lý tô chặt nói rõ tiếp ý đổi đến ngươi tu chính là quyền nào công pháp trong công pháp có cặn kẽ kết đan phương pháp dựa theo làm là được rồi người khác kinh nghiệm chưa chắc thích hợp ngươi kim đan chia làm cử phẩm phẩm cấp càng cao kim đan càng lớn có thể chứa chân nguyên càng nhiều ngay từ đầu ra tăng thọ nguyên càng dài kim đan phẩm cấp cùng công pháp tu luyện có quan hệ rất lớn cũng có một chút tương đối hy hữu đan dược cũng có thể tăng thêm kim đan phẩm cấp nếu như kim đan phẩm cấp không cao kỳ thực cũng không cần lo lắng tu vi mới là then chốt đem tu vi tăng lên giặc khuôn lợi hại tiết trưởng lão vì lý tô nói không ít kết đan chi thức cùng một chút chú ý sự hạng lý tô tại hắn nơi đ â y nghe xong ước chừng hơn ba giờ đa tạ tiết trưởng lão lý tô chắp tay không có việc gì lý tô cố lên nhà chờ mong ngươi sớm ngày đột phá kim đan tiết trưởng lão cười ha ha một tiếng mắt thấy trưởng môn còn đang bế quan lý tô ly khai phi tiên tông sau khi về đến nhà lại có một cái việc vui hắn một cái hải tử mới sinh ra không lâu đứa bé này còn sở hữu linh căn ngươi thu được một năm tu vi kiểm tra đo lường đến tu vi của ngươi tạm thời không cách nào tăng thêm đem tự động đổi thành một điểm thành đan năng lượng thành đan năng lượng đầy một trăm điểm có thể tiêu hao thành đan năng lượng ngưng kết kim đan gợi ý thành đan năng lượng có trợ giúp để thăng kim đan phẩm cấp ngươi có thể chứa đựng c à n g nhiều thành đan năng lượng tái ngưng kết kim đan tối cao năm trăm điểm hệ thống bảng bên trên gợi ý xuất hiện quả nhiên chỉ cần nằm lại được rồi chứng kiến gợi ý phía sau lý tô yên tâm hắn cũng không cần chính mình đi trùng kích kim đan c h ú c cơ viên mãn phía sau tu vi của hắn không cách nào nữa gia tăng rồi viên mãn đại biểu cho đã đẩy thân thể đã trang bị đầy đủ năng lượng lúc này hệ thống tưởng thưởng tu vi liền tự động biến thành thành đan năng lượng chỉ cần một trăm điểm thành đan năng lượng cũng chính là tương đương với phía trước tưởng thưởng một trăm n ă m tu vi lý tô có thể đột phá kim đan một trăm n ă m tu vi nếu như không có hệ thống cái kia được tự mình tu luyện một trăm n ă m có hệ thống hiện tại lý tô gia tộc lại như vậy cường thịnh thật không bao lâu hơn nữa l i t o còn có thể tích lũy càng nhiều hơn thành đan năng lượng tới làm cho kim đan của mình phẩm cấp càng cao năm trăm điểm cũng chính là năm trăm năm tu vi vậy tích lũy năm trăm điểm rồi hay nói l i t o có quyết định năm trăm điểm ngừng phát triển cái k i ê u ngưng kết ra kim đan chắc là phẩm cấp tối cao chứ hắn linh căn tuy là kém cỏi đến trước mắt còn không có vào bát phẩm nhưng ngưng kết kim đan có thể ngay từ đầu liền nhất phẩm kém nhất linh căn ngưng kết tốt nhất kim đan mở ô tô cảm giác s ắ c thực sảng khoái tuy nói cái này một hai năm nạp tiên tử số lượng thiếu xuống tới nhưng ở lý tô đối với quá khứ tiên tử cần cù bù riêng năng c ậ y c h ế d ư ớ i ở phía sau thế hệ miệng tổng số phá năm mươi vạn phía sau chỉ hơn một năm lý tô có linh căn hậu đại số lượng lại một lần nữa đột phá đạt tới ước chừng năm mươi cái năm mươi cái có linh căn hậu đại tuy nói linh căn đều không được tốt lắm nhưng ở ba đại tiên môn khu vực cũng là không có bất kỳ tu tiên gia t ộ c có thể được đổi lý tô nhìn một cái thành đan năng lượng đã có hơn một trăm bảy mươi điểm năm mươi cái linh căn hậu đại phần thưởng một trăm năm tu vi đổi thành một trăm điểm thành đan năng lượng một năm này lý tô hậu đại số lượng tiến thêm một bước tăng thêm cũng tích góp vài chục điểm thành đan năng lượng đ ể tiến độ này xuống phía dưới hậu đại hàng năm vì lý t ô mang tới tu vi tăng trưởng càng ngày sẽ càng cao nói cách khác nếu như lý t ô nguyện ý h ắ n tùy thời có thể đột phá kim đan kỳ không đ ổ i loại thời điểm này lý t ô ngược lại không đ ổ i đ ể tiếp tục như vậy coi như phía sau mấy năm không có đầu to thường cho hàng năm tăng thêm vài chục điểm đến năm trăm điểm thành đan năng lượng cũng không cần bao lâu mắt thấy tùy thời có thể đột phá kim đan lý t ô tâm tình biến đến rất tốt mỗi ngày cày thấy cũng càng ra sức tay phải đánh võ tay trái chơi lao miệm n i ệ m thần chú chơi ngại thiên hạ đến ngay chương ba mươi b ố ba mươi b ố khả lắm n a m ta cái này thân thức so với khát c h ú c cơ tu sĩ hẳn là mạnh hơn rất nhiều cái này hai lần thưởng cho cũng không tệ lý tô hậu đại đầy năm vạn thưởng cho ngoại trừ một trăm n ă m tu vi bên ngoài lần nữa tăng lên không một phần trăm hậu đại sinh ra linh căn sát xuất nếu như có thể vẫn cái này dạng tăng lên ngược lại cũng không tệ linh căn hậu đại đầy năm mươi thưởng cho lại là một trăm năm tu vi thêm có thể chọn thưởng cho nhưng lần này có thể chọn thưởng cho bên trong nhiều giống nhau đó chính là thần thức bình thường đã đến luyện khí kỳ thì có thần thức nhưng luyện khí tu sĩ thần thức quá nhỏ yếu luyện khí sơ kỳ thần thức đều không thể lý thể đến hậu kỳ cũng liền có thể dò xét xung quanh mấy thức khu vực đến rồi t r ú c cơ kỳ thần thức tăng gấp b ộ i bất quá cũng không làm sao mạnh mẽ một dạng cũng liền có thể dò xét xung quanh mấy t r ư ợ n g đến mười mấy t r ư ợ n g phân biệt t r ú c cơ đỉnh phong cao hơn một chút cũng liền vài trăm thước luyện khí t r ú c cơ bản thân là lấy tăng cao tu vi làm chủ đối với thần thức tăng cường bình thường thôi trừ phi chuyên môn đi tu hành để thăng thần thức công pháp nhưng luyện khí t r ú c cơ kỳ trừ phi linh c ă n hữu dị bình thường sẽ không có người chuyên môn đi tu hành để thăng thần thức công pháp thọ mệnh hữu hạn tăng cao tu vi thời gian đều chưa chấp đủ còn lãng phí thời gian đi để thăng thần thức tu vi không tăng lên được nữa một cái trúc cơ tu sĩ thần thức cường thịnh trở lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ lần này linh căn hậu đại đầy năm mươi ngược lại là cho một cái tuyển hạng đó chính là một trăm n h ă m thần thức tu vi mắt thấy là lần đầu tiên xuất hiện hơn nữa còn là đầy năm mươi loại này tiết điểm xuất hiện lý tô lo lắng phía sau đã không có liền lựa chọn tuyển trạch sau đó lý tô thần thức liền mạnh một mạng lớn thần thức tu vi tới một mức độ nào đó chịu linh căn ảnh hưởng cũng không phải đặc biệt lớn chịu những phương diện khác tỉ như thể chất công pháp nộ tính trở các loại càng lớn sở dĩ lý tô bây giờ thần thức cũng rất có một ít mạnh tu vi còn không có đột phá kim đăng kỳ nhưng thần thức đã có thể so với kim đăng kỳ sư minh ngày này một cái người quen đi tới lý phủ là tô vân nàng rốt cuộc xuất quan lấy tô vân lứa tuổi mà nói lần này bế quan thời gian có một chút lâu bế quan trước nàng mới chỉ có ba mươi mấy tuổi nhưng bây giờ nàng đã sắp năm mươi tuổi bất quá tô vân nhìn qua vẫn là tuổi trẻ tịch lệ vẫn là hai mươi tuổi ra mặt gián dấp thậm chí còn có điểm thiếu nữ cảm giác nàng hẳn là dùng chú nhan đan một loại lại tăng thêm thực lực của bản thân nàng tăng trưởng nhanh già yếu thong thả thân thể trạng thái mới chỉ có tốt như vậy nàng cũng không phải là thoạt nhìn lên tuổi trẻ mà là thật đà thật thân thể trạng thái da r ẻ có giãn tinh khí thần các mặt đều muốn nghiền ép mười tám tuổi thiếu nữ tô v â n chứng kiến lý tô trong tiềm thức liền vô cùng vui vẻ bên trong đôi mắt đều vóng ánh ó n g ánh bên trong tràn đầy vui sướng nàng cùng lý tô có mười nhiều năm không gặp thực lực của nàng cũng lần thứ hai tinh tiến phía trước nàng vẫn là trúc cơ bốn tầng nàng bây giờ lại đi tới trúc cơ tầng sáu một lần tăng lên hai tầng ngũ phẩm linh can xác thực lợi hại nàng cũng không giống như họ bạch tu sĩ như vậy sử dụng là ma tu thủ đoạn ma tu bình thường đều là linh căn tương đối kém bình thường tu luyện cả đời đều không thể trúc cơ cho nên để tu luyện không từ thủ đoạn nếu như linh căn rất lợi hại bản thân tu luyện cũng rất nhanh tại sao phải làm mỗi người đều đánh ma tu sạch sẽ đường đường chính chính tu luyện không được được chứ sư minh nghe nói ngươi đến trúc cơ viên mãn tô v â n hỏi lý tô gật đầu đúng vậy hoa chúc mừng ngươi tô v â n mừng thay cho lý tô lên chật nàng nói đến ý đổ đến sư minh họ bạch tu sĩ cái tia đá phiến vẫn còn ở trên tay của ngươi sao lý tô tay khéo động đem đem ra tấm đá này lý tô cũng nghiên cứu qua một đoạn thời gian nhưng phá giải không được chữ viết phía trên cũng liền vẫn để ở nơi này bao quát cái lệnh b à i kia lý tô cũng vẫn bậy đặt không đúc đ í t sư minh họ bạch cuối cùng mở miệng sự tình còn có một chút phiền thức tô v ẫ n nói họ bạch tu sĩ lên tiếng lý tô trước đây đem họ bạch tu sĩ giao ra phía sau sẽ không có sen vào nữa lý tô cho rằng trưởng môn đem cái ra hỏa này giết đâu nhìn như vậy trưởng môn không có giết mà là vẫn giầm giữ đoan chừng là nghĩ đào sâu một cái làm sao vậy cái này cần ngươi trở về trong tông một chuyến sư tôn sẽ đích thân nói cho ngươi biết sư tôn vừa lúc cũng có sự t ì n h tìm ngươi、Tốt. sau mấy tiếng lý tô thấy lần nữa trường môn trường môn nhìn qua lại mạnh không í t không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến chúc cơ viên mãn một dạng muốn tiên h linh căn kết đan thời điểm mới không có bình cảnh cái này bình cảnh rất nhiều người một t h ể chính là cả đời ngươi cắt không thể t i ê u ngạo trường môn đầu tiên là vì lý tô vui vẻ trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng Chật, nàng còn nói nổi lên độ khó thiên linh căn kết đan không có bình cảnh thiên linh căn chắc là nhất nhị phẩm linh căn a vậy quả thiếu ở ba đại tiên môn khu vực nghe đều chưa có nghe nói qua chúng ta trước tiên là nói về ma tu sự tình khối đá kia bản ngươi dẫn theo sao trường môn nói đến chính sự lý tô lấy ra đà phiến trường môn v ớ i tay liền đem đà phiến tuyển được trên tay trường môn còn có ma tu sao lý tô hỏi trường môn gật đầu ừ m có họ bạch tiếp nhận rồi một cái ma tu t r u y ề n thừa cho hắn t r u y ề n thừa ma tu rất có thể còn chưa có chết nhưng bị nhốt rồi cho nên muốn mượn họ bạch thoát khốn khá lắm cái kia ma tu không chết cái này há chẳng phải là một cái so với họ bạch tu sĩ càng lớn đại gia hỏa tấm lệnh bài kia đâu trường môn lại hỏi lý tô đơn giản đều lấy ra trường môn nhận thánh thánh minh trường môn k h ẽ nói sư tôn thánh minh là cái gì lý tô hỏi thánh minh là rất nhiều ma môn kết hợp lại không nghĩ tới ở chỗ này có thể chứng kiến thánh minh lệ n bài nhìn như vậy cái kia bị nhốt ma tu là thánh minh đệ tử h ắ n kế hoạch là làm cho họ bạch đến kim đan kỳ phía sau lại đi tìm thánh minh nhân chợ hắn thoát khốn trường môn nói khá lắm ma môn kết hợp lại một cái ma môn kết hợp lại lại xưng mình là thánh không biết những thứ này ma môn ở địa phương nào hơn nữa họ bạch tu sĩ đến kim đan kỳ phía sau xem ra đều không biện pháp làm cho cái g i a hỏa này thoát khốn thực lực của người này không phải biết rõ làm sao dạng ta chuẩn bị đi nơi đó nhìn một cái tình huống lý tô ngươi cùng tô vân theo ta đi một c h u y ế n a t r ư ờ n g môn lần nữa nói chương ba mươi năm ba mươi năm giới đất s ắ t trận cùng bị khốn ma tu sáu vô biên vô tận hát s ắ t trướng khí phô thiên cái địa tràn ngập nơi đây là hát mộc lâm phàm nhân cấm đ ị a n ó i không khoa t r ư ơ n g chút nào vũ quốc tấn bắt đầu đại quân vào hát mộc lâm đó là tới bao nhiêu chết bao nhiêu coi như là tu tiên giả luyện ký sơ kỳ tiến nhập cũng là cựu tử nhất sinh luyện k h í trung hậu kỳ cũng chỉ có thể ở ngoại vi hoạt động nơi đây có thể mang đến nguy hiểm không chỉ là y ê u thú còn có đủ loại khiến người ta khó lòng phòng bị động vật nơi này y ê u thú so với cái khác y ê u thú cũng càng thêm tả tính lúc này phi thuyền trên ngoại trừ trường môn còn có hắn cùng tô vân cùng với bị trói lấy họ bạch tu sĩ trường môn cũng không có xuất động phi tiên thuyền vẹn vẹn chỉ là một con thuyền thông thường phi thuyền ba người khinh xa giản l ư ợ n g một đường lao tới hát mộc lâm theo họ bạch tu sĩ nói hát mộc lâm chính là cái kia một chỗ ma tu bị nhốt chi địa hát mộc lâm biến thành bây giờ g á n dấp cùng cái kia ma tu cũng có quan hệ nhất định Thực Trường khá mạnh lực của là người này, sợ rằng khá là mạnh mẽ. Trường môn suy đoán, vốn là thực lực, sợ mẽ. đối o á n v n rằng ở Nguyên Anh ở trên, nhưng là lực, thực sợ ở ở đ ố phương bị nhốt nhiều năm như năm bị với ậ y thuyền xem xông ra trực bao còn thực lực không biết còn thương, không nhiêu. bị biết tiếp Phi H15. lại Đối vào v thông thường tu sĩ địa phương vô cùng nguy hiểm đối với t r ư ờ n g môn mà nói hoàn toàn có thể xông vào mới chỉ có đi vào liền gặp tập kích một loài chim y ê u thú vào tới sau đó bị tô vân giải quyết phi thuyền tiếp tục bay vào bên trong đi theo phi thuyền đi tới thường thường đi ra tập kích yếu thú hoặc là đ ộ n vật thực lực mạnh hơn trưởng môn rất ít xuất thủ trên cơ bản đều là tô vân nàng sở hữu trúc cơ tầng sáu thực lực nhị giai trung kỳ yêu thú hoặc đ ộ c vật đều không phải là đối thủ của nàng coi như là nhị giai hậu kỳ yêu thú hoặc đ ộ c vật nàng cũng có thể ngăn cản một cái lý tô ngẫu nhiên cũng sẽ xuất thủ trước mắt hắn công kích thuật pháp cũng không tính nhiều nhưng tu vi ở chỗ này phối hợp pháp lý nhị giai hậu kỳ yêu thú hoặc đ ộ c vật đi ra một cái chết một cái vào sâu như vậy hát m ộ t lâm vài chục phút phía sau phi thuyền đã bay qua tốt khoảng cách mấy trăm dặm hưởng đại yêu thú cũng từ từ nhiều hơn bởi phi thuyền quá mức lừa lối một ít yêu thú liên tiếp khởi xướng công kích lý tô xuất thủ số lần cũng nhiều hơn Từ t nơi này đi xuống, liền đi có hơn ể thể tiến nhập. Sau khi tiến vào theo ta cho bản đồ đi, liền có thể đến. Phi tiên trưởng khi đi, liền phi đến, nhập, bản môn, hy vọng n cho hy sau vào có đồ ư g i i t thủ thủy tu ta thả hứa hẹn, thủy bỏ tu vi của ta phía của sau, thả ta bỏ vi một con n đ ư ờ giờ sống. Hơn g một giờ phía sau một tòa bình thường không có gì lạ dưới núi cao phương một chỗ ẩn nút trong sân động họ bạch tu sĩ h ư u khí vô lực thanh â m vang lên muốn cho cái g i a hỏa này mở miệng cũng không dễ dàng khoảng cách bắt được cái g i a hỏa này đã qua vài chục năm cái g i a hỏa này mới mở miệng còn như siêu hồn các loại thủ đoạn phi tiên tông không biết có hay không hiện nay đến xem có thể không có dù sao thủ đoạn này cũng có chút tà ác lục soát một lần đối với người k h á c hồn phách thương tổn rất lớn không phải mỗi cái tu tiên giả cũng có thể đi lục soát người k h á c hồn cũng có khả năng đối với cái này họ bạch tu sĩ không thể dùng cái g i a hỏa này thân là ma tu nói không chừng một siêu hồn người ta hồn phách liền từ tiếng mất t r ư ờ n g môn ngón tay búng một cái họ bạch tu sĩ liền hôn mê bất tỉnh lý tô đem hắn mang lên chúng ta đi vào tô vân ngươi ở trong sơn động tiếp ứng là t r ư ờ n g môn chỗ này sơn động bình thường không có gì lạ họ bạch tu sĩ cũng không có làm bất luận cái gì ẩn giấu các loại đây cũng là thông minh p ư ơ n g pháp làm nơi đây quá bình thường bất luận kẻ nào đến nơi đây đều sẽ không nghĩ tới cái này phương k h ố n rồi một cái ma tu la mận dấu vạn nhất có mạnh hơn tu tiên giả đi ngang qua nơi đây phát hiện dị thường đó chính là dấu đầu lòi đôi trên tay trưởng môn có một bộ bản đồ phía dưới tuy là một vùng tăm tối nhưng tự nhiên không có khả năng đ ố i nàng hình thành nửa điểm trở ngại kim đan hậu kỳ tu sĩ coi như không đi tu luyện đề thăng thần thức công pháp thần thức cũng có thể ung dung tìm được chu vi trăm dặm trở lên phạm vi mà nếu như tu luyện đề thăng thần thức công pháp hoặc là ăn đề thăng thần thức đan dược chỉ biết càng nhiều thân thức đối với kim đan kỳ tu sĩ vẫn là rất trọng yếu sở dĩ kim đan kỳ tu sĩ bình thường đều biết nghị trăm phương ngàn kế tăng cường một cái thân thức trường môn không nói một lời đi xuống lý tô dẫn theo hôn mê họ bạch tu sĩ đi theo sau vóc người của hắn cao lớn họ bạch tu sĩ trong tay hắn giống như con gà con giống nhau phía dưới đường có chút q u e n co hơn một giờ phía sau trường môn ngừng lại phía trước xuất hiện một cái hang động đá vôi bên cạnh còn có một điệu mạch nước ẩ m trong động đá vôi nhìn như cũng không có thứ gì trường môn ngón tay búng một cái một hòn đá bị nàng đạn hướng bên trong、Siêu. một thanh trường kiếm cổ điện xuất hiện trong n g á y mắt đem tảng đá n á t b ấy trường môn lại bắn ra vật bất đồng nhưng đều bị trường kiếm vỡ vụn trận pháp lý tô nghĩ hơn nữa là một cái cực kỳ lợi hại sát trận nói như vậy cái kêu ma tu là bị vây ở cái này trong sát trận rồi hả có thể vây khốn một cái lợi hại như vậy ma tu cái này sát trận có điểm lợi hại a mới vừa trường môn bắn ra trong gì đó có một ít phi thường cứng rắn tài liệu l u y ệ n khí nhưng ở cái kêu phong cách cổ xưa trường kiếm trước mặt liền như là đậu hũ vừa đục liệt vái lý tô đem hắn cứu tỉnh trường môn nói lý tô đem họ bạch tu sĩ cứu tỉnh họ ắ bạch tu sĩ, nói. Nói sĩ cái ế n c kia bản ghi lại các loại tạ ác luyện đan thuật thư chính là ma tu đi qua đá phiến chuyển tới cái ra hỏa này chính mình nhớ trường môn đem đá phiến ném cho họ bạch tu sĩ họ bạch tu sĩ sau khi nhận lấy cắn bể ngón tay đem giọt máu ở bên trên c h ắ c không được lý t u cảm thấy cái này trên phiến đá có nhàn nhạt mùi máu tươi huyết không ngừng lưu rất nhanh huyết tương trên tấm đá văn tự lấp đầy ta cần vận dụng một điểm linh lực họ bạch tu sĩ nói trường môn giải khai một điểm hắn ràng buộc làm cho hắn có thể sử dụng chút hứa linh lực họ bạch tu sĩ vận khởi linh lực bắt đầu di động bắt đầu những thứ kia chữ viết bút h ỏ a tới không phải những thứ kia bút họa trên thực tế là từng cái đường nét có thể tự động ốn lượn cùng tổ hợp rất nhanh liền tổ hợp thành từng cái mới hiện lên huyết quang văn tự nguyên lai、like、là cái này dạ lý tô biết vì sao không biết chữ viết này họ bạch tu sĩ dùng s o n g đá phiến phía sau khẳng định tận lực làm dối loạn phía trước căn bản không phải văn tự cho nên mới không nhận ra nói cho hắn biết ngươi đến kim đăng kỳ hỏi thăm một bước làm như thế nào t r ư ờ n g môn nói họ bạch tu sĩ đem văn tự tổ hợp đi ra lý tô nhìn một cái cái gia hỏa này hiện tại thật không có dở cho quỷ tổ hợp sau khi ra ngoài họ bạch tu sĩ linh lực vừa thu lại những thứ kia văn tự liền phái n h t xuống chỉ chốc lát sau những thứ kia chữ viết đường nét đậu lên rồi một lần nữa tổ hợp đứng lên tạo thành một câu nói ta cho ngươi bản đồ vẫn hướng đông đi t h á n h minh tìm hết u y tuấn giả không nên tin bất luận cái gì thánh môn đệ tử những lời này hình thành một phút đồng hồ sau đường nét lần nữa động lên rồi bắt đầu hình thành một bộ bản đồ nhìn như vậy ma tu thế giới rất tàn khốc ca đi qua những lời này lý t o có suy đoán c h ắ c không được cái này bị nhốt ma tu muốn cho họ bạch tu sĩ đến kim đan kỳ phía sau lại đi thánh minh phỏng chừng không đến kim đan kỳ cái g i a hỏa này đi thánh minh khu vực còn không có tìm được người rất có thể đã bị khắc ma tu giết đi cái này ma tu đem thánh lệnh đưa ra một mặt là vì đạo kiếm không có thánh lệnh thứ khác không đưa ra tới về phương diện khác cũng là cho họ bạch tu sĩ một cái thân phận chứng minh còn như vậy để cho họ bạch tu sĩ ở c h ú t cơ kỳ có thể chống đỡ phi tiên p h ù h ắ t phiên cùng lôi h o a n g châu cũng là cho họ bạch tu sĩ phòng thân cái này đủ để chứng minh ma tu thế giới không phải bình thường tàn khốc ma tu không chỉ có giết tu tiên giả liền ma tu cũng giết không bao lâu bộ kia bản đồ tạo thành lý tô đối chiếu bản đồ nhanh chóng đem vẽ vào cái này bản đồ liền lớn lý tô có thể nhận thức đến địa phương không nhiều lắm một cái tin tốt là từ trên bản đồ xem thánh minh khu vực cách nơi này còn rất xa rất xa không biết cái này ma tu là làm sao chạy đến nơi này hẳn là bị người truy sát lý t ô nghĩ cái này sát trận nói không chừng chính là đổi u giết hắn người b à y cái này sát trận có thể vây khốn một cái quá khứ có thể là nguyên anh kỳ ma tu rất có chút lợi hại lấy lý t ô trước mắt trận pháp kinh nghiệm cũng còn nhìn không g i a nửa n điểm manh mối lý t ô phòng t h ừ n g nếu tới mấy trăm năm thậm chí càng lâu trận pháp kinh nghiệm mới được nếu như có thể đem cái này sát trận học được vậy lợi hại phía dưới mấy lần một trăm năm kinh nghiệm liền chọn trận pháp kinh nghiệm lý t â nghĩ nhân lúc ta vừa đọc vừa làm mới út đờ cờ ít trường mờ nờ đọc tám mươi bờ uff hoa vs tay phải đánh võ tay trái chơi lao miệng niệm thần chú chơi ngại thiên hạ hồi cái tốt trường môn nói họ bạch tu sĩ nghe theo sau khi rời khỏi đây ta sẽ tha cho ngươi tấm đá này chỉ cần d ì máu có thể dùng trường môn lại hỏi đúng vậy d ì máu liền được bất quá không thể cách nơi đầy qua xa họ bạch tu sĩ nói nghe vậy trường môn đem đá phiến chiêu trở về lý tô chúng ta đi sau đó trường môn xoay người liền đi xem ra ở đích thân đến tìm hiểu tình hình phía sau trường môn cũng không chuẩn bị hành động thiếu suy nghĩ một là trong sát trận ma tu thực lực không biết đối phương một phần bạn còn có nguyên anh trở lên thực lực đâu hai là cái này sát trận đối với nàng mà nói p h ỏ n g trừng cũng không giải khai coi như muốn động thủ trưởng môn p h ỏ n g trừng cũng sẽ liên hợp cái khác hai cái tiên môn sở dĩ lý tô cũng không nói nhảm nhắc tới họ bạch tu sĩ liền đi không bao lâu hai người quay trở về trong sân động tô vân còn thủ tại chỗ này đi thôi trưởng môn bay lên phi thuyền xem ra trưởng môn cũng không cho phép bị bố trí ở chỗ này cái gì đồ vật không cần bố trí cái kia dưới đất hang động đá vôi quá khó tìm đến rồi họ bạch tu sĩ ban đầu là bị cường đại yêu thú đuổi rét một đường trốn vào nơi đây nhiều năm như vậy l i ê n hắn một cái người đánh bậy đánh bạ tiến nhập cái kia hang động đá vôi cái này cũng có thể hiểu được vì sao cái kia ma tu cho hắn nhiều đồ như vậy cái kia ma tu ở bên trong phòng trừng cũng tuyệt vọng thật vất vả tới một cái người tự nhiên muốn bắt lại cũng vừa thật là họ bạch tu sĩ đ ổ i thành lý tô dù cho thực lực yếu thời điểm cũng chỉ sẽ nghĩ biện pháp hấu người này đồ đạc sau đó tích lũy thực lực đối phó hắn đi thôi sư muội ồ ba người lần nữa về tới trên thuyền bay phi thuyền một đường nhằm phía bên ngoài bay ra ước chừng nửa giờ sau trưởng môn tay khé động một cô lực lượng đánh út về phía họ bạch tu sĩ họ bạch tu sĩ biến sắc kêu t h ẳ n lên Tu vi của hắn bị phi ế Ta qua đáp ứng n g ư ơ ngươi cũng r ấ tiên p h ố hợp, hiện thể thẳng h tại, ngươi có thể đi. i Trường môn n có nói. Họ bạch tu sắc ĩ biến s Điều này à l mặt cho được hắn đi như thế phía thú không sánh nào? Vùng này đi đ dưới dày gì yêu c luyện khí hậu khí kỳ i ế đến n đều c hắn c c h ắ phải phế phía chết. Hắn chỉ vi trừ tu vi phía sau, chỉ là một n bị sau, là giận ư ờ bình thường.、Phi、tiên. Sắc mặt hắn Phi mặt g i Sắc dữ đang chuẩn bị nói lý tô lại xuất thủ đem hắn miệng cho ngăn lại sau đó lý tô nhắc tới hắn đem hắn đi xuống mặt ném một cái ân hắn còn hảo tâm đem cái ra hỏa này nâng tiện đến rồi mặt đất một chỗ độc trùng ổ bên cạnh làm cho cái g i a hỏa này không đến mức ngã chết đây cũng là thả cái g i a hỏa này đi vẫn như thế chi kỷ họ bạch tu sĩ s ắ p mặt triệt để thay đổi rất nhanh tiếng kêu thảm thiết của hắn liền vang lên vang lên không bao lâu cái g i a hỏa này lại yên tĩnh lại lấy những thứ kia độc trùng số lượng cái g i a hỏa này khẳng định hải quốc không còn phi thuyền tiếp tục ra bên ngoài trường môn xem ra không phải sẽ không biến báo nha chỗ này để ý cũng rất đối với lý tô khẩu vị lý tô nhìn đứng ở phi thuyền phía trước trường môn thân ảnh của đối phương thon dài mê người hơn nữa từ phía sau xem trưởng môn vóc người khá vô cùng làm cho lý tô nhớ tới một cái tử gọi cái gì tốt sinh dưỡng đây nếu là cho hắn sinh con thật tốt ta tô vẫn nhìn một chút trưởng môn lại nhìn một chút lý tô đột nhiên cảm thấy lý tô làm sao so nàng thích hợp làm đệ tử của trưởng môn nàng ngược lại không phải là sẽ cảm thấy loại này xử lý có gì không đúng ngược lại cảm thấy hết giận đã hết giận lại không n u ố t lời tu tiên giả vẫn là tận lực không muốn n u ố t lời nói là làm tài năng mới có thể tốt hơn kiên định lòng tin bản thân liền là một cái hai mặt miệng lưỡi dẻo cạo nhân tu luyện thời gian làm sao kiên định nói tâm lý tô Ta đ lý, cả lý tô nhìn gà i như thoáng n à l môn nhiên lên tiếng, n đột ó qua khuôn mặt đã hỏng đến bên thai tô vân tuy là phi thường ngoài ý mớn nhưng hắn cơ hội là trong nháy mắt liền hiệu trưởng môn y tứ trưởng môn vẫn là muốn giúp hắn chặt đứt t r â n duyên âu tu tiên giả không phải là không thể có đạo lữ hai người sản sinh cảm tình phía sau kết làm đạo lữ cùng nhau tu luyện nâng đỡ lẫn nhau tiến cảnh không nhất thiết t r ư m n h ư n g nếu có nhiều lắm đạo lữ giống như lý tô loại này liền ảnh hưởng nơi đây nói là người khác giống như lý tô cái này dạng sẽ ảnh hưởng trừ phi là dùng một ít tà đạo phương pháp thì như thái bổ nhưng này dạng giống nhau nhà gái sẽ rất thảm rất thảm lý tô nạ p thiếp tuy nhiều nhưng các nữ nhân từng cái tơi ư cười rặng rỡ tự nhiên không phải dùng thải bổ chi thuật mặt khác còn có một chút tà đạo phương pháp t h như hơ h a n nhưng này chủ n g phương pháp cơ bản sẽ không sinh ra hậu đại sở dĩ cũng không người đem lý tô nghĩ tới phương diện kia lý tô cái này hậu đại đều có thể tổ kiến một sư đoàn đây cũng là vì sao lý tô nạp thiếp tuy nhiều nhưng tu tiên giả nhóm cũng không cảm thấy lý tô lại đi bản g môn tà đạo giống như trường môn cũng chẳng qua là cảm thấy lý tô là niệm luyến hồng trần còn như ngươi lý g i a nếu như ngươi nguyện ý ta có thể cho lý g i a thay thế được hoàng thất ngươi cũng không cần lo lắng ngươi lời sau trường môn lại nói quả thế trường môn tâm tư chắc là dùng đẹp như thiên tiên tư chất lại tốt vô cùng tô vân tới làm cho lý tô quên mất trong thế tục các nữ nhân Cái có chuyên có cách chỉ có xinh này dạng, luyện. Vân này, nàng không Lý Tô thể tâm tu Tô thật tư Quả đồng ẹ p còn vực cùng thiên tài như vậy. Ba đại tiên môn khu vực bên trong tu tiên linh giả, ai không muốn cùng với nàng tài tu kết khu đại giả, ai làm vậy. với Ba đạo đ lữ.、Đồng、thời trường môn lại sợ lý tô nhớ thương lý gia sở dĩ làm cho lý gia thay thế được vũ quốc hoàng thất cho lý g i a một cái rất tốt an bài có thể nói trường môn vị để cho lý tô có thể giống như một cái nghiêm chỉnh tu tiên giả như vậy tu luyện cũng là thao toái tâm chương ba mươi bảy ba mươi bảy tháng thua đều muốn cưới sư muội một trường môn nói phía sau ánh mắt liền vẫn rơi vào lý tô trên người á n h mắt của nàng cũng không có thi hành bao nhiêu áp lực, hiện nhiên là đem q u y ề n lựa chọn giao cho l ý t ô m ộ t b ê n tô vân đỏ b ừ n g c ả k h u ô n m ặ t đã x ấ u h ổ được liền cũng không dám nhìn l ý t ô Trong lòng cũng là bang bang t r u n g này. Chung môn xem ra cũng không có cùng nàng tương h lượng, nhưng t r ư u n g môn đã nhìn t h ấ u trong lòng của nàng này sinh đ ố i với l ý t ô t ì n h t ố l ạ i t ă n g thêm tô vân từ nhỏ là t r ư u n g môn nuôi lớn, t r ư u n g môn tương đương với tô vân cha mẹ, nếu như l ý t ô bằng lòng, chuyện này cũng cứ quyết định như vậy. Lúc này tô vân, lại sâu hô, vừa khăn chương, nhưng nàng lại môn nghe đến lito trả lời. Lito vẫn không trả lời. tô vân cái này lại đẹp lại khéo léo tiểu sư muội rất khó không khiến người ta thích coi như không có ngón tay vàng nhân tố lý tô cũng nguyện ý cưới nàng huống chi nàng nhưng là ngũ phẩm linh căn đây nếu là cho mình sinh con sinh ra hậu đại linh căn nhất định không kém đối với lý tô linh căn chỗ tốt cũng càng lớn có linh căn hậu đại linh căn càng tốt đối với lý tô linh căn tăng phúc càng lớn hiện nay là chỉ có thể truy cầu số lượng hiện tại năm mươi cái có linh căn hậu đại vẫn không có thể làm cho lý tô linh căn vào bát phẩm linh căn đề thăng là gì thường chắc trở ở ba đại tiên môn khu vực c nhưng bản tìm k đến bất là lại nguyện l i n ý nhiều hơn nữa chỗ tốt hiện tại đáp ứng rồi trưởng môn thì tương đương với nhận đồng trưởng môn an bài trưởng môn xem bộ dáng là hy vọng lý tô trở về phi tiên tông hảo hảo tu luyện nhằm có thể tốt hơn đột phá kim đăng kỳ chỉ có thiên linh căn mới không có kết đan bình cảnh Lincoln càng sở a đan i kết thường thường bình cảnh càng dĩ ở suy nghĩ hơn một phút đồng hồ phía sau lý tô cuối cùng mở miệng sư tôn ta nguyện ý cưới tô vân sư muội lý tô nói thanh âm của hắn sau khi rơi xuống liền chứng kiến trưởng môn trên mặt toát ra nụ cười trưởng môn cười rồi cười rộ lên thật là đẹp m ắ ta t kỳ thực ta càng muốn cưới ngươi lý tô ở trong nội tâm b ổ i thêm một câu những lời này hiện tại tự nhiên không thể nói một bên tô vân mặt thì trực tiếp hồng đến rồi c á i cổ nàng c ă n g thẹn đầu cũng thấp đủ cho càng thấp hoàn toàn không dám nhìn lý tô thế nhưng không rõ nhưng trong lòng thì không có như vậy thấp t h ỏ g thậm chí còn có một tia vui sướng chỉ bất quá bây giờ y xấu hổ chiếm cứ chủ thể tuy là tuổi của nàng đã có hơn bốn mươi nhưng tuyệt đại đa số thời gian đều ở đ â y tu luyện tu h tiên không thời đại nàng không chỉ có thiếu nữ thân vẫn là thiếu nữ tâm bất quá sư tôn ta tu luyện phương thức tương đối đặc thù nếu như bị trói buộc ở một chỗ ngược lại bất lợi cho ta tu luyện cũng mời sư tôn yên tâm ta là đường đường chính chính tu luyện sẽ không đi tiếp xúc bất luận cái gì tả môn ma đạo lý tô lập tức lại tới một cái truyền mặt tuy là trưởng môn cười rộ lên rất đẹp mắt hắn còn muốn nhìn nhiều một chút nhưng những lời này không thể không nói quả nhiên trưởng môn nụ cười trên mặt lại từ từ tiêu thất sở dĩ ý của ngươi là trưởng môn hỏi lý tô nhìn về phía nàng sư tôn chúng ta đánh cuộc như thế nào đánh cuộc đánh cuộc gì l i ê n đổ ta năm năm bên trong đột phá kim đăng kỳ năm năm bên trong đột phá kim đăng kỳ tô vân không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía lý tô trường môn chân mày c a o lại trong con mắt cũng là lộ ra một k i a cảm giác hứng thú thần sắc người muốn thế nào đổ nàng hỏi nếu như ta thắng ta cưới tô vân sư muội xin cứ sư tôn cho phép ta đẻ phương thức của mình tu luyện còn như tô vân sư muội ta sẽ không mạnh mẽ đem nàng giữ ở bên người nàng hay là đang phi tiền tông tu luyện nếu như ta thua ta cưới tô vân sư muội trở về phi tiền tông tu luyện Lý Tô một khẩu k h ân tiền đặt cuộc này mặc kệ thắng thua cũng là muốn cưới tô vân tô vân là ngũ phẩm linh căn thiên tài coi như cưới vào cửa lý tô tự nhiên cũng không cho phép bị đem nàng ở lại lý phủ cái tê đối nàng ngược lại không tốt nàng tốt nhất vẫn là ở phi tiền tông tu luyện cùng lý tô nạp cái khác nữ tu bất đồng tô vân nhưng là hoàn toàn chắc chắn đột phá kim đăng kỳ cũng là có thể làm bạn lý tô thời gian rất lâu sở dĩ lý tô đương nhiên sẽ không đi làm lỡ nàng bất quá ở trước đó lý tô cũng sẽ chưng cầu ý kiến của nàng để cho nàng vì mình sinh đứa bé gì cũng làm lỡ không được cái gì sự t ì n h tô vân mặt thoáng cái vừa đỏ đến rồi bên t h a i trong lòng rồi lại có vui mừng lý sư m i n h xem bộ dáng là thích hắn mặc kệ thắng thua đều không phải là muốn cưới nàng t r ư ờ n g môn ánh mắt từ tô vân trên mặt sẽ qua thua cùng thắng đều muốn cưới sứ muội lý tô tiền đặt cuộc này dường như để cho nàng cảm thấy thú vị t ố t ta với người đồ chương ba mươi tám ba mươi tám đây là đang khi dễ trưởng môn a hai phi thuyền một đường đi về phía trước rất nhanh bay trở về phi tiên tông lý tô dưới đất ma tu sự tỉnh chứ không được lộ ra đi ra ngoài t r á n h cho gây nên khủng hoảng trường môn nhìn về phía lý tô nói là sư tôn lý tô nói viên này cầu vồng đan ngươi cầm có trợ giúp để thăng kim đan phẩm cấp trường môn đưa tay ra ở trên tay của nàng xuất hiện một viên đan dược đan dược hướng phía lý tô bay tới cảm ơn sư tôn lý tô kỳ thực không cần nhưng nếu như hắn không m u ố n ngược lại không bình thường kim đan phẩm cấp cùng linh căn cùng tư chất thiên phú cùng công pháp đều có quan hệ rất lớn nhưng cũng có một chút đan dược có thể tăng cường một ít loại này đan dược liền tương đối chân quý không chỉ có phương pháp luyện chế rất hiếm thấy d ư ợ c thảo cũng khó mà thu được không nghĩ tới trên tay trưởng môn còn có như vậy đan dược cái này cầu vồng đan lý tô chính mình không cần phải về sau tô vân kết đan thời điểm cho nàng dùng a sư minh nỗ lực lên phi tiên tông bên ngoài sân môn tô vân thanh n â m vang lên mới nói xong tô vân mặt vừa đỏ nàng nói như thế nào cố gắng lên có thể theo như lý tô cùng trưởng môn tiền đặc cược mặc kệ thắng thua lý tô đều muốn cưới nàng nghĩ đến đây tô vân tâm liền tim đập bị bịch nhưng nàng vẫn là đem lý tô tiễn ra khỏi sân môn sư muội chờ ta tới cưới ngươi nàng đều như thế xấu hổ có thể lý tô một câu nói để cho nàng trong nháy mắt càng xấu hổ nhìn lấy xấu hổ được đỏ bừng cả khuôn mặt tô vân lý tô cười ha ha một tiếng ngồi phi thuyền l y khai phi tiên tông lần này tiền đặt cuộc thời gian năm năm theo lý tô là không có vấn đề hiện nay một năm có thể từ sau thay mặt tăng trưởng lấy được bảy mươi mấy năm tu vi cũng chính là hơn bảy mươi điểm thành đan năng lượng năm năm thời gian ba trăm sáu bảy mươi điểm hiện tại đã có hơn một trăm bảy mươi điểm cộng lại vậy là đủ rồi trên thực tế lý tô nếu như không phải là vì ngưng kết tốt hơn kim đan hiện tại là có thể đột phá kim đan kỳ cho trưởng m ộ n h ì n tuy là ngoại sự điện trưởng lao nói tu vi quan trọng hơn kim đan phẩm cấp không bắt buộc nhưng những lời này có thể hiểu thành lời an ủi ai không muốn chính mình khởi điểm cao hơn một chút lý tô xuyên việt lâu như vậy không có tốt linh can gắng g ư ợ n g ngao tám mươi năm mới chỉ có t r ă m tuổi trúc cơ mặc dù có ngón tay vàng nhưng khởi bước thời điểm vẫn là rất có chút chật vật hắn từng bước từng bước thành lập lý gia tăng trưởng tu vi tăng thêm danh vọng đó là tám mươi năm tuế y n g u y ệ n đâu đã là rất nhiều người bao la hùng vĩ cả đời có thể đó cũng là chuyện không có cách nào khác hắn khởi điểm thấp nhưng linh căn khởi điểm thấp hiện tại có cơ hội làm cho kim đan khởi điểm ngay từ đầu cũng rất cao lý tô vì sao không đi làm linh căn sai thì thế nào hắn dập khuôn ngưng kết nhất phẩm kim đan sở dĩ dù cho tùy thời có thể đột phá kim đan lý tô cũng một điểm không đội vì cái này 5 năm năm đồ ước trở lại lý phụ không có vài ngày lý tô lại đi một chuyến tán tu hội nghị vì vậy kế tiếp trong một năm lý tô lần nữa việc vui không ngừng lý tô gần nhất đã đình chỉ nạp nữ nhân bình thường làm t i ế p dù sao tiên tử đã nạp không tới đương nhiên ba đại tiên môn bên trong khu vực dung nhan chị đạt tiêu chuẩn lại h ư u tâm lập gia đình nữ tu số lượng trung quy hữu hạn gần nhất một ít năm cái khác hai cái thế tục quốc gia khu vực nữ tu đều bị lý tô nạp nhiều vô cùng tiếp tục như vậy nữa tiên tử s á c thực cũng bị nạp hết người của lý gia miệng cũng đang không ngừng tăng trưởng đối với trưởng môn nói thay thế được hoàng thất lý tô hiện nay vẫn là cầm bảo thủ thái độ hắn thật đúng là chướng mắt một cái thế tục hoàng vị đương nhiên về sau lý gia từng bước phát triển trưởng khống một cái thế tục quốc gia rất nhẹ nhàng ngược lại cũng không có gì hiện tại sao cũng không cần tìm cho mình quá nhiều chuyện trưởng khống một quốc gia tương đối phức tạp một phần vạn tử tôn phía sau làm ra chuyện gì lý tô còn phải đi xong việc theo lý tô chỉ do là lãng phí hắn thời gian hệ rất nhanh đệ một năm thời gian quá khứ một năm này lý tô thành đan năng lượng gia tăng rồi tám mươi điểm có lẽ là vận khí tốt cũng có lẽ là lý tô nạp nữ tu hơi nhiều có linh căn hậu đại một năm này gia tăng rồi ba cái trong đó có một cái hắn hậu đại sở xanh năm thứ hai có linh căn hậu đại lại tăng lên một cái chủ yếu là hắn mới nhập nữ tu sở xanh thành đan năng lượng thì gia tăng rồi hơn tám mươi điểm năm thứ ba có linh căn hậu đại chỉ gia tăng rồi hai cái nhưng cách góp mười cái số nguyên cũng rất gần chỉ kém một cái tiếp tục như vậy có linh căn hậu đại muốn dẫn đầu đột phá sáu mươi đây quả thực không có độ khó a lý tô lộ ra nụ cười cứ theo đà này sang năm có linh căn hậu đại chỉ cần tăng thêm nữa một cái số lượng đột phá sáu mươi phía sau là hắn có thể thu được một trăm năm tu vi thường cho vậy trực tiếp đạt thành năm trăm điểm thành đan năng lượng t h ắ n g được cùng trưởng môn đánh cuộc này chú hoàn toàn không có độ khó thậm chí đây là đang khi dễ trưởng môn chương ba mươi chín ba mươi chín năm trăm điểm đột phá kim đăng kỳ ba rất nhanh cùng trưởng môn đánh đ ổ hậu năm thứ tư đến rồi năm thứ tư thu hoạch kỳ thực quyết định bởi với năm thứ ba tại tấy dù sao cho dù là tiết tử cũng cần mười tháng hoài thai có người nói có một ít linh t ă n tốt suất kỳ h ả i tử ở trong bụng thời điểm sẽ có một ít dị trạng thậm chí cần ở trong bụng đợi thời gian dài hơn t ỷ như tô vân chính là mười một tháng thời điểm mới chỉ có ra đời một năm này đầu năm lý tô phá lại ngài à một cái phạm nhân nữ tử hắn hiện tại đã rất ít nạp phạm nhân cô gái nhưng nếu như đối phương đặc biệt ưu tú lý tô cũng sẽ ngoại lệ đặc biệt ưu tú không chỉ là chỉ đẹp đặc biệt đương nhiên dung nhan chị là cứng nhắc yêu cầu ở hệ thống yêu cầu bên trong lý tô nạp tiếp dung nhan trị thấp hơn tám phân sinh nhiều hơn nữa hậu đại cũng không có tưởng thưởng mà hệ thống yêu cầu lại tương đối cao hệ thống tám phân ở trong mắt người khác có thể là chín phân ở trên mỹ nữ đặc biệt ưu tú còn chỉ đặc biệt thông tuệ tuệ chất lan tâm hoặc là săn sóc nhân ý nữ tử lý tô lần này nạp chính là gần nhất m ộ ư ơ i năm được xưng vũ quốc đệ nhất mỹ nữ t à i b ạ o song toàn nữ tử gọi l i ê u huyền nguyệt loại này nữ tử bởi quá mức xuất chúng lo nghĩ người nhiều vô cùng thậm chí sẽ có một ít tán tu nhớ thương nàng tử nhỏ lại là nghe lý tô cố sự lớn lên mười ba bốn tuổi gặp qua lý tô một mặt phía sau liền cũng đã không thể quên mất cho nên nàng vì lý t ô làm một bài từ khúc an mày gian duyên miêu tả là nàng mới gặp gỡ lý t ô lúc c h à n g cảnh cùng t â m t ì n h cái này sợ từ khúc làm được vô cùng xuất sắc lưu truyền rộng rãi lý t ô sau khi nghe được thấy rồi nàng một mặt phát hiện liễu h u y ể n nguyệt xác thực rất đúng chính mình khẩu vị liền đem nàng nạp làm t h ị thiếp không có linh căn bản không hề linh căn a thích liền được lý t ô hành sự có điểm mấu chốt nhưng cũng sẽ không đem chính mình hoàn toàn giảng ộ chết liễu hiển nguyệt rất nhanh cũng mang thai lại qua ba tháng rốt cuộc một cái nữ tu vì lý t ô sinh một cái có linh căn hậu đại có linh căn hậu đại đầy sáu mươi lý tô nhìn một cái có một trăm n ă m tu vi thưởng cho phía sau lý tô thành đan năng lượng đã thành công đầy năm trăm điểm lãng phí một ít lý tô nghĩ năm trăm điểm ngừng phát triển còn nhiều hơn ra khỏi vài chục năm tu vi dường như tiêu thất không biết đột phá kim đan phía sau có thể hay không trả lại cho hắn đầy năm trăm điểm phía sau có thể đột phá kim đan lý tô không gấp đi đột phá hắn đầu tiên là lựa chọn thường cho lần này linh căn hậu đại đột phá sáu mươi thường cho lý tô đẻ phía trước quyết định lựa chọn trận pháp kinh nghiệm trước tiên đem trận pháp kinh nghiệm lên tới đi xem xem có thể hay không học được thậm chí phá giải cái kia sát trận cái k i a sát trận vô cùng lợi hại có thể đem một cái nguyên anh trở lên ma tu khốn nhiều năm như vậy giá trị vẫn là vô cùng cao trận pháp kinh nghiệm là cơ sở kinh nghiệm cơ sở kinh nghiệm cũng không phải nói là cấp thấp kinh nghiệm cơ sở cùng cấp thấp là hai chuyện khác nhau cơ sở kinh nghiệm có thể lý giải thành phổ biến kinh nghiệm cũng chính là thích hợp với toàn bộ trận pháp nhưng không phải liên quan đến quá cụ thể trận pháp trận pháp kinh nghiệm càng nhiều lý tô ở trận pháp nhất đạo tạo nghệ càng sâu gặp phải trận pháp cao cấp lúc cũng liền càng dễ dàng phá giải mặt khác trận pháp kinh nghiệm phong phú phía sau lý tô đều có thể chính mình suy nghĩ ra một ít trận pháp tới đương nhiên một ít lợi hại trận pháp trải qua không biết bao nhiêu trận pháp đại gia hao phí không biết bao nhiêu năm mới chỉ có nghiên cứu ra được lý tô tự mình đi nghiên cứu phòng chứng cũng cần không ít thời gian mượn trận pháp kinh nghiệm đi học có sẵn liền siêu cấp dễ dàng hiện tại hắn có hai trăm n ă m trận pháp kinh nghiệm hai trăm n ă m luyện đàn kinh nghiệm cộng thêm một trăm n ă m luyện khí kinh nghiệm chiếu bây giờ xu thế xuống phía dưới ở lý tô kim đan kỳ đến nguyên anh kỳ trong quá trình này hắn cái này ba loại kinh nghiệm nói không chừng đều có thể đột phá một năm m năm một n g h n năm trận pháp luyện đan luyện khí kinh nghiệm đến lúc đó hắn cũng có thể xem như là một cái trận đạo đa n đạo khí đạo đại sư còn như thần thức tăng cường thưởng cho xem bộ dáng là một ít đặc biệt tiết điểm mới phải xuất hiện có linh căn hậu đại đầy sáu mươi thời điểm cũng chưa từng xuất hiện nhận lấy thưởng cho phía sau lý tô tắm rửa thay y phục đổi lại rất nhiều tiểu tiếp nhóm cùng nhau vì hắn may quần áo mới sau đó lý tô đi tới lý gia chính điện hắn phải ở chỗ này đột phá kim đan người thành đan năng lượng đã đầy năm trăm điểm có hay không ngưng kết kim đan hệ thống bảng bên trên gợi ý một mực tại nơi đó lý tô còn không có tuyển trạch hắn chỉ cần tuyển trạch một cái là là được rồi vì vậy lý tô lựa chọn là theo lý tô tuyển trạch biến hóa tới những thứ này thành đan năng lượng phía trước cũng không có trong cơ thể hắn mà là chứa đựng ở hệ thống bên trong hiện tại thành đan năng lượng bắt đầu điên cuồng tiến nhập lý tô trong thân thể năm trăm điểm thành đan năng lượng đại biểu cho ước chừng 500 năm trăm n ă m tu vi cái này tương đương với một cái linh căn đến gần vô hạn bát phẩm tu tiên h giả tu hành ước chừng 500 năm trăm n ă m mà trên lý thuyết mà nói coi như là bát phẩm linh căn đột phá kim đan s á t x u ấ t cũng nhỏ đến đáng thương không phải nói tuyệt đối không có nếu như đối phương đạt được tốt nhất b ồ dưỡng có công pháp hay nhất đan dược không hàm lượng vẫn là có khả năng nhưng này quá hiếm thấy sở dĩ bát phẩm linh can căn bản không biện pháp tu hành 500 năm trăm n ă m hiện tại những năng lượng này toàn bộ biến thành lý tô thành đan năng lượng liên chứng k i ế n theo thành đan năng lượng tiến nhập lý tô trong cơ thể chân nguyên bắt đầu khói động lên rồi chân nguyên không ngừng áp s ụ n g không ngừng biến đến càng thêm tinh thuần thành đan năng lượng chắc là trực tiếp bang lý tô hoàn toàn người khác t r ù n g kích kim đan quá trình hoàn toàn không có nguy hiểm đồng thời có thể làm cho lý tô kim đan phẩm cấp càng cao quá trình này rằng có sau một tiếng lý tô vùng đan điện một viên kim đan cũng đã thành hình nhưng thành đan năng lượng vẫn còn ở liên tục không ngừng rập vào cái tia kim đan đầu cũng đây a n không ngừng g t ă là kim đan mới vừa thành hình lúc đan quang liền cùng luyện đan thời điểm ra lò lúc đan quang cùng loại nhưng càng thêm kinh người hai loại đan cũng không đồng rạng kim đan thành truy cập trang web tàu đi ở truyện p u u n com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương 40, 4 m n h ấ t phẩm kim đan lý sư minh kim đan bốn phu quân đột phá kim đan kỳ lúc này lý ra bên ngoài tránh điện lý tô các thị thiếp đều ở đây phàm nhân các thị thiếp còn không có nhìn ra danh đường nhưng nữ tu nhóm đều đã nhìn ra lý tô nhất định là đột phá kim đan kỳ bằng không tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy các nàng tuy chỉ là luyện khí kỳ cùng kim đan kỳ tranh lệch khác nhau trời vực thậm chí đều chưa từng thấy qua kim đan kỳ tu sĩ căn bản không biết kim đan kỳ đến cùng là dặn gì nhưng các nàng vẫn có thể đoán ra lý tô biến hóa phu quân đột phá kim đan kỳ sao lý tô các t h ị thiếp mỗi một người đều lộ ra sắc mặt vui mừng các nàng gả cho lý tô phía sau mỗi một người đều đã biến thành lý tô tiểu mê mội lý tô m ị lực đối với các nàng mà nói quá lớn ở trong mắt các nàng cũng chỉ có lý tô khác bất luận cái gì một người nam nhân đối với các nàng mà nói đều không có d ủ cho một tia một hào lực hấp dẫn hiện tại nhà mình phu quân cư nhiên đột phá kim đăng kỳ trong thế tục người thường đối với tu tiên giả cảnh giới kỳ thực cũng không hiểu rõ lắm rất nhiều người thường chỉ biết là tu tiên giả là thiên nhân sau đó tiên nhân cũng chia tam lục cựu đẳng Thì nhưng Lý Tô c h í h nhiều tiên nhân lợi hại hơn tiên nhân. là lợi so với tiên tiên rất n c ũ cũng ó nói đó người thường năng nghe luyện người luyện tiên nhân lợi hại hơn. Nhưng gì biết với lợi hại trúc trúc tu khả khí khí cơ, cơ c so không biết trong này cụ thể hàng nghĩa bất quá lý tô các thị thiếp thời gian dài cùng lý tô ở chung lý tô lại nạp mấy chục cái n ữ tu dù cho p h à m nhân thị thiếp mưa dầm thấm đất cũng biết một chút tu tiên giả cảnh giới cùng địa vị kim đan kỳ tu sĩ ở ba đại tiên môn khu vực phượng mao lân g á c dù cho ba đại tiên môn chung cũng chỉ là vị trí ở trong mắt phạm nhân đã có thể so với kinh tiên đại năng lật tay thành mây lận tay có thể diệt quốc hiện tại nhà mình phu quân cư nhiên thành bực này lại năng lý tô rất nhiều các t h ị t h i ế p tự nhiên miễn bản nhiều cao hứng từng cái cũng là từ trong thâm tâm vì lý tô cảm thấy vui vẻ lúc này trong đại điện lý tô đột phá kim đan kỳ phía sau không gấp đi ra ngoài còn cần củng cố một phen đệ tiết trưởng lão theo như lời cựu phẩm kim đan chỉ có cờ nhảy dùng đạn trâu lớn nhỏ như vậy b ắ t phẩm kim đan lớn một vòng nhỏ ta cái này so với t r ứ n g ngỗng còn lớn hơn kim đan chắc là nhất phẩm kim đan đi lý tô kim đan xác thực rất lớn đều to bằng chứng n g n g trước đây cùng tiết trưởng lão nói chuyện mấy giờ trên cơ bản đều là tiết trưởng lão đa dạng liền tiết trưởng lão theo như lời mới vừa đột phá kim đan thời điểm nếu như là cựu phẩm kim đan cũng chỉ có cờ nhảy dùng đạn trâu lớn nhỏ như vậy không nên cảm thấy tiểu liền nhỏ như vậy cựu phẩm kim đan đều là vô số tu tiên giả tha thiết ước mơ lại không cầu được tiết trưởng lão tự nhiên không biết cờ nhảy lý tô là căn cứ hắn hình dung đánh giá tính ra đây là mới đột phá kim đan tương đương với trúc cơ viên mãn tu sĩ đem chân nguyên toàn thân cô động thành một quả này kim đan bên trong năng lượng cũng vô cùng tinh thuận ở kim đan kỳ không ngừng tăng cao tu vi kim đan tự nhiên càng ngày sẽ càng lớn bên trong năng lượng cũng sẽ ngày càng tinh thuần sở dĩ tiết trưởng lao mới an ủi lý tô nói coi như kim đan phẩm cấp thấp điểm cũng không có cái gì tu vi mới là then chốt ân trung pi chỉ là thoải mái bởi vì ở tiết trưởng lao xem ra lý tô kim đan phẩm cấp rất có thể không cao nhưng bây giờ đâu lý tô mới vừa ngưng kết kim đan cái này kim đan đều so với t r ứ n g ngông còn lớn hơn một chút xíu cái này lớn một chút xíu là bởi vì t r ứ n g ngông là hình mà kim đan là tinh khiết tròn không đúng rất thuần khiết đang hình cầu tròn lớn như vậy kim đan vậy khẳng định là nhất phẩm kim đan kém nhất linh căn rốt cuộc kết xuất tốt nhất kim đan lý tô lòng tràn đầy vui mừng hệ thống này cũng không cho thưởng cho sao lý tô đảo qua hệ thống bảng được rồi không có thưởng cho ai bảo hệ thống này gọi đa tử đa phúc đâu lý tô chính mình đột phá cảnh giới cũng không có tưởng thưởng thì nhìn lần này đột phá kim đan phía sau hậu đại mỗi tăng thêm một vạn hoặc là một ít trọng yếu tiết điểm thì như ngày nào đó hậu đại số lượng phá mười vạn sẽ có hay không có khác thưởng cho phu quân chúc mừng phu quân đột phá kim đan kỳ lý tô đi ra đại điện phía sau hắn các thị thiếp dồn dập vui tiếng nói lý tô hậu đại cũng dồn dập tới từng cái so với lý tô đều còn cao hứng hơn nhà mình lao tổ cư nhiên trở thành trong truyền thuyết kim đàn kỳ đại năng ở nơi này chút đời sau trong mắt đối với lý tô cái này lý ra lão tổ cũng là ngày càng sùng bái trong khoảng thời gian ngắn các đời sau các loại kích động cung trúc tiếng bên thai không dứt loại này náo nhiệt giang có ước chừng một ngày mới chỉ có kết thúc nam minh ba tháng sau thiết t i ế n mời thiên người làm tới tham gia lễ mừng đem thiệp mời đều phát ra ngoài lần này hiến hội quy mô sẽ tương đối đại chuẩn bị sớm lý tô đối với mình mấy cái đắc lực còn cái nói lần này đột phá kim đ ă n kỳ lý tô tự nhiên không chuẩn bị gạt cất dấu mà là muốn quảng phát thiệp mời sở dĩ định ba tháng cũng bởi vì lý tô đến lúc đó chuẩn bị cùng nhau cưới tô vân cái này làm người hài lòng t i ể u sư muội là phụ thân đem sự tình phân gần xuống về phía sau cũng không cần lý tô quan tâm lý tô lại nói với ninh hiệu vũ một cái để cho nàng hướng một ít tán tu cùng tu tiên gia t ộ c cấp cho thiệt mời an bài xong phía sau lý tô liền rời đi lý ra đi trước phi tiên tông hiện tại hắn đã kim đ a n kỷ phải trở về thấy trưởng môn không biết trưởng môn biết lý tô nhanh như vậy đến kim đ a n kỷ phía sau sẽ là biểu tình gì rất nhanh lý tô liền tiến vào phi tiên tông bên trong lý sư minh phi tiên tông bên trong chị thủ đệ tử dồn dập qua đây chào di lý sư m i n h người hơi thở này lần này chị thủ sân môn vẫn là một cái trúc cơ hậu kỳ đệ tử bốn năm trước lý tô ly khai phi tiên tông lúc cũng đã gặp hắn cái này trúc cơ hậu kỳ đệ tử trước tiên liền đã nhận ra lý tô khí tức biến hóa không chỉ có khí tức còn có linh áp cũng đã sinh ra lòng trời lở đất biến hóa kim đan cùng trúc cơ cho dù là trúc cơ kỳ viên mãn hơi thở kia cùng linh áp cũng cùng kim đan hoàn toàn không thể so sánh đó là một cái biến chất lý Tô tận thích cũng có lực không phóng linh đi áp, đ ư ơ n n g huynh i ê n cũng không tận có lực h t liêm Cái sở dĩ. n à trúc tử, cơ cảm hậu kỳ đệ ậ n đ ư ợ chẳng một cố p ủ mặt mà đến cảm giác ách. Cho hắn một cảm phất đến hắn phán nhìn lên núi Vinh, giác ách. Cho cao giác. c gấp loại h Lý Sư Vinh, chẳng lẽ đột phá kim đan trong lòng của hắn thoát ra một cái kinh người ý niệm trong đầu xung quanh những thứ khác luyện khí kỳ đệ tử cũng đã nhận ra lý tô biến hóa tưởng cái hơi có chút kinh nghi bất định nhưng cảm thụ của bọn hắn không có cái này chúc cơ hậu kỳ đệ tử rõ ràng như vậy lý sư h u n h ngươi ngươi đột phá kim đan rồi sao cái này chúc cơ hậu kỳ đệ tử cuối cùng vẫn hỏi lên lý tô nhàn nhạt thân một tiếng cái này chúc cơ hậu kỳ đệ tử ánh mắt tức khắc liền t r ờ to chu vi cái khắc luyện khí kỳ đệ tử từng cái ánh mắt cũng không khỏi t r ờ to tay phải đánh võ tay trái chơi đ a o miệng n i ệ m thần chú chơi n g ả i thiên hạ đến nay g chương bốn mươi mốt bốn mươi mốt sư tôn ngươi xem ta cái này kim đan vừa lớn vừa chọn nam t phi tiên tông sơn m u ô n chỗ vang lên từng đợt ngược lại hút hơi khí lạnh thanh â m ở nơi này chút đáng thủ đệ tử ánh mắt khiếp sợ bên trong lý tô đã đi hướng phi tiên tông ở chỗ sâu trong không nghĩ tới lý sư h u n h cái này liền thành tựu kim đan đúng vậy a q kim đan h kỳ a nơi này đệ tử ngoại trừ một cái trúc cơ kỳ đệ tử bên ngoài những thứ khác đều là luyện khí kỳ kim đan kỳ trưởng lão không có khả năng chạy tới thủ sơn môn a bên ngoài có đại trận nếu như là định nhân đại trận này coi như không có hoàn toàn khởi động một dạng địch nhân cũng không nhanh như vậy công phá đầy đủ phi tiên tông phản ứng sở dĩ có một cái trúc cơ kỳ đệ tử coi chừng đã đủ rồi quá thấp cũng không giống nói những thứ này luyện k h í kỳ đệ tử liền có thể hay không trúc cơ mỗi một người đều còn có một chút tâm thần bất định lý tô hiện tại trở thành kim đa kỳ không chỉ có thực lực tu vi tiến nhanh thọ mệnh so với trúc cơ kỳ càng là gấp bội có thừa vậy làm sao không khiến người ta lỡ cao cái kia trúc cơ hậu kỳ đệ tử cũng là hâm mộ không được chính ở chỗ này hối hận mới vừa ngây ngẩn cả người chưa kịp hướng lý tô trúc、Chờ. Các loại, Lý trên ô ly khai phi t cùng cùng kỳ, kỳ, kỳ, thực ô n g t ờ i tế chính là một tầng hai tầng ba tầng trên lệch cũng rất đại nhưng lý tô lần này đột phá kim đăng kỳ liền tới đến rồi một cái giai đoạn mới trở thành trường lão là vô cùng có khả năng chuyện rất nhanh lý tô liền một đường đi tới chính điện dọc theo đường đi Gặp một ít luyện khí kỳ đệ tử, tin tức còn không có luyện kỳ đúng ệ tử, t còn h có t vậy n h a vừa nhìn thấy hắn ta thì có chủng cảm giác ngưỡng vọng hai cái luyện khí kỳ đệ tử gặp qua lý tô phía sau tại nơi này nhỏ giọng thảo luận chúc cơ kỳ đệ tử thật không có gặp phải bình thường ngoại trừ trị thủ đệ tử bên ngoài đại đa số trúc cơ kỳ đệ tử đều ở đây vùi đầu tu luyện thu vi càng cao một lần thời gian tu luyện lại càng lâu luyện k h í kỳ đệ tử rất khó giống như trúc cơ kỳ đệ tử như vậy có thể một lần bế quan liền bế quan mấy năm vài chục năm bọn họ một dạng cách mỗi vài ngày hoặc là lâu hơn một chút vẫn sẽ đi ra đi lại một cái sau đó lại tiếp tục tu luyện mời thay thông báo một chút đệ tử lý tô đến đây bài kiến trường môn chính điện chỗ lý tô hướng một cái trị thủ nữ đệ tử nói trường môn hẳn là tại hậu sơn nữ đệ tử kia xuống phía dưới thông báo sư minh một lát sau. t r Sư, Sư sở n g dĩ thú vị là bởi vì có thể rõ ràng chứng kiến nàng sau khi nghe được tin tức này là cao hứng phi thường đây là nàng vô ý thức phản ứng trước tiên vì lý tô cảm thấy vui vẻ có thể vui vẻ sau đó tô vân liền nghĩ tới lý tô cùng t r ư ờ n g môn đ n g ớ c lý tô cái này thắng không phải muốn kết hôn nàng sao trên thực tế thua cũng muốn cưới nàng lần này cái này làm người hài lòng tiểu sư mội liền xấu hổ vừa thẹn vừa mừng nhìn qua cũng để cho những tiểu sư mội này càng động lòng người chúc mừng ngươi sư huynh một lát sau tô、Vân、vẫn â n v khắc chế ý xấu hổ hướng lý tô bày tỏ chúc mừng ngươi đến kim đăng kỷ một thanh â m vang lên trưởng môn tới lý tô quay đầu nhìn lại quần áo bạch tí trưởng môn xuất hiện ở không xa nàng đã từ trên người lý tô khí tức chiếm được xác nhận trưởng môn mắt sáng ờ i bên trong có thể chứng kiến rõ ràng kinh ngạc hiển nhiên nàng cũng không ngờ rằng lý tô nhanh như vậy liền đến kim đăng kỳ bây giờ cách nàng cùng lý tô đồ ước còn kém thời gian hơn một năm đâu năm năm này trưởng môn rảnh rỗi còn đang suy nghĩ lý tô từ đầu tới sức mạnh nàng mong đợi thời gian điểm là năm năm kỳ mãn thời điểm nhưng chưa từng nghĩ nhanh như vậy liền gặp được lý tô hơn nữa lý tô còn đã đột phá kim đăng kỳ khí tức thuần chính thật nguyên hùng hồn đúng là kim đăng kỳ một lát sau phi tiên tông chính điện bên trong thanh âm của trưởng môn vang lên cứ việc nàng đối với lý tô rất yên tâm nhưng nàng cũng vẫn là chắc một cái lý tô tránh cho lý tô giống như ma tu đi cái gì đường tắt sau khi xác nhận trưởng môn trong con mắt liền lộ ra thưởng thức thần sắc ánh mắt của nàng ở lý tô trên người vòng rồi lại vòng lý tô từ trăm tuổi trúc cơ sau đó cái này năm mươi mấy năm cũng là nhiều lần ngoài dự đoán mọi người phía trước còn tốt lần này lại là làm cho trưởng môn cũng có chút ngạc nhiên một bên tô vẫn không biết nghĩ tới điều gì hồng hà bay lên hai gò má trưởng môn rốt cuộc thu hồi ánh mắt n g n g đầu một cái cho lý tô một cái bình thuốc trong này đan dược đối với ngươi phải có một ít tác dụng tiết kiệm một chút ăn loại đan dược này không dễ dàng luận chế trưởng môn nói cảm ơn sứ tôn lý tô nói h hảo hảo như ắ như nhưng k nàng n xem ra vẫn là muốn khuyên lý tô có thể nói đến phân nửa trường môn lại ngừng lại hiếm thấy thở dài một cái đoán chừng là cảm thấy lý tô nhanh như vậy đến kim đan kết quả còn không hào hào tu luyện có chút tiếp cận sư tôn sư muội kỳ thực ta không cần làm sao củng cố Ta đang c hơn u ẩ n cùng là sư tôn cùng bị lá sư sư ư t mội h g l ư ợ nữa g tháng gái đã xuất giá, không biết là có hay không vàng Không gấp, không không Ba biết biết bao sau, ta hay thừa sau tới xuất thể. Tô trách tự khét hắn hầu gấp, sắc tự nhiên muốn cơ. Không phải vậy, về sau hôn Hơn nên con nói. rèn muốn n sư sắc sự lâu. cưới mội vội có có kéo không biết kéo đã đã là Lý vậy về cơ, thừa dịp tô vân hiện tại tuổi trẻ tiên sinh một hai đứa bé cũng sẽ không ảnh hưởng đến nàng phía sau tu luyện không cần củng cố người kim đan chẳng lẽ là lục phẩm ở trên trường muốn hỏi kim đan phẩm cấp càng thấp càng cần nhiều thời gian hơn hào hào củng cố một cái nghe được trường m u nói lý tô suy nghĩ một chút q u kim đan h tu h n g t sĩ đem kim đan tế xuất tới kỳ thực có điểm nguy hiểm đồng dạng tình huống là một ít tu sĩ trong tuyệt lộ mới có thể tuyển trạch làm như vậy thì như tự bạo kim đan gì bất quá lý tô đối với trưởng môn rất yên tâm sở dĩ lý tô há một ói da ra, ra khỏi kim đan của mình kim đan vừa ra trong đại điện có thể rõ ràng chứng kiến trưởng môn thần sắc có biến hóa rõ ràng ánh mắt của nàng bị lý tô kim đan hoàn toàn hấp dẫn lý tô kim đan xác thực có một chút đại loại này đại là đặt ở lý tô mới vừa đột phá kim đan kỳ mà nói cho dù là một cái cựu phẩm kim đan nếu như đối phương có thể tu luyện tới kim đan hậu kỳ cái t i a kim đan cũng sẽ rất lớn nhưng lý t ồ đây là mới vừa đột phá kim đan vẫn là kim đan kỳ một tầng cái này kim đan cao thấp xác thực có điểm kinh người kim đan ngay từ đầu càng lớn chân nguyên càng hùng hồn đồng cảnh giới cũng liền càng mạnh duy trì liên tục năng lực chiến đấu cũng liền càng lâu nói chung chỗ tốt nhiều lắm hơn nữa bây giờ kim đan càng lớn về sau đến kim đan hậu kỳ kim đan biết càng lớn khác một cái chỗ tốt là nhất phẩm kim đan đột phá nguyên anh kỳ cũng càng dễ dàng đương nhiên có thể hay không đột phá nguyên anh kỳ quyết định bởi nhân tố nhiều lắm nhưng nhất phẩm kim đan gặp phải bình cảnh không lớn lắm sau khi đột phá cũng sẽ càng mạnh sở dĩ một dạng cũng chính là những thứ kia cả đời nhìn không thấy kết đan hy vọng tu sĩ căn bản không quan tâm kim đan phẩm cấp đối với bọn họ mà nói chỉ cần có thể kết đan coi như cảm ơn trời đất có thể thoáng thiên tài một chút tu tiên giả đều sẽ tận lực theo đuổi kim đan phẩm cấp kim đan phẩm cấp ở kết đan thời điểm định tính đột phá kim đan kỳ phía sau để t h ă n g độ khó lớn ra gấp trăm lần không ngừng t r ư ờ n g môn làm sao cũng không nghĩ tới lý tô kim đan cứ nhiên sẽ lớn như vậy nàng cất bước đã đi tới giống như hắt chân trâu một dạng trong con mắt tấn ra lý tô kim đan gián g dấp nhìn như vậy ước chừng một phút đồng hồ sau trường môn sâu hút một khẩu khí đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía lý tô trong con ngươi xinh đẹp có rõ ràng kinh ngạc cũng có tán thưởng tán thắn không nghĩ tới ngươi có thể ngưng kết ra nhất phẩm kim đan phía trước là ta coi khỉ ngươi ngươi xác thực không cần quá nhiều củng cố trường môn nói hiện tại vùng này có ma tu tung tích khó bảo toàn về sau người của ma môn không biết tìm qua đây ở thực lực đầy đủ trước ngươi kim đan phẩm cấp tận lực không được lộ ra đi ra ngoài bằng không ma tu sẽ đối với ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng trường môn lại nói lý tô đem kim đan thu vào đan điển nga một tiếng cảm ơn sư tôn nhắc nhở lý tô nói đã như vậy liền y theo phương án của ngươi à ngươi cùng vân nhi ba tháng sau đại hôn cũng vừa lúc vì ngươi tổ chức một hồi lễ mừng đến lúc đó ta sẽ mời cái khác hai đại tiên môn người tham dự t r ư ờ n g môn nói phi tiên tông cũng phải cấp hắn tổ chức lễ mừng cái này cùng lý tô lễ mừng ngược lại không xung đột phi tiên tông lễ mừng chủ yếu tương đương với chiêu cáo ba đại tiên môn khu vực tu tiên giới phi tiên tông lại ra đời một vị kim đan kỳ tu sĩ chủ ý này là đối mặt cái khác hai đại tiên môn mà lý tô lễ mừng thì chủ yếu là đối mặt thế tục cùng tán tu tu tiên gia tộc tán tu bình thường có tư cách vào phi tiên tông tham gia lễ mừng cũng không m ấ y cái là sư tôn phương diện này lý tô tự nhiên tùy ý trưởng môn an bài mặt khác thân phận của ngươi có thể nói lại từ hôm nay trở đi ngươi chính là phi tiên tông trưởng lão rồi không cần đảm nhiệm chức vụ cụ thể hưởng thụ trưởng lão đãi ngộ dưới bình thường tình huống cũng không cần ngươi xuất thủ sẽ không làm lỡ ngươi bao nhiêu thời gian trưởng môn lại nói là sư tôn lý tô vẫn tùy ý trưởng môn an bài thấy lý tô hiếm thấy phối hợp như vậy trưởng môn ngược lại tựa hồ có hơi không thói quen dù sao phía trước nàng hai lần đề nghị một lần bị lý tô cự tuyện một lần khác cũng là biến hình cự tuyện một hồi tiểu lan biết mang ngươi đổi một cái đậu phủ ngày mai sẽ có một trưởng lão lên ngôi nghi thức trưởng muốn nói trưởng lão lên ngôi lên ngôi giống như là quốc vương hoàng đế đăng cơ lên ngôi nhưng phi tiên tông trưởng lão nhưng là so với thế tục quốc vương hoàng đế địa vị cao hơn không biết bao nhiêu được rồi sư tôn lý tô nói chúc mừng ngươi sư huynh không nghĩ tới sư huynh lợi hại như vậy một bên tô vân nhìn về phía lý tô trong con mắt nghiễm nhiên tràn đầy sùng bái nàng nghiễm nhiên còn có một chút xấu hổ bất quá trong ánh mắt nàng tình tố cũng càng dày đặc bởi còn chưa qua cửa nàng vẫn là gọi lý tô sư huynh nhưng đối với tương lai mình phu quân tô vân trong lòng tình yêu cũng là ngày càng nồng nặc sư m ộ i tiến cảnh cũng rất nhanh chúng ta thành hôn phía sau ta sẽ tận lực giúp ngươi giúp ngươi sớm ngày thành t i ể u kim đan lý tô ôn lu nói tô v â n nghe lý tô thanh âm trong lòng tràn đầy ngọt nào g một bên trưởng môn lạng yên ly khai đợi tiếp nữa liền muốn biến thành bóng đèn bị hai người vung thức ăn cho chó lý trưởng lão ha ha lý trưởng lão không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy chúc mừng lý trưởng lão xây thành kim đan ngày thứ hai một hồi đại lượng phi tiên tông đệ tử tham gia trưởng lão lên ngôi nghi thức sau đó lý tô bị phi tiên tông trưởng lão đệ tử vây phi tiên tông đến bây giờ tổng cộng có bốn cái kim đan kỳ trưởng lão ngoại trừ một trưởng lão ở kim đan trung kỳ bên ngoài những thứ khác đều ở đây kim đan sơ kỳ hiện tại tính lên lý tô thì có năm cái hiện nay ở phi tiên tông chỉ có ba cái kim đan kỳ trưởng lão còn có một cái ở mãng thương sơn ngồi c h ấ n linh k h o á n thạch phi tiên tông trong tay còn có hai cái linh thạch mỏ nhưng này hai cái đã khai thác được không sai biệt lắm chỉ còn lại có số ít linh thạch không cần quá mạnh mẽ tu sĩ toa trấn trưởng lão lên ngôi nghi thức phía sau lý tô liền chính thức trở thành phi tiên tông trưởng lão các đệ tử nhìn thấy lý tô cũng không phải lại kêu lý sư minh mà là lý trưởng lão các trưởng lão chứng kiến lý tô cũng không phải gọi thẳng tên lý tô đồng dạng kêu lý trưởng lão cũng có ngoại lệ tỷ như tô vân vẫn là kêu lý tô lý sư minh bởi vì nàng là chiếu theo trưởng môn bên này hai người đều là trưởng môn đệ tử thân truyền bất quá qua mấy tháng sau nàng lại muốn đổi lời nói phải gọi phu quân trưởng môn x ư hô tự nhiên vẫn là không có thay đổi lên ngôi nghi thức sau khi kết thúc lý tô về tới lý già chuẩn bị bắt đầu hơn lễ Cùng lúc đó lý tô trở thành kim đan kỳ tu sĩ tin tức ở lý gia phát ra đại lượng thiệp mời phía sau cũng nhanh chóng truyền bá ra ngoài không nghĩ tới lý tiền bối thực sự đột phá kim đan kỳ hắn lễ mừng chúng ta nhất định phải tham gia một ít tán tu sau khi lấy được tin tức này đều quyết định đi tham gia lý tô hôn lễ lý gia phát một ít thiệp mời đồng thời cũng phát chiếu cáo hoan nghênh toàn bộ nguyện ý tới tham gia lễ mừng tán tu lý gia cũng hoàn toàn náo nhiệt đại lượng tộc nhân đều từ nơi khác chạy về vực này đại sự ở lý gia đời sau trong mắt nhưng là lớn nhất sự tình mà theo lý tô đột phá kim đan lý gia ở toàn bộ vũ quốc bên trong địa vị cũng không ai bằng người trong hoàng thất sợ rằng mỗi ngày đều tại nơi này chờ đợi lo lắng rất sợ lý tô đột nhiên tới hứng thú làm cho đời sau của mình đi làm hoàng đế sở dĩ người của hoàng thất cũng là tích cực nhất thật sớm sẽ đưa tới đại lượng hạ lễ lần này có người nói liền hoàng đế đều chuẩn bị tự mình xuất động đến đây lý ra lý ra danh tiếng cũng là nhất thời có một không hai tại loại này náo nhiệt trung hơn hai tháng thời gian thoáng một cái đã qua tháng thứ ba cuối tháng lý tô mang theo khổng lồ đón dâu đội ngũ xuất phát cưới tiểu sư m ộ i thời gian đến rồi đồng thời lý tô đến phi tiên tông phía sau phi tiên tông vì lý tô chuẩn bị lễ mừng cũng vừa lúc hôn sự cùng lễ mừng ở cùng một chỗ cũng càng thêm náo nhiệt cái khác hai đại tiên môn đều đã phái ra không ít tu tiên giả đến đây tham gia lễ mừng cũng chuẩn bị đại lượng hạ lễ những quà tặng này đến lúc đó tự nhiên đều là lý tô chương bốn mươi ba bốn mươi ba sinh mười cái không thành vấn đề a bảy làm kéo dài tiếng trung vang lên phi tiên tông bên trong đã vô cùng náo nhiệt bị mời tới ngoại trừ cái khác hai đại tiên môn bên ngoài còn có một chút danh khí hơi lớn hơn tà tu so với ba tháng trước trưởng lão lên ngôi nghi thức một lần này lễ mừng quy mô liền lớn hơn nhiều đệ trưởng môn chuẩn bị nước chạy là tiên lễ mừng lại đi hôn lễ nước chạy đối với phi tiên tông mà nói đây cũng là s o n g h ỷ lâm môn lý tâu nên cưới tô vân cũng là tiện sắc không ít tu tiên giả tô vân bản thân linh căn không sai vẫn là trưởng môn đệ tử thân truyền bản thân lại đẹp như thiên tiên làm sao không khiến người ta ước ao đâu rất nhiều phi tiên tông đệ tử vốn cho là tô vân biết t r u n g thân không g ả nhưng chưa từng nghĩ tô vân còn trẻ như vậy liền muốn gả cho lý tô tuy có trưởng môn tứ hôn nhân tố nhưng tô vân mình cũng thì nguyện ý nếu như tô vân đối với lý tô không có tình cảm trưởng ra. môn cũng sẽ không nói ra. Cái này cũng đủ để chứng minh Cái sẽ đủ để lần ý Tô to thể trẻ tiến đột Tô mị lực to lớn. Có thể làm kim cam lực lớn. lại lập l cực Có cho còn trẻ như vậy, tiến cảnh có như nhanh như vậy, có cực đại hy vọng đan vân、Căng、nguyện lập gia đình. hy phá vậy, vậy, đại gia kỳ này lễ mừng s á c thực náo nhiệt lý tô cũng biết không ít cái khác hai cái tiên môn tu t i ê n giả hai cái này tiên môn một cái bốn tể quốc liệt dương môn một cái bắc kiến nước thất tinh cốc liệt dương môn chủ tu là h ỏ a hệ công pháp am h i ể u sử dụng h ỏ a hệ thuật pháp mà thất tinh cốc chủ tu là băng hệ công pháp chân nguyên bên trong đều kèm theo một luồng hơi lạnh am hiệu sử dụng cũng là băng hệ thuật pháp hai cái này tiên môn đều phái trưởng lao đến đây xem lễ ngoại trừ t r ư ở n g lao ngoài ra còn dẫn theo không ít tu tiên giả lý tô lần này lễ mừng đối với ba đại tiên môn tu tiên giả mà nói cũng là một lần giao lưu cơ sẽ ba đại tiên môn tuy là hai phe đều có cạnh tranh vì một ít tài nguyên thậm chí khả năng đánh đập tàn nhẫn nhưng lẫn nhau cũng còn tính khắc chế lễ mừng cùng hôn lễ cơ hội là không có khe hở hàng tiếp tô vân mặc mũ vượng khăn quần vai trên đầu đang đắp khăn t r ù m đầu của cô dâu chân thành lên kiệu hoa cái này kiệu hoa là dùng một con thuyền phi tuyển đổi cũng chính là đem màu đỏ sầm cố kiệu đặt ở phi thuyền trên phía sau còn theo vài chiến thuyền màu đỏ sầm phi thuyền mặt trên trang bị là đồ cưới những thứ này đồ cưới lại là trưởng môn vì tô vân chuẩn bị tô vân thở nhỏ là cô nhi bị trưởng môn mang về phi tiên tông phía sau liền một mực tại phi tiên tông lớn lên phi tiên tông thì tương đương với nhà mẹ đẻ của nàng sở dĩ ở nơi này chút phi thuyền phía sau còn có đại lượng phi tiên tông đệ tử đến đây hộ tống tới tới thật là lớn chiến trận a đó cũng không lý ra lần này cưới tiên tử cũng đặc biệt lợi hại Được kêu lý, đại đại lý phủ còn chuyên môn chuẩn bị mấy ngàn bàn đến hội cho một chút con nhà nghèo ngồi lên những thứ này đến hội con nhà nghèo không cần theo lễ ngồi xuống tòa hạng liền có thể ăn nhưng cũng có một chút ngầm thừa nhận quy củ thì như tại chỗ có người ăn xong trước không thể đi tiến hành đóng gói các loại muốn đánh bao cũng phải chưng cầu ngồi cùng bàn tất cả mọi người đồng ý lý tô mỗi một lần cưới vợ bé đều sẽ có như vậy yến hội sở hữu người có quy củ nhóm đều sẽ tự cảm thấy tuân thủ thiên nhân thiết i ế n còn dám sang vậy cái này không muốn chết sao đại lượng tán tu cùng tu tiên gia tộc cũng tới trong lý phủ cũng là xưa nay chưa từng có náo nhiệt l i ê n bốn tề quốc cùng bắc tiến nước tán tu cùng tu tiên gia tộc đều tới không ít lần này lễ mừng sau đó lý tô tên cũng sẽ hoàn toàn vang vọng ba cái thế tục quốc gia tu tiên giới vân nhi màn đêm buông xuống lý tô ế t khai khăn t r ù n đầu của cô dâu hồng cái đầu hạ là tô vân tấm kia phá lệ thẹn thùng khuôn mặt nhìn lấy như vậy tô vân lý tô Đêm ngày à y biến đến n phá lệ l mạn. t vời, mãi cho này sáng ngày thứ hai. Mấy ngày kế tiếp, lý tô đều đắm chìm ở t r o nhỏ g sướng. vui Vân n i sinh cái cho hoa. ta Tô Ngày này, n mấy Lý tô nhỏ giọng đối với tô vân nói trên cơ bản đến l u y ệ n khí kỳ phía sau nữ tu nếu là không nghĩ có hậu đại coi như xảy ra loại chuyện đó cũng là có thể không có mang thai tô vân còn trẻ tiền đồ của nàng cũng không số lượng lý tô không chuẩn bị cưỡng cầu nàng sinh con sở dĩ được chương cầu nàng đồng ý tô vân trên mặt vẫn có ý xấu hổ nghe được lý tô thanh n â m nguyên bản tạm thời không chuẩn bị muốn đ ợ i sau nàng tâm cũng mềm lún nàng đối với lý tô là thật rất yêu thích đâu vì vậy nàng nhẹ nhàng ân một tiếng thấy tô vân đồng ý lý tô đối nàng càng thích cảm ơn ngươi vân nhi lý tô nói sinh mười cái không thành vấn đề chứ sau đó lý tô câu nói tiếp theo liền đem tô vân dọa sợ mười mười cái cái kia được sinh bao lâu a chứng kiến tô vân tiểu biểu tình lý tô thương nàng ộ t ngụm vân nhi tai bộ ngươi ngươi còn muốn tu luyện lý tô cười ha ha một tiếng sau đó lại dấn thân vào chúc mừng các ngươi tô sư muội lý sư minh tân hôn phía sau qua vài ngày nữa lý phủ lại nên đón một cái khác h nhân đây là vũ quốc quốc sư thần tiêu nguyện nàng cũng là trưởng môn đệ tử thân truyền nhưng linh căn không có tô vân ưu tú cụ thể là mấy phẩm lý tô còn không làm sao rõ ràng bất quá tuổi của nàng so với tô vân đại nhập môn so với tô vân sớm ở lý tô trăm tuổi trúc cơ thời điểm nàng thì có trúc cơ tột cùng tu vi hiện tại cũng không biết có hay không trúc cơ viên mãn có thể hay không đột phá kim đan cũng tô vân không giống với thần tiêu nguyện vẫn tọa trấn vũ quốc hoàng đô cũng không có thay phiên tại nơi này nàng tiến cảnh ngược lại so với ở phi tiến tông nhanh tần tiêu nguyện mấy ngày hôm trước cũng đã tới bất quá khi đó lễ mừng bật quá lý tô cùng tô vân căn bản không có không kiến nàng lần này nàng là chuyên tới được lý tô lần trước gặp nàng vẫn là tốt vài thập niên trước khi đó hắn còn là luyện khí hậu kỳ đối phương là trúc cơ tu sĩ trưởng môn đệ tử thân truyền lý tô cùng đối phương địa vị khác nhau trời v ự c ở lý tô trăm tuổi trúc cơ thời điểm nàng còn hiếm thấy cho lý tô đưa qua hạ lễ tiêu nguyệt sư tỷ ngươi nên sắp đột phá kim đan kỳ chứ tô vân hỏi tần tiêu nguyệt lắc đầu nào có mau như vậy chứ ta còn thiếu một chút mới đến trúc cơ viên mãn đến rồi trúc cơ viên mãn phía sau trúng kích kim đan kỳ cũng không thể dễ dàng như thế cũng không biết có thể thành công hay không sư tỷ lợi hại như vậy nhất định là có thể tô vân khích l ệ nói ta cái này một chuyện tới chủ yếu là muốn hướng lý sư h u n h thỉnh giáo một chút kết đan kinh nghiệm vài thập niên trước ta trúc cơ đỉnh phong lúc lý sư minh mới là luyện khí hậu kỳ đâu không nghĩ tới lúc này mới mấy thập niên đi qua lý sư minh trước hết ta một bước đến kim nam kỳ ở hàn huyên sau đó thần tiêu nguyệt nói đến ý đ ồ đến nàng là tới lấy chạy qua nàng cũng có một chút cảm khái mấy thập niên này nàng sai một k i a mới đến trúc cơ viên mãn có thể lý tô mấy thập niên này biến hóa cũng là lòng trời lở đất tay phải đánh võ tay trái chơi lao miệng niệm thần chú chơi ngại thiên hạ đến ngay trong lý phủ lý tô nhẹ giọng vì thần tiêu nguyệt nói về kết đan kinh nghiệm h á n kết đan cùng k h ắ c kim đan kỳ tu sĩ hoàn toàn khác nhau nhưng cái này cũng không hề nói là lý tô sẽ không có kinh nghiệm hệ thống tưởng thưởng tu vi cũng không phải là giống như quán đỉnh như vậy tu vi này bên trong có thật đà thật kinh nghiệm tu luyện tỷ như một trăm n ă m tu vi làm cho lý tô tựa như tu luyện một trăm n ă m giống nhau loại thứ này vô ẩn mắc mà ở lý tô sử dụng năm trăm điểm thành đan năng lượng ngưng kết kim đan thời điểm cũng tương tự có kết đan kinh nghiệm cùng cảm thụ hơn nữa loại kinh nghiệm này cùng cảm thụ vô cùng chân thực cẩn thận bởi lý tô hoàn toàn không cần quan tâm hắn cũng có thể có thời gian cùng tinh lực đi cảm giác chính mình kết đan thời điểm đủ loại biến hóa hiện tại lý tô liền đem những biến hóa này nói ra kết hợp với tiết trưởng l a o vì lý tô nói những kinh nghiệm này đối với tần tiêu n g u y ệ t liền phi thường hữu dụng cảm ơn lý sư minh sau mấy tiếng t ầ n t i ê u n g u y ệ t cảm kích đối với lý tô nói lý tô nói kinh nghiệm đối nàng quả thật có dùng trầm thì mấy năm nhiều thì chừng mười năm t ầ n t i ê u n g u y ệ t cũng có nắm chặt được trúc cơ viên mãn đến lúc đó nàng sẽ phải tay trùng kích kim đan lý sư minh nếu như ta vẫn không cách nào đột phá kim đan đến lúc đó có chuyện ta muốn mời rút một chút ở cảm tạ hết lý tô phía sau tần tiêu nguyệt do dự một chút phía sau lại lên tiếng có thể lý tô đồng ý hắn thấy không có gì vấn đề lớn hắn hiện tại đều là kim đàn kỳ tu sĩ ở ba đại tiên môn vùng rất nhiều chuyện liền không còn là chuyện tần tiêu nguyệt ở lý phủ cùng tô vân cùng nhau trò chuyện chơi đã hơn nửa ngày phía sau liền cáo tử thần tiêu nguyệt đi rồi lý tô tiếp tục cùng tô vân tham gia nên tới tô vân thời điểm lý tô nói với trưởng môn quá tô vân ở lý phủ đợi một thời gian hai năm sẽ trở lại phi tiên tông tiếp tục tu luyện lý tô cũng không nguyện ý làm lỡ tô vân phụ quân dường như thật sự có vẹn vẹn một tháng sau tô vân liền nhận thấy được mang thai